có thể tiên giới chỉ là đại thiên thế giới một cái ảnh thu nhỏ còn có vô số cái vị diện cường giả chính mắt lom lom nhìn chằm chằm địa cầu một khi chính mình rời đi bọn hắn khẳng định sẽ thừa cơ giết vào địa cầu như đúng như đây m ộ ư ơ i tám năm trước loạn thế tất nhiên sẽ tái diễn kia là hắn không muốn nhìn thấy hắn có thể làm chính là tận khả năng bảo vệ tốt địa cầu đây là chức trách của hắn thiên nguyên tinh không có ban ngày cùng đêm tối ưu ám là phiến đại điệu này vĩnh hằng giai điệu hắn ngồi tại không có một hai đại đ i ệ bên trên chỉ có phụ thân trường thương n ồ i bạn hắn để hắn không còn cô đơn nữa tây thương này đến cùng là vật gì mặc dù đạt được phụ thân trường thương đã có mấy tháng thời gian có thể hắn một mực không biết cái này trường thương phẩm cấp không phải pháp khí không phải linh khí cũng không phải tiên khí càng không phải là thần khí nhưng uy lực nhưng rất mạnh mẽ cho dù là hắn đều không thể phát huy ra nó uy lực chân chính mà lại những ngày này cái này trường thương luôn run nhẹ nhẹ phảng phất là chính mình sinh mệnh đồng dạng không biết đi qua bao nhiêu thời gian truyền thống trận bỗng nhiên bị mở ra thiên toa mặt mũi tràn đầy máu tươi vọt vào thiếu chủ không tốt dị tộc giết vào địa cầu lạc phàm sắc mặt đại biến cả người nhất thời liền mộng rơi tại sao có thể như vậy cơ vỡ tờ nay bạo tròn một trăm cmn ngủ ngon nha chương ba trăm linh một thiên hạ đại l o ạ n lạc phàm biết thiên hội sập biết dị tộc sẽ lần nữa xâm lấn chuyện này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng nội tâm cũng chuẩn bị kỹ càng có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới dị tộc xuất hiện đột nhiên như thế thiên toa như là sấm xét giữa trời quang để hắn không thể nào tiếp thu được kịp phản ứng về sau hắn mở miệng bắt cảnh các huynh đệ rút khỏi sao thiên toa t h ở hồng hộc nói ra không có lạc phàm nội tâm lộn bột một tiếng phản phất có một cây dây cung c ắ t ra nội tâm càng là có loại bị đao s ẹ t qua cảm giác mặc dù hắn xuống cái kia đạo mệnh lệnh có thể hắn biết những minh đệ kia là sẽ kháng mệnh không theo hắn làm dịu một chút cảm xúc nói bọn hắn cùng bắc cảnh cùng tồn vòng sao thiên toa t h ở hồng hộc nói ra không có không có không có, sự tình không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế bắc cảnh không có thất thủ là cơ trí mục vũ ô cứu ba vị thần vương đầu nhập những dị tộc kia mở ra luyện mục thả những dị tộc kia tiến vào địa cầu bọn hắn đầu nhập dị tộc lạc phàm trận mắt tròn xoe toàn thân buộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ hắn nghĩ tới ngàn vạn loại dị tộc tiến công địa cầu khả năng có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới vậy mà là ba vị thần vương đầu nhập dị tộc bọn hắn thế nhưng là v i ê m quốc thủ hộ thần quốc vận thủ hộ giả thủ hộ quốc vận thế nhưng là bọn hắn lại đầu nhập dị tộc thả dị tộc tiến vào địa cầu xem ảnh một bọn hắn có thể xứng với quốc vận thủ hộ giả cái này thần thánh xương hào sao nếu không trên địa cầu tu luyện giả muốn bị tàn sát hầu như không còn a thiên toa mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ mặc dù tu luyện giới vừa mới kinh lịch một trận trò chơi sinh tồn nhưng bọn hắn tổng chính là p h à m nhân lại sao là những cái kia cường đại dị tộc đối thủ đừng nói là những cái kia tu chân giả liền ngay cả hắn cái này tu thần giả cũng tại lúc đến trên đường thân thụ trọng thương theo ta trở về ta nhất định phải tự tay giết cơ t r í mục vũ ô cửu để bọn hắn máu tươi nhuộm đỏ mảnh này non sông lạc phàm tay cầm trừng thương bay thẳng nhập trong truyền thống trận một lát sau hai người trở lại côn lôn sơn tử vong cốc tại trở lại địa cầu một k h ắ c này hắn rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa xuất hiện đến không hết dị tộc có nhân tộc có yêu tộc bọn hắn ngay tại trắng trận giết chóc phá hư mảnh sơn hà này sự xuất hiện của bọn hắn đánh vỡ cái này thái bình thịnh thế xa so với mười tám năm trước c h à n g hạo kiếp kia còn muốn cho người vô pháp tiếp nhận không muốn nhất nhìn thấy sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh lạc phàm tâm tình rất là trầm trọng người chính là lạc phàm đột nhiên một đạo tràn ngập nghiền ngẫm thanh em vang lên nói chuyện chính là một người mặc trường bào màu đen có một đôi mắt phượng nam tử tuấn mỹ hắn ngồi tại một tòa đỉnh tuyết s â n mưng đứng phía sau hai cái xinh đẹp như hoa tuyệt thế nữ tử dù là thân ở băng thiên tuyết địa c h u n g trong tay vẫn ý như là nhẹ nhàng diêu động trong tay q có xếp thật không nghĩ tới trên địa cầu vậy mà xuất hiện một cái thần vương cảnh cao thủ bất quá thần vương cảnh cũng chia tiền trung hậu ba cái cảnh giới coi như ngươi là thần vương cảnh cao thủ ở tại chúng ta trong mắt cũng lặn như là sâu kiến đồng dạng tồn tại một cái khác trên đỉnh núi một cái lôi thôi lết thít lão giả trong tay cầm một cái hồ lô rượu hắn người mặc một thân t h ú y trúc sắc t r ư ơ n g bảo một đôi hai con mắt màu đỏ để người không dám nhìn thẳng lạc phàm nghe nói ngươi rất phách lối xương bá viên này tiểu tiểu tinh cầu một bên khác một vị lưng h ù n vai gấu nam tử mở miệng thiếu chủ chính là bọn hắn đả thương ta thiên toa mở miệng nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong tràn ngập kiêng kỵ chi ý không muốn cho mình trên mặt dắt vàng nếu không phải chúng ta tha cho ngươi một cái mạng ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống sao lao giả nhét miệng lên trong lời nói tràn đầy khinh thường lạc phàm ánh mắt đạo m ạ n các ngươi ba cái vị ở chỗ này hẳn là không chỉ là nhục nhã chúng ta dừng lại a nam tử trẻ tuổi nết miệng lên ngươi coi như có tự mình hiểu lấy chúng ta hôm nay tới đây là vì đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này dù sao ngươi là ngăn cản chúng ta tầm bảo duy nhất chướng ngại chỉ có d i ệ t trừ ngươi chúng ta mới có thể tại trên địa cầu tìm kiếm thành thánh cơ duyên lạc phàm cười lắc đầu kẻ muốn giết ta rất nhiều cũng không quan tâm ba người các ngươi tiếng nói nhất c h u y ệ n hắn quát trói hai một tiếng ba người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu vì sinh tồn không tiếc bán chủ cầu vinh thử hỏi các ngươi có thể từng xứng đáng thiên hạ thương sinh làm sao còn có mặt mũi dám đến gặp ta họ lạc đừng đem chúng ta nói như thế không chịu nổi cũng đừng đem chính mình ngụy trang thành t h á n h nhân như thế sẽ chỉ làm ngươi nhìn qua càng thêm dối trá cơ chí giống như cười mà không phải cười bay lên đến đây rơi vào lão giả kia sau lưng mục vũ cũng cười bay lên đến đây bởi vì cái gọi là làm người không vì mình thiên chu địa d i ệ t chiều hướng phát triển ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ giống ngươi ngu xuẩn như vậy ta liền buồn b ự c ngươi biết rất rõ ràng kết quả làm sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái này cùng thiêu thân lao đầu vào lửa có cái gì khác nhau lạc phàm nói thiêu thân lao đầu vào lửa cố nhiên thảm liệt lại có thể hóa thân con minh dù là ở trong mắt các ngươi tính mạng của bọn nó giá rẻ không đáng giá nhắc tới có thể trong mắt ta kia lại là thế gian cực kỳ hào quang trói mắt ô cựu cả giận nói ngươi chính là một kẻ xảo trá tiểu nhân dối trá đến làm cho tất cả mọi người đều được dựa theo ngươi chế định quy tắc còn sống ta liền muốn nói con mẹ nó ngươi xem như hàng có tư cách gì để ta giải tán t u chân giả hiệp hội có tư cách gì đem chúng ta đùa bỡn tại v ô tay lạp hàm bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào không tệ thật không có chút ý nghĩa nào bởi vì ngươi lập tức sẽ chết mục vũ cười to lên bọn hắn nằm mộng cũng muốn giết lạp phàm nhưng bọn hắn biết tài nghệ không bằng người nhưng bây giờ không giống a bọn hắn có núi rửa cường đại chính mình thần vương cảnh tu vi cường giả làm chỗ dựa lo gì không cách nào đánh giết lạp phàm họ lạc ngươi còn có gì di ngôn muốn nói nam tử trẻ tuổi mở miệng hắn gọi chu dương đến từ thần giới là nhóm đầu tiên tiến vào địa cầu cường giả dù là ở tại thần giới chung cũng là gần như vô địch tồn tại dù sao thần vương phía trên là thiên tôn mặc dù thiên tôn phía trên có bán thánh n g u y thánh có thánh nhân có thể thiên tôn lại là cực ít lộ diện chớ nói chi là bán thánh cùng n g u y thánh ta muốn nói các ngươi không nên đến, đến địa ế n đ cầu nơi này không có thành thánh cơ hội nơi này sẽ trở thành các ngươi vẫn lạc chi điện lạc phàm ánh mắt ngưng lại tay cầm trường thương hướng về chu dương đánh tới gặp một màn này cơ chí trong mắt ba người đều là lộ ra ánh mắt khinh thường chu dương bọn hắn đều là thần vương ở tại thần giới tu luyện vài vạn năm thời gian tu vi vô cùng thâm hậu tại sao là lạc phàm có thể tùy tiện khiêu khích cùng các tội nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh lạc phàm nháy mắt xuất hiện tại chu dương trước người trường thương trong tay giống như nộ hải cột dao xuyên thủng hư không mùi thương phía trên kia một điểm hàn mang để hư không băng liệt tồi khô lạc hủ vô cùng cường đại vô dụng chu dương nụ cười trên mặt không thay đổi hắn lẳng lặng ngồi trên đỉnh núi lại thi triển thần vương không chế thời gian thần thông để thời gian trở nên chậm mấy chục lần cũng làm cho lạc phàm thân ảnh trở nên càng phát ra chậm chạp nhưng chỉ là chậm chạp không đến một giây đồng hồ thời gian trường thương trong tay của hắn lợi dụng thế xét đánh lôi đình tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ quán xuyên chu dương lồng ngực chương ba trăm linh hai miểu s á t thần vương t nhìn thấy chu dương lồng ngực bị xỏ xuyên cơ chí mục vũ ấ cựu ba người đều là không khỏi hít sâu một hơi trong mắt để lộ ra không cách nào che giấu vẻ rung động bọn hắn biết lạc phàm thực lực rất mạnh có thể làm mộng đều không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này dù sao chu dương cũng là một vị thần vương a hắn cường đại đến có thể miểu s á t một vị thần vương tình trạng sao ngay tại ba người còn chưa kịp phản ứng thời điểm không chỉ có là ba người bọn họ l i ê n ngay cả vị lão già kia cùng trung niên nhân cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy cùng lúc đó b ị trường thương xuyên qua chu dương dần dần hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại giữa thiên địa không tệ lắm thực lực của ngươi muốn so ta tưởng tượng trung cường đại hơn rất nhiều nhưng như g ư ơ i n cũng muốn chết chu dương xuất hiện sau l ư n g lạc phàm nụ cười trên mặt càng thêm ấm lãnh thế tử phù sao chu ra quả thật tài đại khí thô a lão già kia than nhẹ một tiếng thế tử phù đây là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật dù là ở tại thần giới cũng ít đáng thương tương truyền chính mình loại bảo vật này có thể bảo vệ một mạng trung nhiên nhân nói chu gia tổ tiên xuất hiện một vị n g u y thánh dùng n g u y thánh thực lực ngược lại là có thể luyện chế ra thế tử p h ụ chu dương sắc mặt tâm lãnh ngươi vừa mới hại ta chết một lần ta nhất định phải giết chết ngươi dù sao ngươi là trên địa cầu tất cả tu luyện giả thần trong con mắt chỉ cần ngươi chết rồi bọn hắn khẳng định sẽ từ bỏ chống cự đồng thời trở thành chúng ta nô b ộ c cho nên ngươi có thể đi chết chu dương khai quát một tiếng một nắm hai ngón tay rộng trường kiếm xuất hiện trong tay xem ảnh một tay hắn cầm trường kiếm chém về phía lạp phàm tốc độ của hắn cực nhanh nhanh đến người bình thường căn bản không cách nào dùng hai mắt bắt giữ đây là thời gian gia tốc đặc thù chỉ có thần vương cảnh cường giả mới có thể thi triển tốc độ của hắn cố nhiên rất nhanh nhưng xuất hiện tại lạc phàm trước người thời điểm thân thể lại giống như là đứng im tại không trung đồng dạng sau đó lạc phàm c h ầ m rãi giơ tay lên bên trong trường thương giờ k h ắ c này thời gian phảng phất trở nên chậm rất nhiều tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn thấy cái k i ê u đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi cầm trong tay trường thương đâm vào đối phương mi tâm cùng lúc đó chu dương phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn ta sai ta sai cầu ngư ơ i dơ cao đánh khé thả ta một con đường sống ta thật không muốn b à lời con chưa nói hết trương thương liền xuyên thủng hắn đầu để thanh âm của hắn im bặt mà rừng biến mất tại giữa thiên địa đường đường thần vương cảnh cường giả huyết vẩy trời cao chết tại côn luân sơn một màn này thật sâu rung động cơ chỉ ba người nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng không thể tin được trước mắt một màn này bọn hắn còn trông cậy vào cái này chu dương có thể giết chết là phàm nhưng ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng chu công tử lại bị đối phương miễu s á t rồi cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng kịch bản không giống không có chút nào đồng dạng a lão giả kia cùng trung niên nhân cũng đều c h ấ n kinh đến hắn vậy mà giết một vị thần vương cảnh giới cường giả người này thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều ngươi cũng dám giết công tử nhà ta chờ nhà ta lão già d á n g lâm địa cầu sau tất nhiên sẽ giết ngươi chu dương một cái nha hoàn quát chói hai một tiếng phúc lạc phàm trở tay chính là một bàn tay trực tiếp đem hai người đánh thành huyết vụ cùng lúc đó hắn nhìn về phía vị lão giả kia hiện tại đáng chết hẳn là đến phiên ngươi đi nghe thấy lời ấy lão giả cười lên ha hả lạp phàm ngươi không muốn ỉ vào chính mình r ế t chu dương liền không đem lão hủ để ở trong mắt lão hủ mặc dù là một giới t ă n g tu nhưng lại ở tại thần giới nam hải có không nhỏ danh khí lạp phàm ra tay đi như ngươi mong muốn lão giả có chút meo cặp mắt lại mà hậu chiêu chúng xuất hiện một cây màu xanh biết sáo trúc hắn đem cây sáo đặt ở bên miệng ngón tay lên xuống ở giữa một đạo duyên dáng giai điệu quanh quẩn trên bầu trời côn lôn sơn tiếng sáo mỹ diệu tuyệt luân làm cho tâm thần người yên tĩnh xa vào trong đó mà không cách nào tự kiềm chế cho người ta một loại muốn chìm vào giấc ngủ cảm giác mà liên tại lúc này loại nhạc khúc đột biến trở nên dị thường gấp rút cho người ta một loại sát khí tung hoành cảm giác cùng vừa rồi loại nhạc khúc hình thành một loại tranh lệch rõ ràng cũng làm cho cơ chĩ ba người ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cảm giác giống như là có vô số chỉ độc trùng đang ăn uống óc của bọn họ đồng dạng không chỉ có là bọn hắn liền ngay cả thiên toa biểu lộ cũng biến thành dữ tợn so với chu dương lão giả thì thuộc về công kích linh hồn cái chủng loại kia nhìn không thấy sờ không được lại có thể giết người trong vô hình đây chính là ngươi năng lực sao không khỏi quá yếu đi lạc phàm mở miệng thanh âm bình thản nhưng lão giả lại là phun ra một n g ụ m máu tươi trong mắt để lộ ra thật sâu ý hoảng sợ không có khả năng ta cái này thủ thần thương không ai có thể ngăn cản dù là thần vương hậu kỳ cảnh giới cường giả cũng vô pháp tiếp nhận ngươi lạc như thế nào có thể không nhìn nó linh hồn của ngươi đến cùng cường đại đến loại trình độ nào lão giả thật sự có loại cảm giác rợn cả tóc gáy hắn vốn cho rằng lạc phàm tu luyện không lâu dù là thực lực cường đại cũng là thiên phú bố trí mà linh hồn cường đại lại cần thời gian đến để thăng hắn căn bản liền không nghĩ tới đối phương linh hồn chi lực cường đại đến loại trình độ này đây chính là thiên tài cùng sâu kiến khác nhau lạc phàm tay cầm trường thương hướng về lão giả đi tới mỗi một bước đều dị thường thong dong có thể lão giả lại có một loại lớn lao cảm giác c áp bách không dùng suy nghĩ nhiều hắn đưa tay ở giữa đánh ra vô số phiến màu xanh biết lá trúc mạn thiên lá trúc gào thét mà ra nhìn qua tản ra bồng bộ sinh mệnh chi lực lại là một loại đại sắc khí lạc phàm nâng lên trường thương cách không một chỉ những cái kia lá liêu liền đứng im tại không trung ngươi vậy mà đạt tới thần vương trung kỳ tu vi l ã o giả như là giống như gặp quỷ thời gian đình chỉ đây là thần vương trung kỳ cường giả mới có thủ đoạn dù là hắn đều không có đạt tới cảnh giới này thế nhưng là ai có thể nghĩ tới năm nay mới hai mươi ba tuổi là phạm vậy mà đạt tới thần vương trung kỳ tu vi này thiên phú quả thật là đáng sợ phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới đó cũng là thiên tài trong thiên tài có thể so với cổ đại yêu nghiệt không liên liên thượng cổ yêu nghiệt đều không kịp hắn a ở tại nhưng là đối mặt một vị thần vương trung kỳ cường giả dù là hắn có thể thi triển thời gian gia tốc cũng không phá nổi đối phương thời gian đình chỉ đây mới là cảnh giới ở giữa không thể vượt qua hừng cầu không có người có thể vượt qua phúc cuối cùng lạc phàm trường thương trong tay đâm xuyên láo giả đầu hắn đem đóng đinh tại trên đỉnh núi đơn giản thô bạo nhất kích tất sát dù là đối mặt thần vương cảnh giới cờ ư n giả lạc phàm cũng vẫn ý như là là vô địch tồn tại hắn tự tay đánh chết hai vị thần vương hình ảnh giống như là một cái thật sâu lạc ấ n để cơ c h ỉ mục vũ ố cửu ba người gần như ngạt thở bọn hắn lòng như trong ngôi dị thường tuyệt vọng vì cái gì vì cái gì ngay cả thần vương đều không phải là đối thủ của hắn nếu như hắn không chết ba người chúng ta hôm nay làm sao có thể mạng sống chương ba trăm linh ba ba trăm linh ba lạc thần và thuế ba người sợ sớm biết lạc phàm thực lực cường đại đến miểu s á t thần vương cảnh giới bọn hắn quả quyết cũng sẽ không đến nơi này quan chiến đúng thế chỉ là sẽ không đến nơi này quan chiến mà thôi bọn hắn vẫn ý như là sẽ làm ra cái kia lựa chọn không cùng dị tộc l à địch ta gọi c ổ khúc trung nhiên nhân mở miệng mang trên mặt nụ cười n h ạ t nhạt sau đó thì sao lạc phàm dùng tay gạt đi mũi thương phía trên vết máu đây là phụ thân một n g h n bình khí dù là giết người hắn cũng sẽ đem máu tươi của địch nhân xóa đi ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu cổ khúc mặt mỉm cười lạc p h a mặt mũi tràn đầy hãy náy biểu lộ không có ý tứ không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác ta sẽ không cùng dị tộc trở thành bằng hữu cổ khúc lắc đầu ta không phủ nhận thực lực của ngươi cùng thiên phú dù là thời kỳ thượng của một số kinh diễm tuyệt luân yêu nhiệt g cũng không sánh bằng ngươi nhưng ngươi còn chưa trở thành t h á n h nhân ngươi cũng không phải là vô địch tồn tại đương nhiên coi như trở thành thanh nhân cũng không phải vô địch cho nên vô luận lúc nào đều muốn có một viên lòng tính sợ không muốn xem thường địch nhân của ngươi nghe được cái này lạc phang cười trên mặt nổi lên một tia khinh thường lòng k í n h sợ nếu ngươi thật sự có một viên lòng k í n h sợ như thế nào lại chưa người khác cho phép tiến vào trong nhà của người khác nói lòng k í n h sợ bốn chữ này thời điểm mặt của ngươi không đau sao cho nên ngươi muốn cùng ta giao thủ sao cổ khúc hơi nhịu lên lông mày đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng tinh quang lạc phang nói ta giết các ngươi giống như các ngươi muốn giết ta lý do đồng dạng đơn giản các ngươi giết ta có thể chấn nhiếp trên địa cầu tu l ợ t giả mà ta giết các ngươi lại có thể chấn nhiếp tiến vào địa cầu dị tộc cho nên chuyện này căn bản cũng không có đường lùi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ cổ khúc nết miệng cười một tiếng đã như vậy ta ngược lại muốn xem xem thực lực của ngươi mạnh đến mức nào dứt lời hắn biến mất tại xem ảnh một tùy theo xuất hiện tại lạc phàm trước người một thanh trường kiếm trong tay hắn gào thét mà ra trực tiếp chém về phía lạc phàm trước người mà liên tại lúc này hắn lại kinh dị phát hiện trường kiếm của mình không bị khống chế lui lại thời gian đảo lưu ngươi là thần vương hậu kỳ cảnh giới cờ giả cổ khúc hét lên một tiếng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy thần vương cảnh phóng nhãn toàn bộ thần giới cũng là phượng m a u lân giác tồn tại mà thần vương cảnh hậu kỳ cảnh giới cường giả đã ít lại càng ít hắn vốn cho rằng lạc p h à m tuổi còn trẻ có thần vương cảnh trung kỳ tu vi hiện tại xem ra hắn sai sai mười phần sai đối phương đã là một vị thần vương cảnh hậu kỳ cảnh giới cường giả a sớm biết như thế hắn đi vào địa cầu phía sau liền nên trung thực bàn phận một số mà không phải chủ động tìm tới đối phương nghĩ đến giết hắn lập y đây rõ ràng chính là chịu chết Không cổ khúc sắc mặt như sáp lạc phàm mở miệng đây coi như là ngươi lâm trung di ngôn sao cổ khúc vội và nói năm lạc thần ta nguyện ý hiệu chung cùng ngài không cần lạc phàm nâng lên trường thương mùi thương phía trên hàn mang trá hiện sắc bén mà khủng bố tại cổ khúc trong tiếng thét chói hai đâm vào mi tâm của hắn để tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng bình tĩnh lại chung cùng h h ế t t rồi. Ba vị lúc đó hạ tự mình mang theo kêu ba vị thần vương thi thể rời đi côn lôn sơn thi triển thủ đoạn hắn đem treo ở kinh đô trên không cùng lúc đó hắn công khai phát ra tiếng ba vị thần vương đã chết ai dám khi nhục trên địa cầu bách tính đây chính là hạ t r ạ n g van r ộ i thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa cùng một thời gian những cái kia ngay tại đồ sát tu chân giả các dị tộc đều là cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại khuyết tán ra tới dù là cách xa nhau ngàn dặm bọn hắn vẫn ý như là cảm nhận được thần vương khí tức dù sao thần vương khí tức thật là tốt phân rõ làm sao có thể kia ba vị tồn tại cường đại làm sao lại bị đánh g i ế t trên địa cầu làm sao lại có loại này cường giả đây là tại nằm mỡ sao đây chính là thần vương cảnh giới cường giả vậy mà vẫn lạc tại trên địa cầu vô số dị tộc trở nên khiếp sợ cùng sợ hãi dù sao thần vương cảnh thế nhưng là gần như vô địch tồn tại mà địa cầu lại là một cái bình thường bị diện ai có thể nghĩ tới mới vừa tới đến địa cầu lại bị giết rồi mà lại thi thể còn bị bạo chiếu tại không trung đây đối với bọn hắn đến nói thật là xuất sư bất lợi nhất là cái kia đạo âm thanh v a n g dội để bọn hắn có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác dù là không thấy bản tôn bọn hắn cũng có loại gần như cảm giác hít thở không thông dù sao hắn chu sát ba vị thần vương lạc thần anh dũng vô địch dùng sức một mình đánh giết ba vị thần vương cử động lần này nhất định phải ghi vào sử sách hắn chính là chúng ta mẫu mực à. không tệ lạc thần không xuất thủ thì thôi vừa ra tay nhất định có thể đánh giết dị tộc thủ lĩnh t r ờ i ạ lạc thần đến cùng đến c ỡ nào m ạ n h a lạc thần vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế không chỉ là tu chân giả liền ngay cả người bình thường cũng đối lạc phàm m a n g ơn thậm chí có người hô lên lạc thần vạn thuế bởi vì trong lòng bọn họ lạc phàm đã trở thành chúa cứu thế trở thành trong lòng dân chúng tín ngưỡng chỉ cần có hắn tại dù là tam phương địa ngục thất thủ bọn hắn cũng có thể ngủ cái a n giấc đây cũng là lạc phàm chống cự dị tộc dự tính ban đầu cùng lúc đó đạo viện công khai gửi công văn đi cho phép dị tộc tại trên địa cầu sinh hoạt nhưng là muốn tuân thủ trên địa cầu quy tắc không cho phép ảnh hưởng đến người bình thường dù sao đây là đại thế nhân lực không thể khống bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nói với hoa thanh tiên thánh như thế dẫn đạo dù sao lạc thân chỉ có một cái còn không cách nào cùng đại thiên thế giới tất cả cường già chống lại quy tắc này cũng không có gây nên dân c h u n g c h ấ n kinh cùng xôn xao bởi vì bọn hắn dự cảm đến đạo viện sẽ thỏa hiệp có thể đầu thứ hai tuyên bố lại làm cho ước vạn bách tính có loại lên cơn giận dữ cảm giác tam phương thần vương cấu kết dị tộc mở ra địa ngục kết giới phóng thích dị tộc tiến vào địa cầu việc này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực hiện đã xem tam phương thần vương giam giữ ít ngày nữa công khai hành hình dân chúng giận bọn hắn coi là tam phương địa ngục thất thủ nhưng ai đều không nghĩ tới tam p ư ơ n g thần vương vậy mà cấu kết dị tộc chủ động thả bọn họ tiến vào địa cầu đây quả thực là bán chủ cầu vinh không xứng là người a mặc dù bọn hắn cũng là quốc vận thủ hộ giả thế nhưng là cùng lạc phàm so ra bọn hắn quả thực có nhục quốc vận thủ hộ giả cái này tôn sưng trong lúc nhất thời tất cả mọi người phát ra tiếng đem ba vị thần vương thiên đao v ạ n quả chỉ có như vậy mới có thể phát tiết sự phẫn nộ của dân chúng cùng lúc đó lạc phàm trở lại d u y ệ n châu trở lại trong nhà còn chưa vào cửa hắn chữ vật pháp bảo bên trong trường thương liền không bị khống chế bay ra ngoài xuất hiện tại ngay tại trong hoa viên chơi đùa lạc thiên dụ trước mặt thiếu chủ căn này trường thương có gì đó quái là a thiên toa mở miệng biểu lộ m ộ ư ơ i phần n g ư i ê m trọng chương ba trăm linh bốn k ba m ư ơ ba vạn vật có linh dù là cực kỳ phổ thông pháp khí đều có nhất định linh tính chớ nói chi là linh khí tiên khí thần khí trở lên thần binh lợi khí những binh khí này cùng chủ nhân tâm niệm tương thông chỉ có dạng này mới có thể cảm nhận được ý nghĩ của chủ nhân tài năng cùng chủ nhân hòa làm một thể nhưng cái này muốn xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết đó chính là chủ nhân cũng là tu luyện giả nếu không người bình thường căn bản là không có cách điều khiển có thể hiện nay l ạ thiên dụ lại chỉ là một người bình thường cái này trường thương làm sao lại bay về phía hắn ở trong đó cổ quái liền ngay cả lạc phàm đều không làm rõ ràng được đây là cái q u ỷ gì lạc thiên dụ ngơ ngác nhìn lơ lửng tại trước mặt trường thương sau đó chậm rãi vươn tay tiến đến chạm đến mà trong nháy mắt này không t r u n g tiếng sấm đại tác cuốn phong gào thét kia cán trường thương màu bạc càng là hóa thành một đạo ngân sắc q u a n mang chui vào trong cơ thể của hắn vê anh một đạo đinh thái nhức góc lôi m i n h không hề có điểm báo trước ở giữa rơi vào lạc thiên dụ trên người lốp bốp dòng điện ở trên người hắn l o a ra để hắn phát ra một đạo thống khổ gào thét hắn nắm chặt xong quyền đ ô n g nhiên ngẩng đầu lên hai con ngươi chỉ có thể bắn ra một đạo kinh người hà quang chết cho ta đi hắn cách không một nắm trường thương nơi tay cả ngươi đằng không mà lên trực tiếp đem cái kia đạo kiếp vân đánh tan xem ảnh một để thiên điệu bình tĩnh lại lao công đây là tình huống như thế nào thư nhiên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đi tới từ biệt hơn m ộ n tháng nàng nhìn qua so trước đó g ầ y g ò rất nhiều lạc phàm lắc đầu ta tựa hồ nhớ tới một chút sự tình lạc thiên dụ rơi trên mặt đất trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì nhưng là trong đầu của hắn lại là xuất hiện rất nhiều sự tình của quá khứ hắn ngay tại thử nghiệm đi dung hợp những ký ức kia cái này trường thương ngươi là ở đâu đạt được lạc pha mở miệng lúc trước hắn liền cảm giác căn này trường thương không phải là p h à m vật bây giờ càng thêm kiên định hắn suy đoán hắn nghĩ tới sư bá khánh lâm chân nhân đã nói liên quan tới thành thánh điểm kia sự tình thành thánh cơ duyên có thể là một viên quả dại có thể là một kiện binh khí cũng có thể là một người hiện tại hắn không thể không hoài nghi phụ thân cái này trường thương vô cùng có khả năng chính là thành thánh cơ duyên nhưng đối với hắn đến nói loại sự tình này để hắn không cách nào cao hứng bởi vì thánh nhân chi tranh quá mức thảm liệt ngay cả thánh nhân sẽ vẫn lạc lại có ai có thể cam đoan có thể thành công thành thánh nếu như có thể hắn thả rằng phụ thân cả đời làm cái p h ạ m nhân a đến ta phòng ngủ đi lạc thiên dụ nhàn nhạt nói một câu hắn một tay phía sau hướng về phòng ngủ của mình đi tới lạc phàm biết hắn đã nhớ tới sự tình trước kia nếu không, không có biến hóa lớn như vậy lúc này đuổi theo tiền đến trong phòng ngủ ban công trước lạc thiên dụ đưa lưng về phía lạc phàm kêu ba ba ngươi có tin ta hay không hiện tại liền gọi tiểu di mụ đi lên lạc phàm có chút không cao hứng bởi vì lao cha khôi phục ký ức là hắn không muốn nhìn thấy chớ nói chi là vừa mới khôi phục ký ức liền để hắn kêu ba ba dù là đây là hắn cha ruột nhưng bây giờ chỉ là đứa bé kia âm thanh ba ba là thật kêu không được nhưng là hắn có thể đem tiểu di mụ kêu đến a dạng này có ý tứ sao lạc thiên dụ thở dài mặc dù ta biết đã từng ta có chút lịch ngậm nhưng là ngươi cũng không thể để mạc vũ tới sửa chữa ta a ngươi dạng này là thật có chút đại nịch bất đạo ngươi không phải hào hải tử ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi ba hoa lạc phàm điểm đ i ề u thuốc hãn tâm tình bây giờ rất là bực bội lạc thiên dụ cười lắc đầu nội tâm của ngươi so ta tưởng tượng c h u n g muốn yêu đất nhiều thân ở l o à n thế chúng ta hẳn là coi nhẹ sinh tử lạc phàm hỏi ngược lại ngươi bỏ được để vương nhị nhị đi chết sao lạc thiên dụ sửng sốt một chút ngươi đây là tranh cãi lạc phàm n a i ta nói bản thân liền là sự thật lạc thiên dụ than nhẹ một tiếng sau đó chuyển hướng chủ đề ngươi xem qua nhật ký của ta hẳn phải biết thiên hổ ca ca từng đi cho ta qua sinh người ta ân lạc thiên dụ nói lúc trước thiên hổ ca ca đưa ta một câu hắn để ta tại ta mười tám tuổi thời điểm đi một chuyến thái sơn ta không biết hắn là có ý gì nhưng mười tám tuổi thời điểm ta đi thái sơn lại vô ý tại chỗ cao rơi xuống ngã xuống đến trong một cái s t g ố c cái này trường thường chính là ở nơi đó thu hoạch ta luôn cảm giác hết thảy tất cả đều tại dựa theo hắn dự đoán như thế phát triển lạc p h o n g nói đoạn thời gian gần nhất diệp đào bá ba danh tự thường xuyên xuất hiện ta hiện tại rất hiếu kỳ hắn đến tột cùng là ai lạc thiên dụ không xác định nói ra vấn đề này ta đã từng cũng nghĩ qua nhưng ta cảm giác hắn hẳn không phải là người bình thường có thể là cổ thánh truyền thế lạc pham khẽ gật đầu trầm ngâm một lát hắn nhìn về phía lạc thiên dụ trong tay cái kia thanh t r ư ờ n g thương kỳ thật ta hy vọng ngươi chỉ là một người bình thường không chỉ là vì ta còn có vương nhị nhị ta tin tưởng giấc mộng của nàng chỉ là cùng ngươi cuộc sống bình thản cùng một chỗ lạc thiên dụ thở dài đời trước ta đã cô phụ nàng lạc pham nói cho nên đời này ngươi càng hẳn là hào hào bồi tiếp nàng liền từ ta đến kế thừa ngươi đã từng trí hướng đi liền từ ta đến bảo vệ mảnh sơn hà này thiên dụ ca ca cái này vui cao làm như thế nào l i ệ u đúng lúc này vương nhị nhị cầm một khối nhạt giọng nói góp tốt v u i cao xếp gỗ xuất hiện tại lầu một hướng về trên ban công lạc thiên dụ lớn tiếng hỏi lạc phàm nói khẽ hai tử trí nhớ rất kém cỏi bây giờ các ngươi đã sớm chiều ở chung hơn nửa năm thời gian nàng trong đầu chỉ có ngươi ngươi là nàng thân nhân duy nhất ngươi tổng không muốn để nàng lần nữa mất đi ngươi đi lạc thiên dụ do dự trì chốc lát sau đó nhận tâm đem trường thương đưa cho lạc phàm đã như vậy căn này t r ư ờ n g thương liền từ người đến đảm bảo đi cái này còn tạm được lạc pham cười vươn tay nhưng lại tại hắn vừa mới chạm tới cây kia trường thương thời điểm một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức buộc phát ra để hắn có loại cảm giác giống như điện giật vô ý thức thu hồi tay phải trên mặt càng là lộ ra biểu tình khiếp sợ đây là có chuyện gì lạc pham giật n à cả mình căn này t r ư ờ n g thương hắn tùy thân mang theo thời gian rất lâu đã từng dùng nó từng đánh chết đ ị c h nhân nhưng lại không có giống hiện tại đồng dạng vậy mà đối với hắn sinh ra bài xích thứ này có linh tính a dù là ta nghĩ vươn tay nó cũng không chịu bỏ qua lạc thiên dụ cười khổ một tiếng trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ chi ý lạc pham không tin tả để lạc thiên dụ đem trường thương để dưới đất sau đó dội ra hai tay đi bắt giống như lần trước tại hắn sắp bắt đến trường thương thời điểm trường thương phía trên lần nữa buộc phát ra một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp để hắn lui lại mấy bước lúc này mới hóa giải trường thương phát tán suất lực lượng nó là của ta chỉ cần ta còn sống liền không có người có thể đưa nó cướp đi lạc thiên dụ nói ta biết người đang lo lắng cái gì nhưng chỉ cần ta không sử dụng cái này trường thương liền không có người biết bí mật của nó cho nên điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng lạc phàm than nhẹ một tiếng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể dặn này cùng một thời gian đến không hết dị tộc tại tam phương địa ngục cùng thiên nguyên tinh truyền t ố n g trận tiến vào địa cầu kỷ nguyên mới đã mở ra chương ba trăm linh năm quốc gia đây nhận lấy cái chết vô số dị tộc xâm lấn địa cầu tại trên địa cầu tìm kiếm cơ duyên bọn hắn thế tới kinh người có người hô hào giết chết trên địa cầu tất cả sinh linh để địa cầu trở thành bọn hàn thống trị đ i ệ thế nhưng là khi thấy không trung kêu ba bộ thần vương thi thể sau những cái kêu kêu gào muốn giết chết trên địa cầu toàn bộ sinh linh các cường giả lập tức liền sợ không còn có trước đó phách lối không ai bị nổi khí diễm bọn hắn thực lực cố nhiên rất mạnh lại mạnh bất quá ba vị thần vương cùng lúc đó lạc phàm hạ lệnh để ba ngàn huyết b à o rút khỏi bắc cảnh luyện ngục hiện nay trên địa cầu xuất hiện vô số dị tộc đã có người tại tam phương địa ngục mà tới lúc này cũng không có chân thủ tất yếu cùng nàng tiếp tục ngăn cản chẳng bằng để bọn hắn tiến vào địa cầu lão bách tính sinh hoạt cũng không có biến hoa quá lớn ngược lại là tu chân giới giết chóc không ngừng những dị tộc kia tại tu chân giới trắng trợn đồ sát tranh đoạt địa bàn tìm kiếm các loại cơ duyên bất quá đối với những n à y lạc p h ạ m đều không có đi nhúng tay mạnh đ ư ợ c yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là tu luyện giả số mệnh hắn như cái p h ạ m nhân đồng dạng cùng người thân sinh hoạt chung một chỗ trải qua người bình thường sinh hoạt lập thu ngày ấy a tính sinh hoạt bị đánh vỡ một đầu thân dài vạn mét thanh long tại xa xôi bến mở vũ trụ mà đến tản mát ra khí thế kinh khủng xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài xem ảnh một sau đó sáu trung niên nhân hạ giới mà tới là người phương nào sát hại ta chu gia đệ tử còn chưa cút ra nhận lấy cái chết một người trung niên gầm thét một tiếng thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa cho người ta một loại lớn lao cảm giác c áp bách kia là thần giới người của chu gia tới đây tìm kiếm thành thánh cơ duyên nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện chu dương thi thể đây đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã dù sao chu gia ở tại thần giới thế nhưng là bát đại cự đầu một trong tồn tại mau mau lăn ra nhận lấy cái chết nếu không bản thần vương nhất định phải đ è m trên địa cầu toàn bộ sinh linh chém giết hầu như không còn trung n i ê n nhân thanh âm như sấm từng lần một quanh quần tại trên trời cao bách tính thấp thỏm lo âu cuối cùng lạc phàm hiện thân mặc dù như thế dân chúng trong lòng sợ hãi cùng bất an lại là càng thêm mãnh liệt dù sao đối phương xuất hiện sáu vị siêu cấp cường giả dù là lạc phàm từng đánh chết ba vị thần vương cảnh cường giả nhưng bây giờ lại là lập tức xuất hiện sáu người một khi sáu người liên thủ lạc phàm có thể đánh bại bọn hắn sao một khi lạc phàm bất hạnh gặp nạn như vậy trên địa cầu tu sĩ coi như mất đi chủ tâm quốc g a cùng lúc đó cũng có rất nhiều dị tộc cường giả ngẩng đầu nhìn về phía không trung hy vọng lạc phàm có thể bị người chu gia diệt trừ chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể không chút kiên kỵ tại trên địa cầu tìm kiếm thành thánh cơ duyên đương nhiên trong mắt bọn hắn dù là lạc phàm chu sát qua ba vị thần vương cũng không có khả năng ngăn cản chu g i a cao thủ vây khốn chính là ngươi giết chu dương mắt thấy lạc phàm xuất hiện cầm đầu trung niên nhân mở miệng n ữ khí băng lánh đến cực điểm lạc phàm đúng vậy một thương đâm vào hắn trong đầu để hắn nháy mắt mất mạng trung nhiên nhân cả giận nói dám giết ta chu gia đệ tử ngươi có phải hay không ăn hùng tâm g ă n báo ngươi có biết ta chu gia ở tại thần giới là thân p h ậ n gì chu gia tôn nghiêm như thế nào ngươi một cái khiêu lương tiểu sửu có thể khiêu khích lạc phàm hiện tại nói những này còn có cái gì ý nghĩa các ngươi không phải liền là muốn giết ta sao chính là như thế vậy liền phóng ngựa đến đây đi cùng tiến lên giết người này trung nhiên nhân vung tay lên sáu vị thần vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ hướng về lạc phàm chém giết mà đi bọn hắn tay cầm thần binh khí thế ngập trời không gì xem kịp như là lục đạo trường hồng t à n mát ra hủy thiên diện địa khí thế lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay trường kiếm vô phong lại cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác siêu lạc phàm tiện tay vung lên trường kiếm trực tiếp xuyên thấu một vị trung niên thân thể hắn đem chém thành hai nửa huyết vẩy trời cao ngươi lại có thiên tôn cấp bậc vũ khí trung niên nhân giật n ả y cả mình thần vương có thể nói là bất tử tồn tại muốn đánh giết thần vương nhất định phải có thiên tôn cấp bậc thần minh chỉ có dạng này mới có thể đem hắn m i ể á t hắn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm có một kiện thiên tôn cấp bậc vũ khí dù sao thiên tôn cấp bậc vũ khí chỉ có thiên tôn mới có thể thành n n các người bốn người trước tạm lui ra để cho ta tới tru sát kẻ này trung nhiên nhân ánh mắt tấm lãnh trường kiếm trong tay phía trên hàn quang lập lòe đó cũng là một thanh thiên tôn cấp bậc vũ khí chết trung nhiên nhân đem thời gian r a gia tốc tăng lên tới gấp trăm lần giống như một đạo quỷ mị nháy mắt liền xuất hiện tại lạc phàm trước người trường kiếm trong tay giận chém mà xuống nghĩ đến đem đối phương trực tiếp biểu sát mà liền tại lúc này lạc phàm không chút hoang mang nâng lên trường kiếm đón đỡ đinh một đạo thanh thúy tiếng va đập quanh quần tại cựu thiên t r i thượng năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi giống như quần quận lôi minh cùng lúc đó một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn tại trung niên nhân thủ bên trong trên trường kiếm chuyển đến hắn khiếp sợ phát hiện binh khí trong tay vậy mà xuất hiện đạo đạo l ờ m ờ có thể thấy được vết rách cuối cùng vỡ vụn ra đây là thanh khí trung niên nhân hét lên một tiếng trong con mắt tràn ngập thật sâu vẻ rung động hắn vốn cho rằng lạc phàm trong tay cái tia thanh trường kiếm màu đen là thiên tôn cấp bậc binh khí có thể làm rộng đều không nghĩ tới vậy mà là một thanh thanh khí thảo đây chính là chỉ có thánh nhân mới có thể bồi dưỡng binh khí a hắn sao không k i ế p sợ không chỉ là hắn trên địa cầu những cường giả kia nội tâm cũng đều dâng lên một trận không h i ể u rung động t h á n h khí số lượng dị thường thưa thớt chính là cực kỳ cường đại binh khí nhưng ai có thể nghĩ đến lạc pham chỉ là một cái thần vương mà thôi lại có một thanh thanh khí không có chút nào khoa trước giảng tại trước mắt cái này thánh nhân không cách nào hạ giới mà đến thời đại có một kiện thanh khí hắn tuyệt đối là trên địa cầu thần thoại bất bại chỉ dựa vào trong tay hắn cái này thánh khí liền có thể chế bá vị diện này người có thể đi chết lạc phàm đưa tay ở giữa chém về phía trung nhân nhân tại hắn kinh dị ánh mắt hạ tại hắn mi tâm lưu lại một đạo tơ máu ngay sau đó người trung gian nhục thân tại không trung nổ tung nhanh nhanh nhanh nhanh lên rời đi vị diện này mặt khác bốn cái chu r a cường giả cảm thấy khủng hoảng vội vàng hướng tầm khí quyển bên ngoài bay đi đối mặt một vị chính mình thánh khí tồn tại bọn hắn căn bản cũng không dám cùng với l à địch chỉ có xuất động thánh khí mới có năng lực cùng hắn phân cao thấp nếu không đó chính là muốn chết bọn hắn ý nghĩ rất tốt nhưng là lạc phàm nhưng không có cho bọn hắn cơ hội hắn thậm chí không có thi triển thần vương thần thông trực tiếp xuất hiện ở trên không c h ỗ sâu trường kiếm liên tiếp chém ra chết kiếm bốn cái chu gia cường giả lập tức hóa thành huyết vụ biến mất tại giữa tiên h đ i ệ m chỉ để lại đầu kia thân dài vạn mét thanh long tại vũ trụ gào thét gầm thét trở về nói cho chu gia là ta lạc phàm chém giết chu gia đệ tử bọn hắn nếu là không phục cứ việc hạ giới tới chém ta lạc phàm ngư khí đà m ạ n quay người biến mất tại thương không c h ố sâu trong vòng một ngày chém giết sáu vị thần vương cảnh giới cường giả thủ đoạn này chú định sẽ bị người ghi khắc đây quả thực là vô địch tồn tại mà liên tại lạc phàm vừa mới về đến nhà không bao lâu về sau một đám đến từ đại thiên thế giới khách không ngợi mà đến xuất hiện tại cửa nhà hắn chương ba trăm linh sáu gặp nhau hận mượn nữ thần vương xảy ra bất ngờ bọn này khách không ngợi mà đến đem ngay tại trong biệt thự buổi tiếp lạc thiên dụ cùng vương nhị nhị chơi đ ù a tiểu di mụ giật này mình nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn ngập kiêng kỵ chi ý bọn hắn có mười ba nhân chi nhiều có nam có nữ mỗi người đều mặc cổ trang nam ngọc thụ lâm phong nữ phong hoa tuyệt đại đều không ngoại lệ mỗi người ánh mắt bên trong đều để lộ ra một loại khinh thường phàm trần cảm giác ta thật rất bội phục các ngươi không sợ chết quyết đoán lạc phàm thanh âm tại trong biệt thự vang lên lập tức hai tay của hắn n ú t túi n ệ h bước vững vàng bộ pháp đi ra còn sống không tốt sao vì sao muốn tìm đường chết lạc thần bất giận chúng ta tới này cũng vô ác ý một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân hai tay ô quyền lộ ra mười phần k h á c h khí gặp qua lạc thần mặt khác những người kia cũng đều ô quyền đây là tu luyện giới chung một loại xã giao lễ nghi dù là tất cả mọi người là thần vương nhưng tại lạc phàm trước mặt cũng không dám làm cản ta gọi phong âm cầm đầu trung niên nhân tự giới thiệu một câu sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ nói lần đầu đến nhà không có chuẩn bị ra dáng lễ vật nơi này có một ít thần giới linh dược cùng một số thần khí cùng đang ă n dược còn mời lạc thần không muốn ghét bỏ lạc phàm tiện tay vung lên túi đựng đồ kia liền bay đến trong tay hắn chính như phong âm nói bên trong tất cả đều là một số tài nguyên tu luyện tất cả đều là giá trị liên thành bảo vật t i ể u di mụ các ngươi về trước phòng đi lạc phàm nói một câu đợi các nàng sau khi rời đi hắn nhìn về phía phong âm nói một chút đi lần này tìm ta có chuyện gì phong âm nói chúng ta lần này tới mục đích rất đơn giản chúng ta nghĩ đến chỉnh hợp tu c h â n giới lạc phàm khẽ n h ư mày sau đó thì sao một vị nữ thần vương mở miệng hiện nay địa cầu tu luyện giới giống như là năm bẹ b ả y mảng lâu dài xuống dưới những tu sĩ kia tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy ý nghĩ của chúng ta rất đơn giản chỉnh hợp tài nguyên để bọn hắn giúp chúng ta tìm kiếm thành thánh cơ duyên lạc phàm cười lắc đầu nói tìm kiếm thành thánh cơ duyên liền thôi sao phải nói phải như thế đường hoàng nữ thần vương nói tiếp là thần ngài hẳn phải biết chúng ta n h â n tộc tại đại thiên thế giới bên trong số lượng kém xa yêu tộc hiện nay chỉ là nhân tộc tiến vào địa cầu mà nếu như chở những cái kia yêu tộc tiến vào địa cầu đây mới thực sự là tai nạn chúng ta chỉ n hợp h tu l u y ệ n giới cũng có thể tạo được bảo hộ những cái kia tu chân giả tác dụng dù sao yêu tộc mới là chúng ta cùng c h u n g định nhân lui một vạn bước tới nói chúng ta cũng không phải là không ràng buộc để những cái kia tu chân giả giúp chúng ta bởi vì bằng vào chúng ta tu vi tùy tiện chỉ điểm xuống bọn hắn bọn hắn thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh vô luận là đối với bọn hắn vẫn là chúng ta mà nói cuộc mua bán này đều không lỗ phong ngâm nói đúng vậy chúng ta lần này tới chính là nghĩ đến cùng ngài thương nghị một chút việc này dù sao ngài mới là địa cầu tu luyện giới lãnh tụ chuyện này nhất định phải được ngài đồng ý kỳ thật bọn hắn cũng không muốn tới nơi này vốn nghĩ lạc phạm bị g i ế t sau bọn hắn có thể trực tiếp trình hợp tu luyện giới xem ảnh một nhưng hôm nay hắn lại dùng sức một mình đánh g i ế t chu ra sáu vị thần vương cho nên vì có thể tốt hơn sinh tồn nhất định phải tới đây một chuyến lạc phạm ta có thể đáp ứng các ngươi nhưng là các ngươi có thể cho cùng ta cái gì phong ngâm hai mắt tỏa sáng chúng ta đáp ứng n g ư ơ i yêu t ộ c xâm lấn giúp đỡ ngài ngăn cản cùng chấn áp bọn họ dựa theo trước đó địa cầu sẽ dựng dục ra m ộ ư ơ i cái thành thánh danh lệch bản thân cái này liền không nhiều bọn hắn như thế nào lại cho phép cường giả yêu t ộ c đến đây kiếm một chén canh lạc phàm khẽ gật đầu ta thích người sảng khoái đã các ngươi đều đem lời nói đến mức này vậy liền theo các ngươi đương nhiên ta cũng hy vọng các ngươi có thể nói lời giữ lời bởi vì ta chán ghét ăn cây táo rảo cây xung đồ vật lạc thân yên tâm chúng ta chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng mấy vị kia thần vương cảnh giới cường giả nhau nhau tỏ thái độ sau đó rời đi lạc phàm cửa nhà chỉ để lại vị kia da trắng mỹ mạo nữ thần vương lạc phàm mở miệng ngươi còn có việc nữ thần vương trên mặt ý cười ta gọi khương tuyết lạc phàm khẽ nhữ mày sau đó thì sao khương tuyết trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g thẻ phòng cười nói ta liền ở tại ngươi bên trái ngôi biệt thự kia hiện tại chúng ta nên tính là hàng xóm đi lạc phàm sau đó thì sao ách ba khương tuyết trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ căn bản không nghĩ tới lạc phàm sẽ biểu hiện như thế t h ở ơ dù sao chính mình dù sao cũng là thần giới một cánh hoa không biết có bao nhiêu người muốn cùng nàng âu hiếm cuối cùng lại bị nàng quả quyết tự tuyệt bây giờ chủ động cho lạc phàm lấy lòng lại bị hắn c h ò không nhìn cái này khiến trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít có một loại cảm giác mất mát hít sâu một hơi khương tuyết nói lạc thần ta cảm giác chúng ta cần thiết h ả o h ả o trò chuyện một chút lạc phàm hỏi ngược lại có cần thiết này sao khương tuyết nói ta dám hướng lên trời thể ta người đi vào địa cầu về sau không có giết qua một người bình thường cũng có cái chân Mặc cầu cũng không đến giết một tù ta qua địa dạ. dù lưu à vì tìm kiếm cơ duyên, n h n tin tưởng vững chắc, cùng nàng chủ động g ta một tìm mực kiếm chắc, chủ cơ d y cây duyên. ê n chẳng bằng ôm cây đợi duyên. Lưu ly ư u l pha ly trà lạc phàm lần thứ nhất đối dị tộc có ấn tượng tốt khương tuyết chính là cái kia cải biến hắn cái nhìn nữ nhân rất nhanh lưu ly bưng khay đi tới phía trên là một bình nóng hổi nước trà còn có hai cái c h é n trà đặt ở đình nghỉ mát sau đó liền quay người rời đi ta đối với ngươi câu kia ôm cây lợi duyên tương đối yêu kỳ lạc phàm cầm lấy ấm nước cho nàng rót một chén nước khương tuyết nói câu tạ ơn sau đó nói muốn thành thánh thực lực rất mấu chốt mà thực lực cũng có phân chia thực lực bản thân cùng tự thân cơ duyên cơ duyên mặc dù không nhìn thấy sờ không được lại là thực lực một bộ phận thành thánh chính là đại sự tận có thực lực là không đủ còn muốn có vượt qua thường nhân cơ duyên mà muốn đạt được cơ duyên nhất định phải có một viên thiện tâm phải hiểu được kính sợ phiến tiên địa này dù sao thành thánh danh ngạch là phiến tiên địa này dựng dục ra đến cổ nhân nói đắc đạo đa chợ thất đạo quả chợ nó chính là cái đạo lý này ta một mực tin tưởng vững chắc một cái ác nhân coi như có thể ung dung ngoài vòng pháp luật cũng sẽ không có thành tựu quá lớn thẳng đến nhìn thấy ngài chém giết thần vương phong thái thẳng đến tại bách tính trong miệng h i ể u rõ ngài sở tác sở vi ta càng thêm tin chắc trong lòng ta đ ạ o nghĩa v i ê m quốc có bốn vị thần vương c h ấ n thủ tư phương gánh vác quốc vận hương suy mặt khác ba vị thần vương trung gian kiếm lời túi tiền hình riêng âm thầm làm qua rất nhiều thương thiên hại lý sự t ì n h thời khắc mấu chốt thậm chí còn mở ra luyện mục chi môn làm bán chủ cầu vinh sự tỉnh mang ai lại là một lòng vì dân không tiếp cùng ba vị thần vương là địch không tiếp cùng m ạ n thiên cường giả là địch ngài sở dĩ có thành tựu ngày hôm nay cùng trong lòng ngài đạo nghĩa là không thể tách rời cho nên ta kính sợ phiến thiên địa này v ề phần có thể hay không thu hoạch được thành thánh cơ duyên đều xem vật khí lưu ly đổi rượu lạc phan cười không thể không nói h ư ơ n g t u y ế t để hắn có loại gặp nhau hận muộn cảm giác bởi vì trong hai người lòng có lấy giống nhau đạo nghĩa chi tiết những người khác nội tâm không có loại này đạo nghĩa nếu như tất cả mọi người giống h ư ơ n g t u y ế t cũng kính sợ phiến thiên địa này hắn như thế nào lại sợ hãi dị tộc tiến vào địa cầu lưu ly rất nhanh đưa tới rượu hai người như là c h i kỷ nâng ly cạn chén bầu không khí cũng là vui sướng qua ba lần rượu khương tuyết đ ố n g nhiên nhìn về phía lạc phàm lạc thần có câu nói không biết có nên nói hay không chương ba trăm linh bảy nàng rất lãng cứ nói đừng n g ạ i lạc phàm bưng chén rượu lên nhấp một hớp rượu trong ly khương tuyết nói tính cách của ngươi quá cường ngạnh trong mắt mảy may dung không được một hạt hạt cát kỳ thật ngươi ta ai cũng biết loại tính cách này cũng không làm sao lấy vui nếu là lúc trước cũng là thôi không ai có thể đối ngươi như thế nào mà bây giờ đại thiên thế giới cường giả nhau nhau lâm thế nếu như ngươi vẫn là một mực cường thế như vậy vô cùng có khả năng tao nộ đ ạ i địch không ngươi bây giờ liền đã đắc tội một cái địch nhân cường đại l ạ c phàm ngươi nói thế nhưng là chu gia khương tuyết từ một tiếng chu gia lão tổ chính là một vị nguy thánh không chỉ có như thế chu gia còn có bao nhiêu vị thiên tôn cảnh giới cừng giả dùng bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể đem người c h â n áp thần vương phía trên là cảnh giới gì l ạ c phàm đối với thần vương phía trên là cảnh giới gì cũng không cảm kích khương tuyết nói thần vương phía trên chính là thiên tôn thiên tôn phía trên là bàn thánh bàn thánh phía trên chính là nguy thánh đến gần vô hạn tại thánh nhân cái chủng loại kia lại hướng lên chính là thánh nhân c h i cảnh chỉ bất quá c ự c ít có người có thể nhìn thấy thánh nhân bởi vì bọn hắn căn bản liền không sinh sống ở thần giới lạc pham khẽ gật đầu thần vương cùng thiên tôn khác nhau là cái gì khương tuyết kỳ thật thần vương cùng thiên tôn ở giữa khác nhau cũng không phải là rất lớn suy cho cùng vẫn là đối thời gian trường khống thần vương hậu kỳ cường giả có thể để thời gian gia tốc lui lại các năm ngàn lần mà t h i ê n tôn lại là có thể để thời gian gia tốc lui lại các mười vạt lần đương nhiên đây chỉ là một so sánh trên thực tế xa so với ta nói cái này còn kinh khủng hơn đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất thần vương hậu kỳ cường giả có thể để thời gian phạm vi nhỏ đ ứ n g im nhưng là thiên tôn lại có thể để cựu châu thời gian đồng thời đ ứ n g im nếu là đối mặt loại này cấp bậc đối thủ thần vương căn bản cũng không có sức hoàn thủ lạc p h à m l ặ n g lặng nghe nguyên lai ta có thiên tôn cảnh giới a nàng không nói chính ta cũng không biết thánh nhân vậy liền lợi hại cần lĩnh nộ g một đầu hoàn chỉnh đạo pháp đạo pháp một ra không ai có thể ngăn cản dừng lại một chút khương t u ế t nói ta cảm giác ngươi tốt nhất rời đi địa cầu dù sao bây giờ rời đi cũng chưa một lắm chờ chu i a cường giả lâm thế bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi dù là ngươi có thanh khí cũng khó có thể ngăn cản thiên tôn cấp bậc cường giả trả thù coi như may mắn ngăn cản được chu i a thiên tôn có thể vạn nhất bọn hắn phái ra bán thánh cùng ngụy thánh đâu ngươi lấy cái gì cùng bọn hắn chống lại lạc phàm nói người sống lớn nhất chờ mong chính là không biết ngày mai vô luận là kinh hỷ vẫn là tin dữ nếu như lựa chọn trốn tránh như vậy còn sống còn có cái gì ý nghĩa như cùng ngươi vừa rồi lời nói ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là phiến thiên đ i ệ này giao pho ta bây giờ nó sắp nên đón một đám khách đến từ vực ngoại ta làm sao có thể đi thẳng một mạch xem ảnh một dù là chu gia muốn d i ệ t trừ ta ta cũng sẽ để bọn hắn trả giá giá cao thẳng trọng khương tuyết âm thầm lắc đầu nàng c h ầ m n g â m một lát nói ta ở tại thần giới có vô số người theo đuổi phần lớn đều là thần vương cảnh cừng giả l ạ c phàm sau đó thì sao khương tuyết nói thần vương phía trên rất khó tăng cao tu vi nhưng l ờ i này cũng không tuyệt đối chỉ cần là có hai cái phù hợp linh hồn lẫn nhau dung hợp như vậy rất nhanh liền có thể trở thành thiên tôn đúng vậy ta thật thưởng thức ngơi ta cũng không để ý cùng ngươi kết hợp nói đến đây trong tay xuất hiện một t r ư ơ n g thẻ phòng ta liền ở tại cách vách ngươi n g h ĩ ký tùy thời có thể tới tìm ta ta c h ờ ngươi nha nói đến đây mỉm cười đứng dậy rời đi lạc p h à m trong nhà thiếu chủ nữ nhân này đối ngươi có ý tưởng a nếu như ta là ngươi đã sớm c o n tàu t ử cùng với nàng trở về thiên toa cười đi lên phía trước nữ nhân này không tầm thường lạc p h à m điểm đ i ề u thuốc thiên toa nghĩ nghĩ gật đầu nói hoàn toàn chính xác rất không bình thường nàng rất lãng lạc phạm l ư ờ n hắn một cái nàng biết rõ ta cùng thần giới chu gia không chết không thôi quan hệ còn không ngại cùng ta tu luyện vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra nàng không é ngại chu gia ta buồn bực là nàng đều cường đại như vậy làm sao còn muốn nghĩ đến cùng ta kết hợp thiên toa bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú lạc pham l ặ n g lặng nhìn hắn không nói lời nào luận ưu tú thần giới hẳn là có rất nhiều người muốn hơn xa hắn a thiên toa cười hhh ắ c còn có thể là bởi vì ngươi đủ soái nàng có thể là nghĩ ở trên thân thể ngươi tìm tới thành thánh cơ duyên lạc thiên dụ ngậm lấy kẹo que đi tới ngươi là trước mắt trên địa cầu thực lực mạnh nhất nam nhân cũng là trong mắt mọi người thiền từng người trong mắt bọn hắn trên người ngươi khẳng định có thành thánh cơ duyên cho nên nàng mới hướng ngươi lấy lòng ta tin tưởng đây chỉ là bắt đầu về sau sẽ có rất nhiều mỹ nữ không ngừng xuất hiện tại bên cạnh ngươi dùng phương pháp khác nhau chiếm được ngươi vui vẻ so với nam nhân đang chém giết lẫn nhau chung thu hoạch được thành thánh cơ duyên nữ nhân có thể thông qua hưởng thụ đến thu hoạch được đây chính là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt lớn nhất t a m gia ngài cái này không cẩn thận liền siêu tốc c tốc độ quá nhanh khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị thiên toa cười khổ một tiếng lạc thiên dụ núi v a i sự thật vốn là như thế nữ nhân khuyết điểm lớn nhất thường thường cũng là các nàng đặc điểm lớn nhất đây là các nàng bẩm sinh trừ phi ngươi biến tính nếu không coi như tu luyện thành t h á n h nhân cũng vô pháp đền bù thiên toa sắp cười phun t a m gia tốc độ xe nào chỉ là siêu tốc quả thực muốn lên thiên a lạc phàm thở dài chúng ta là hai người ở trước mặt trò chuyện cái đề tài này ngươi không cảm giác xấu hổ sao lạc thiên dụ bình chân như vại nói ra xấu hổ cũng là trưởng thành bên trong không thể thiếu kinh lịch lạc phàm giận tiểu di mụ tiểu di mụ mặc tạp r ề cầm c h à y cán bộ tại t trong biệt thự đi ra lại muốn làm sao lạc phàm nghiến răng nghiến lợi nói ta muốn làm ta muốn làm mà không thể làm sự tình ta liền thích làm ngươi muốn làm mà không thể làm sự tình a tiểu di mụ cười lên ha h a sau đó đi lên phía trước v ặ n lấy lạc thiên dụ lỗ thai tại tiếng kêu g à o của hắn c h u n g đi vào biệt thự không bao lâu bên trong chuyển đến một trận tiếng g à o thét lạc thiên dụ bị đánh khóc đang đánh lạc thiên dụ trong chuyện này mặc vũ xưa nay sẽ không nhân từ nương tay nghe lạc thiên dụ kêu thảm thiên toa khỏe miệng không khỏi run dậy một chút thiếu chủ cái này khó tránh khỏi có chút quá phận đi lạc phàm hoàn toàn chính xác có chút quá phận bất quá đây là đời trước nhân tri ở giữa sự t ì n h liền từ bọn hắn đi xử lý đi phúc thiên toa k é m chút không có phun ra một ngụm lao huyết hắn muốn nói là ngài quá phận nếu như không phải ngài bảy mưu đặc kế tiểu h di mụ d á m hạ nặng như vậy ngoan thủ sao các huynh đệ dạo này thế nào lạc phàm đột nhiên hỏi một câu ba ngàn huyết b à o đã rút lui bắc cảnh hiện tại đang sinh sống ở viêm quốc cấp nơi chồng cô nhi viện thiên toa thở dài mặc dù bọn hắn muốn để chính mình công việc lưu bù lên nhưng kỳ thật nội tâm của bọn hắn là trống r ố n g bọn hắn căn bản liền không thích đứng không có cuộc sống giết chóc lạc phàm chậm rãi đứng dậy để bọn hắn tập kết đi có cái nhiệm vụ cần bọn hắn đi hoàn thành nghe được cái này thiên toa trong mắt lóe lên một vòng cực nóng q u a n mang nhiệm vụ gì ta có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chấp hành sao chương ba trăm linh tám ngươi không kịp chờ đợi rồi thiên toa có chút không cách nào bình tĩnh bởi vì lạc phàm rất ít cho ba ngàn huyết bảo hạ đạt nhiệm vụ cho nên hắn biết trong miệng hắn nhiệm vụ kia khẳng định nhận huyết dân trào hắn nghĩ tham dự lạc phàm nói n g ư ơ i đi theo ta xuất đầu lộ mặt rất nhiều người đều nhận biết ngươi cho nên ngươi không thích hợp tham gia nhiệm vụ kia thiên toa cười ha ha vậy ngươi có thể hay không thoáng lộ r a hạ nhiệm vụ kia ta khoảng thời gian này chém giết thần giới chu gia bảy vị thần vương cái này đã là kết x u ố n g không chết không thôi thù hận chờ chu gia cường giả giáng lâm khẳng định sẽ có một trận á c chiến mà ta muốn làm rất đơn giản chính là cho chu gia đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi nói đến đây lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hạt quang địa cầu linh khí khôi phục đại thiên thế giới tất cả cao thủ đều sẽ nhân cơ hội này đi vào địa cầu tìm kiếm cơ duyên như khi đó chu gia tất nhiên sẽ người đi nhà trống hắn cần phải làm là cho chu gia hung hăng đánh lên một cái b ả n hai mạnh cái này ba thiên toa nguyên bản hưng phấn trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ chúng ta bây giờ tại thế gian muốn đi vào thần giới rất khó mặc dù huynh đệ chúng ta đều là tu thần giả nhưng coi như có thể đi đến thần giới chỉ sợ cũng không cách nào d i ệ t trừ chu gia a dù sao các huynh đệ chỉ có trung bộ thiên thần tu vi đi lên còn có thượng cổ thiên thần cùng thần vương vạn nhất chu gia có lưu thần vương cảnh cường giả c h ấ n thủ chu gia huynh đệ của chúng ta đi qua ha không biến thành phá o hôi lạc phàm hỏi ngược lại ngươi còn bao lâu có thể đột phá đến thần vương cảnh thiên toa cười ha h a gãi gãi đầu ta thiên phú muốn tu luyện tới thần vương cảnh chí ít cũng phải năm ngàn năm thời gian đương nhiên thiên toàn thiên phú của bọn hắn cao hơn ta đoán chừng dùng không được thời gian dài như vậy lạc phàm khẽ gật đầu ta hiện tại có thể để thời gian ra t ố c một mươi và lần nếu như ta bố trí một cái lĩnh vực ngoại giới một ngày trong kết giới chính là một trăm ngàn ngày dạng nay tính đến năm ngàn năm thời gian cũng không bao lâu bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể tăng lên ta nhổ vào thiên toa hung hà p h u n nếu như ngươi đã sớm tại bắc cảnh bố trí lĩnh vực các huynh đệ thực lực đã sớm đạt tới thần vương c h i cảnh dù là dị tộc giáng lâm lại đáng là gì thật không biết đầu góc ngươi bên trong là nghĩ như thế nào nói lên việc này hắn liền mặt mũi tràn đầy oán giận bởi vì bọn hắn vô số lần đã từng yêu cầu qua lạc phạm bố trí lĩnh vực dù sao trong lĩnh vực thời gian so ngoại giới chậm tu vi của bọn hắn cũng có thể được dùng tăng lên nhưng lạc phàm nhưng không có đã đáp ứng bọn hắn lạc phàm cười khổ một tiếng không phải ta không muốn bố trí lĩnh vực mà là trước kia thiên đạo quy tắc căn bản liền không thể thừa nhận nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả tồn tại nếu như xuất hiện đại lượng thần vương cảnh cường giả thiên đạo quy tắc sẽ c h n vùi đến thời điểm địa cầu sẽ đ ổ tình huống bây giờ khác biệt thiên đạo quy tắc đã kiện toàn coi như ba ngàn huyết b à o tất cả đều chính mình thần vương cảnh cũng sẽ không như thế nào xem ảnh một thiên toa nhịn không được hỏi vậy ngươi vì cái gì không để bọn hắn lưu tại trên địa cầu cộng đồng đối kháng ngoại địch hữu dụng không l ạ pha mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở sư bá đã từng nói cho ta biết một trận chiến này dù là thánh nhân sẽ v ấ lạc chớ nói chi là chỉ là thần vương cảnh tu vi để bọn hắn lưu tại trên địa cầu mới thật sự là phá hôi cho nên ta thả rằng để bọn hắn rời đi địa cầu thiên toa nói vì cái gì không đồng nhất cùng rời đi sứ mệnh của ta là bảo vệ viêm quốc bách tính ta lại có thể nào chỉ lo thân mình đây không phải là phong cách của ta lạc pham lẩm bẩm nói dù là trong trận chiến này chúng ta đều là vai phụ ta cũng phải cùng phiến thiên địa này cùng tồn vong thiên toa n h t miệng cười một tiếng còn có ta đối với tử vong bọn hắn xưa nay không sợ hãi chỉ là sợ hai chính mình chết không có ý nghĩa c h ờ một chút thiên toa bông nhiên nói hiện tại có một việc người của chúng ta căn bản là không có cách tiến vào thần giới lại như thế nào cho chu ra tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi lạc pham thở dài chuyện này chỉ có thể dựa vào k h ư ơ n g tuyết đối phương đến từ thần giới khẳng định có về thần giới biện pháp chỉ bất quá lạc pham rất không muốn cùng nàng phát sinh bất cứ quan hệ nào mỹ nam kế ngươi làm được thiên toa vô vô bở vai của hắn lộ ra cởi trên nôi đau của người khác tiêu d u n g cơm tối nhanh bắt đầu các ngươi đừng ở bên ngoài đúng lúc này thư nhiên mở ra phòng bếp cửa sổ hắn ư người hướng Khương vương ớ tới. n tiếng. Lạc phàm than nhẹ một tiếng, ta còn có việc, liền không ở trong nhà ăn Nói thần g về việc, về chiều. hai thét Phạm hai thự h ta tay túi, biệt đi to một một đút Tuyết cơm Lạc có ở mặc dù không muốn cùng khương tuyết phát sinh bất cứ quan hệ nào nhưng lần này nhất định phải mời nàng rút một chút mặc dù hắn có biệt thự thẻ phòng nhưng là hắn nhưng không có tùy tiện mở cửa mà là theo chuông cửa văng lên xin hỏi ngài tìm a i một lát sau cửa phòng bị người l ờ y ra kia là một cái nhìn qua chừng hai mươi tuổi nữ tử người mặc một thân váy dài trắng tiên tử bồng bền Cái chán còn ấn có một cái hoa mai hoa ấn dấu một đỏ. lạc phàm nói ta tìm các người ra chủ người mời lạc thần t i ế n đến để hắn trước chờ một chút dễ nghe thanh âm tại lầu hai truyền đến thị nữ nghe nói hướng về lạc phàm làm cái mời thủ thế chủ nhân nhà ta ngay tại tắm rửa còn mời lạc thần ở phòng khách chờ một chút lạc phàm ừ một tiếng sau đó cùng thị nữ tiến vào phòng khách ngay tại hắn tiến vào phòng khách trong nháy mắt đó cả người bỗng nhiên có chút ngậu bởi vì trong phòng khách còn có bốn cái cùng vừa rồi người thị nữ kia dáng rất giống nhau như lúc nữ hải việc này các nàng đang ngồi ở chiếc máy truyền hình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xem tv bên trong hình ảnh như là phát hiện đại lục mới đ ồ n g dạng quý khách đến nhà các ngươi bốn người không trả nổi nở mở cửa người thị nữ kia sủ mặt vâng bốn nữ tử liền vội vàng đứng lên biểu lộ cùng tư thái đều không có sai biệt ta cái này bốn cái mội mội có chút không h i ể u cấp bậc lễ nghĩa c ò n mời lạc thần không nên cười lời nói nữ tử một mặt tay này nói sẽ không lạc phàm cười cười không nói thêm gì bất quá năm người đứng chung một chỗ ngược lại là có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác dù sao ngũ bào thai cũng không phổ biến một lát sau vừa mới tắm rửa qua khương tuyết người mặc một bộ màu xanh sấm sẻ tà sườn s á m tại lầu hai đi xuống bộ y phục này phong cách có chút lớn mật cũng rất hút con người dù sao khương tuyết thế nhưng là thần vương vô luận là nhan giá trị hoặc là khí chất đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ lạc phàm thậm chí chưa từng gặp qua nữ nhân nào khí chất cùng nhan giá trị có thể so sánh được nàng lạc thần trời còn chưa có tối ngài liền không kịp chờ đợi sao khương tuyết mặc sườn s á m đi chân trần dẫm tại dây nhung thảm mặc dù không có mang dày cao gót có thể hoàn mỹ giá người n g tỷ lệ lại rất xuất chúng khương tuyết thần vương ta tin tưởng giữa nam nữ có cực kỳ thuần khiết hữu nghị lạc phàm mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì có loại kích động đến mức muốn chửi người khác ta lạc phàm chẳng lẽ là loại kia có mới nối cũ nam nhân làm sao ngươi biết ta đến ngươi nơi này chính là vì cùng ngươi kết hợp không kịp chờ đợi nếu như ta thật không kịp chờ đợi như thế nào lại gõ cửa mà vào khương tuyết cười ngồi tại lạc phàm trên ghế xa lo nối diện đồng thời ưu nhã nâng lên đùi phải đặt ở chân trái phía trên không hề cố kỵ xuân qua ngoại t i ế t cũng không để ý cùng lạc phàm ngay tại trước mặt như là thiên toàn nói nàng rất lãng giờ phút này đã đem lãng chữ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế chương ba trăm linh chín nữ thần vương thổ lộ thuần khiết hữu nghị khương tuyết mặt mũi tràn đầy mỉm cười mê người giống nam nhân tình huynh đệ đồng dạng hữu nghị sao lạc phàm đúng thế kia cũng là giả khương tuyết nói huynh đệ ở giữa có thể cùng đi nhà tắm ngâm tắm mà giữa nam nữ có thể cùng đi nhà tắm ngâm tắm sao nam nữ hữu biệt từ đối với giữa lẫn nhau tôn trọng như thế có chút không lễ phép lạc phàm nữ khí bình thản nhưng là đối mặt khương tuyết lại có một loại cảm giác lực bất tòng tâm nàng quả t h ự c chính là một cái đòn khiêm tinh khương tuyết nói b a i kỳ thật n g ư ơ i ta ai cũng biết chuyện này cũng không dính đến tôn trọng phương diện nếu như ngươi thật đem một cái nữ nhân nào đó làm thành huynh đệ tại trong lòng ngươi căn bản liền không có phân biệt giới tính tốt ta ngươi thắng lạc phàm than nhẹ một tiếng nói lần này tới không có ý tứ khác ngươi ta nói chuyện vẫn còn tương đối hợp ý cho nên nghĩ mời ngươi ăn cái cơm thuận tiện cùng ngươi nói một chút người địa cầu thói quen sinh hoạt chỉ thế thôi khương tuyết nói tốt nói thật Ra đối trên địa cầu ẩ mà t h ự vào ă n lúc này một cái thị nữ cầm một đôi màu đen dày cao góp ngồi quỳ chân tại khương tuyết trước người hắn đem m ặ c vào khương tuyết đứng dậy mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn lạp phàm ngươi vừa rồi nói nhân sinh ngũ hành là cái gì lạp phàm ta trong miệng nhân sinh ngũ hành chính là hành sự đi ăn uống ngủ nghỉ ngủ khương tuyết khẽ gật đầu tiếng nói nhất truyện chúng ta có thể xuất phát đi lạc phà mừ một tiếng sau đó lái xe mang theo nàng hướng về phố xá sâm vất mà đi so với m ó n tây viêm quốc cẩm thực văn hóa không khác càng hơn một bậc dù sao viêm quốc có l ấ y rất nhiều loại khác biệt tự điển món ăn mỗi một loại tự điển món ăn lại phân làm rất nhiều loại lạc phà mang khương tuyết đi vào một cái có điện tích đặc sắc phòng ăn nơi này mãn han toàn tịch càng xuất chúng đều nói vậy nhân ra nương tay ăn người ta miệng ngắn nói đi ngươi lần này mời ta ăn cơm mục đích là cái gì khương tuyết một bên hưởng dụng trên địa cầu mỹ thực một bên nhìn về phía lạc phàm đều là người biết chuyện có mấy lời cũng không cần thiết che giấu xem ảnh một lạc phàm nói khương tuyết thần vương mắt sáng như đuốc ta lạc mẫu người cũng không quanh co lòng vòng ta muốn biết thông hướng thần giới biện pháp cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố đang dùng cơm khương tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên trong mắt lóe ra ý vị sâu xa còn mang ngươi thật dự định rời đi địa cầu tránh nạn sao không thể phủ nhận thần giới đích thật là chỗ an toàn nhất nếu như chu gia cường giả g i n g lâm bọn hắn khẳng định đoán không được ngươi liền trốn ở thần giới người không lo xa tất có phiền gần ta dù sao cũng phải vì ngày sau cân nhắc một hai a lạc phàm cười nói một câu hắn không có giải thích cũng không có phủ nhận bởi vì sự kiện kia hắn không có ý định nói cho những người khác nhất là đối phương vẫn là một cái dị tộc khương tuyết nói muốn đi vào thần giới cũng là không khó chỉ cần có tinh đồ dựa theo tinh đồ đánh dấu truyền tống trận vị trí liền có thể đổi tới về phần thần giới thế lực phân bố cái kia cũng rất đơn giản nói đến đây trong tay nàng xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài trong này có n g ư ơ i muốn hết thảy nhưng là n g ư ơ i lấy cái gì vật phẩm cùng t a trao đổi lạc p h a mặt mỉm cười n g ư ơ i muốn cái gì khương tuyết niết miệng lên ta muốn mạnh lên đột phá tu vi hiện tại trở thành thiên tôn thân là một giới nữ lưu ngươi có thể chính mình tu vi hiện tại đủ để nhìn ra được thiên phú của ngươi trở thành thiên tôn bất quá là vấn đề thời gian thôi ngươi sao lại cần s ố t ruột lạc phà biết khương tuyết lời nói bên trong ý tứ đơn giản là để hắn lấy thân báo đáp hai người kết hợp nhưng hắn lại sao là loại kia vì mục đích mà bán nhan sắc người khương tuyết lắc đầu thần vương cùng thiên tôn nhìn như chỉ kém một cảnh giới nhưng đối với thần vương đến nói lại là một đạo rất khó vượt qua long môn thần giới có rất nhiều thần vương có thể trong mấy vạn năm tới lại là không ai có thể đột phá đến thiên tôn c h i cảnh thần giới một mực có cái thuyết pháp trở thành thần vương hậu kỳ cường giả về sau trong vòng mười năm nếu là không cách nào đột phá như vậy đời này đem khó mà đột phá vì sao lại có thuyết pháp này lạc phàm biểu thị không hiểu thần vương được cho thần giới gần như vô địch tồn tại muốn đột phá bình cảnh chí ít cũng phải tốn hao ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian thời gian mười năm chớ nói đối với thần vương liền xem như đối với tu chân giả đến nói đều không tính là cái gì khương t u y ế t nói thế gian có câu nói gọi là rèn sắc khi còn nóng thần vương cùng thiên tôn khác nhau là đối thời gian lĩnh ngộ cùng trường khống nếu như trở thành thần vương hậu kỳ sau không cách nào tại trong vòng mười năm không cách nào bắt lấy cái loại cảm giác này từ đó nhất cử đột phá như vậy hậu kỳ là rất khó đột phá ta hiện tại mặc dù tiến vào thần vương hậu kỳ cảnh giới đã ba năm nhưng ta không cho rằng có thể tại ngắn ngủi thời gian bảy năm bên trong đột phá coi như có thể may mắn đột phá cũng bỏ lỡ lần này cơ duyên cho nên ta cần ngươi giúp ta lạc phàm núi bay không có ý tứ đối với đề nghị của ngươi xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng khương tuyết một tay nâng cái má mỉm cười nhìn hắn ta chẳng lẽ không đẹp sao đẹp thân hình của ta chẳng lẽ không tốt sao được khương tuyết không hiểu nhìn xem hắn đã như vậy vậy ngươi làm sao đối ta không có chút nào hứng thú ngươi phải biết ngươi ta kết hợp chính là cả hai cùng có lợi sự tình đối với ngươi mà nói cũng không ăn thiệt t h i lạc phàm hỏi ngược lại ta muốn biết ngươi vì cái gì không tìm cái khác thần vương kết hợp khương tuyết chuyện đương nhiên nói ra ta không thích bọn hắn a. Lạc phàm tay A. giang ra, không hắn Phạm bọn Lạc sáu khương t u y ế t trong lòng dâng lên một trận tức giận thân là thần giới vô số nam nhân trong suy nghĩ nữ thần nàng khi nào nhận qua loại đ ạ kích này cái này khiến nàng tâm tình rất là khó chịu mặc dù như thế nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười ta cầm k ỳ thư họa thi t ử ca phu không chỗ không t ì n h mà lại đạo thân c h ư a phá lạc phàm có thể ta không thích người a khương t u y ế t cố nén tức giận nói ta biết ngươi có thế tử nhưng là ta sẽ không để ý đồng thời cùng nàng tranh giành tình nhân điểm này ngươi có thể yên tâm lạc p h ầ m có thể ta không thích ngươi à? đủ khương tuyết vũ bàn lên cả giận nói ngươi có thể hay không đổi một câu lời kịch ngươi có biết hay không dạng này là đối b ả n thần vương lớn nhất bất kính lạc p h ầ m cười giang tay ra không có ý tứ ta thật không thích ngươi khương tuyết sửng sốt một chút h i ệ n nhiên không nghĩ tới đối phương như thế ngay thẳng lạc thần ngươi thật là một cái rất thú vị nam nhân có thể có được ngươi hẳn là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tính a ngươi yên tâm một ngày nào đó ngươi sẽ tiếp nhận ta đồng thời cam tâm tình nguyện cùng ta kết hợp cương tuyết miết miệng lên trong mắt lóe ra ý vị sâu xà tiểu dung phản phất đang nói ngươi người này lao nương ăn chắc sáu chương ba trăm mười thật xin lỗi quấy dày lạc phàm cười không nói nữ nhân trong mắt hắn đều là bộ xương mỹ nữ đương nhiên thư nhiên ngoại trừ bởi vì hai người có phù hợp linh hồn về phần những người khác lại có thể nào đi vào trong lòng của hắn khối ngọc bài này trước cho người đi cương tuyết đem ngọc bài phóng tới trên cái bàn tròn đồng thời chuyển tới lạc phàm trước mặt hào ý tâm lĩnh bất quá Ta người này không thích thiếu người ân tình l ạ c phàm trên mặt ý cười đồng thời đem ngọc bài quay lại đến khương tuyết trước mặt nếu như khương tuyết không có để hắn lấy thân báo đáp hắn ngược lại là có thể nhận lấy khối ngọc bài này nhưng mới rồi nàng lại dùng khối ngọc bài này xem như thẻ đánh bạc thử hỏi hắn lại như thế nào có thể muốn khương tuyết ngọc bài đầu năm nay khó trả nhất chính là nợ nhân tình ngươi lợi hại khương tuyết cưỡng ép khống chế cảm xúc không để cho mình báo nổi l ạ c phàm ăn được sao không ăn khương tuyết không cao hứng nói một tiếng dẫm lên giày cao góp trực tiếp đi ra phòng cái này không phải ăn cơm a rõ ràng chính là ăn một bụng ngất khí sau đó lạc p h ạ m đi lầu một kết hết nợ nhưng lại tại hắn đi ra phòng ăn thời điểm lại ngoài y muốn phát hiện khương tuyết bị bốn cái say k h ư ớ t hán tử vây quanh xem ảnh một bốn người mắt lộ ra h ư n g quang trong miệng nói ô h ế lời nói bởi vì cái gọi là say rượu dễ dàng mất lý trí chớ nói chi là nhìn thấy khương tuyết loại này hiếm thấy mỹ nhân chứ lạc p h ạ m coi là thật tìm không thấy có thể ngăn cản nàng mỹ mạo nam nhân tiểu tị ngươi làm sao dáng r ấ p đẹp mắt như vậy bởi vì cái gọi là gặp lại chính là duyên nếu không bồi tiếp mấy người chúng ta tiêu sái từng cái chúng ta cam đoan sẽ ôn nhu đ ợ i ngươi một cái hán tử say cười t ủ n g tỉm đánh giá khương tuyết lạc thần ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bốn người bọn họ phi lễ ta mà không quan tâm ngươi phong độ thân sĩ đâu khương tuyết nhìn về phía lạc p h ạ m mấy cái kia hán tử say cũng nhìn thấy lạc p h ạ m một người trong đó không cao hứng nói ra người trẻ tuổi không muốn tìm sự tình liền xéo đi nhanh lên nơi này không liên quan đến ngươi nếu không mấy người chúng ta không ngại hung hăng sửa chữa ngươi dừng lại để ngươi biết xen vào việc của người khác đại giới nghe được cái này khương tuyết cười các ngươi bốn người thật sự là gan to bằng trời cũng dám uy hiếp lạc thần các ngươi thật không biết hắn là ai sao thật xin lỗi q u ấ y dày lạc pha mặt mũi tràn đầy ấy náy nói một câu sau đó vòng qua bốn người kia tại khương tuyết kinh ngạc ánh mắt hạ lái r ồ n r ồ t sờ phen tồn g rời đi khương tuyết mộng ư ơ i mang theo ta đi ra ăn cơm bây giờ gặp được lưu manh không quan tâm cũng là thôi thế nhưng là ngươi lại một mình lái xe rời đi con mẹ nó ngươi còn tính hay không nam nhân a quả thực chính là một cái hôn đàn a tiểu t ỷ t ỷ đồng bạn của ngươi đã rời bỏ ngươi nếu không đêm nay đi theo chúng ta cùng một chỗ ba cái kia hán tử say lời nói vẫn chưa nói xong bốn người liền hóa thành mưa máu biến mất tại giữa thiên địa khương tuyết vốn nghĩ chờ lạc phàm ra từ hắn tự mình giải quyết đối phương có thể vạn b ạ n không nghĩ tới chờ đến lại là xa lánh lạc phàm ngươi chờ bản tiểu thư muốn có được đồ vật còn không có không chiếm được một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ gối trước mặt ta ư ơ ngày t thứ nắm c t trong mắt lóe lên một t song quyển, lên vòng lóe i hai hắn đi vào đông hải một tòa đảo nhỏ vô danh tại hòn đảo phía trên bố trí một cái kết giới để ba ngàn huyết bảo tiến vào bên trong tu luyện tranh thủ sớm ngày đem tu vi tăng lên sau khi về nhà lại phát hiện khương tuyết ngay tại trong nhà mình cùng lạc thiên dụ cùng vương nhị nhị cùng một chỗ chơi đ ù a thư nhiên cùng tiểu di mụ đều ở bên cạnh cười cười nói nói nhìn ra được mấy người quan hệ vẫn là rất không tệ kỳ thật lạc phàm cũng không thích khương tuyết cùng thân nhân của mình đi quá gần bởi vì cái này nữ nhân cho hắn một loại nói không nên lời cảm giác nàng ở tại chính mình sắt vách bản thân tựa như là một trận dường n ê u mắt thấy lạc phàm trở về khương tuyết mỉm cười ta còn có việc liền không nhiều cái giấy ngày khác trở lại mái phòng nói quay người rời đi nàng cùng các ngươi trò chuyện thứ gì khương tuyết rời đi về sau lạc phàm mở miệng hỏi thư nhân nói cũng không nói cái gì chỉ nói là một chút thần giới chơi vui hơn sự tình còn cho chúng ta nhìn một chút thần giới ầm ầm sóng dậy phong cảnh thật rất rung động lòng người lạc phàm khẽ gật đầu nữ nhân này không giống người tốt các ngươi phải đề phòng một số không muốn tiếp xúc qua sâu tiểu di mụ nói yên tâm đi chúng ta biết nên làm như thế nào ngươi đi theo ta một chuyến lạc thiên dụ hướng về lạc phàm nói một câu sau đó hướng về trong biện tự đi tới đây là nàng để ta chuyển giao đưa cho ngươi lạc thiên dụ trong túi lấy ra một khối ngọc bài chính là h ô m qua khương tuyết cho lạc phàm khối đó bên trong ghi lại tiến vào thần giới biện pháp cùng thần giới thế lực phân bố tình huống lạc phàm trực tiếp nhữ mày ngươi vì sao lại muốn nàng cho đồ vật mặc dù lạc thiên dụ ở trước mặt người ngoài biểu hiện chính là đứa bé có thể hắn biết phụ thân là một cái mười phần người không khéo lạc thiên dụ nói ta mặc dù không biết ngươi cùng nàng ở giữa xảy ra chuyện gì nhưng ta muốn nói người sống một thế muốn đạt được vật nào đó nhất định phải mất đi vật gì đó khác có bỏ mới có được vô luận nàng muốn để ngươi trả giá cái gì kém xa khối ngọc bài này bên trong tin tức trọng yếu nàng muốn để ta cùng nàng kết hợp lạc pham than nhẹ một tiếng nếu như hương t u y ế t đưa ra yêu cầu khác vô luận cỡ nào khó làm hắn cũng sẽ đi làm đến có thể chuyện này đã vượt qua hắn phạm vi năng lực không không không năng lực hắn là có không chỉ có năng lực này hơn nữa còn rất t u y ệ t chỉ là hắn qua không được nội tâm một cửa ải kia lạc thiên dụ nói đối với ngươi mà nói chuyện này cũng không ă n thiệt thòi bởi vì đây là một kiện cả hai cùng có lợi sự tình nếu như là ta ta có lẽ sẽ dựa theo nàng nói làm lạc phàm khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ ngươi nói như vậy có chút không chịu trách nhiệm ngươi liền không sợ sẽ thương tổn đến thân nhân của ngươi lạc thiên dụ cái gọi là nhi nữ tư tình tại dân tộc lợi ích trước mặt lại đáng là gì chỉ cần mình không thẹn với lương tâm ta tin tưởng nhiên nhiên cũng sẽ ủng hộ ngươi lạc phàm khép cười một tiếng bởi vì cái gọi là chỉ cần tư tưởng không đất l ợ biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều ta đường đường nam nhi bài t h ư ợ n như thế nào lại bị một nữ nhân nắm mùi dẫn đi khối ngọc bài này ngươi cho nàng đưa trở về đi thuận tiện nói cho nàng ta cho dù chết cũng sẽ không cần khối ngọc bài này kỳ thật lạc phàm biết h ư ơ n g tuyết sở dĩ để phụ thân đem khối này ngọc bài giao cho hắn vì cái gì cũng không phải là để hắn lấy thân báo đáp mà là muốn để chính mình thiếu một món nợ ân tình của nàng một khi như thế nàng l i ề n có thể tại đạo đức phương diện ngự trị ở bên trên chính mình thế nhưng là chính mình thật có nàng trong tưởng tượng yếu ớt như vậy sao dù sao trên địa cầu cũng không phải là nàng cái này một cái đến từ thần giới thần vương còn có những người khác những người kia chẳng lẽ không có thông hướng thần giới biện pháp không có thần giới thế lực bản đồ phân bố chỉ cần có thể tại người khác trong tay đạt được những này lo gì không cách nào rút gương tuyết một cái b ạ n hai mạnh chương ba trăm mười một người nguyện mắc câu sau buổi cơm tối lạc phàm giống như ngày thường ngồi tại biệt thự tầng cao nhất uống trà ngắm trăng đương nhiên ở trong mắt người khác hắn là tại ngắm trăng có thể hắn lại là tại cảm thụ thiên địa quy tắc mạnh yếu hiện nay thiên địa quy tắc chính là cường tịnh nhất thời điểm mặc dù có thần vương cảnh cường giả có thể vượt qua thiên đạo quy tắc giáng lâm thế gian này nhưng cũng giới hạn tại đây một khi chờ thiên đạo quy tắc yếu đi như vậy thiên tôn cảnh giới cường giả liền sẽ vượt giới mà tới thiếu chủ ngài tìm ta lưu ly đi đến tầng cao nhất lạc phàm nói ngươi ra bên ngoài tản một tin tức liền nói ta biết một cái rất lớn cơ duyên nói đưa cho nàng một chương giấy a 4 n g ư ơ i đem tờ giấy này giấu tại thái hành sơn ách tốt lưu ly mặc dù không biết lạc phàm làm sao nói như vậy nhưng vẫn là làm theo về phần trên trang giấy nội dung lạc phàm không nói nàng cũng không d á m chủ trương mở ra quan sát sáu hôm sau chủ nhân chúng ta vừa mới nhận được tin tức lạc thần trong tay có cái rất lớn cơ duyên khương tuyết một vị thị nữ cung kính nói một tiếng người xác định khương tuyết tao mày người thị nữ kia nói đúng vậy chuyện này đã tại viêm quốc truyền n h ra ta đoán chừng mặt khác mấy vị thần vương cũng đã biết khương tuyết k h ẽ gật đầu nàng biết đây là lạc p h ạ m đối nàng phản kích hắn rất muốn đạt được tiến vào thần giới biện pháp cùng thế lực bản đồ phân bố xem ảnh một nhưng là hắn không muốn cùng chính mình kết hợp khương tuyết cũng không hoài nghi lạc p h ạ m trong tay có cơ duyên không chỉ có là nàng mặt khác mười hai vị thần vương cũng không nghi ngờ dù sao lạc phàm tồn tại bản thân liền không phù hợp lẽ thường năm nay mới có hai mươi ba tuổi đã là thần vương coi như phóng nhãn toàn bộ đại tiên h thế giới cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại thăng thêm hắn còn có một kiện thanh khí cái gọi là thiên tuyển người nói chính là hắn hắn là trên địa cầu độc nhất vô nhị tồn tại khẳng định biết trên địa cầu cơ duyên mà cái cơ duyên này vô cùng có khả năng cùng thành thánh có quan hệ chủ nhân vừa rồi chúng ta phiêu tuyết cung đệ tử truyền đến tin tức mặt khác mười hai vị thần vương ngay tại chuẩn bị bảo vật muốn cùng lạc thần đổi lấy cơ duyên kia đúng lúc này một cái thị nữ đi vào khương tuyết phòng ngủ khương tuyết từ một tiếng sau đó nói xem ra ta phải tự thân xuất mã dùng ngọc bài cùng hắn đổi lấy cái cơ duyên này à nói đứng d ậ y r ồ i ra hai tay để thị nữ cho mặc vào quần áo kỳ thật nàng đã làm ra thỏa hiệp không bức bách lạc phàm cùng nàng kết hợp mà là để lạc thiên dụ đem ngọc bài chuyển giao cho lạc phàm kể từ đó liền có thể để hắn thiếu một món nợ ân tình của mình thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng lạc phàm vậy mà cự tuyệt nàng nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi hắn thậm chí còn xuất ra cơ duyên kia cái này không khác đem nàng một quân như là đánh mặt thời tiết đã nhập thu biệt thự hướng đông hồ nhân tạo bên trên liễu rủ diệp tử cũng đã ố vàng theo gió nhẹ thổi qua lá liệu bay xuống đại địa bị phong mang đi cuối cùng một tia sinh cơ đây là luân hồi sinh mệnh luân hồi dù là lá cây rơi xuống đất lại có thể hóa thành chất dinh dưỡng thẩm bổ đại thụ chờ đến năm thời điểm đại thụ vẫn ý như là có thể tỏa ra tươi tốt c ả n h lá muốn ăn cá kỳ thật rất đơn giản không cần phiền thoái như vậy khương tuyết đi lên phía trước lạc phàm ngồi tại bên bờ trong tay cầm một cây cần câu câu cá cũng không phải là vì ăn cá mà là một kiện rất có niềm vui thú sự t ỉ n h người nguyện mắc câu trong đó niềm vui thú lại sao là người bình thường có thể hiểu nói đến đây hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong cần câu cần câu lập tức u ố n l ư ợ n dày câu cắt nước phát ra chi chi thanh âm liền gặp một đầu ngũ cân tả hữu màu vàng kim cá chép nhảy ra mặt nước tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống chiết xạ ra kim sắc quan mang nói một chút đi như thế nào mới bằng lòng đem cơ duyên kia cho ta khương tuyết đi thẳng vào vấn đề tại sao phải đem cơ duyên kia cho ngươi l ạ c phàm cũng không quay đầu lại đem l ư ỡ i câu gỡ xuống về sau t h u ậ n tay đem đầu kia cá chép phóng sinh đến trong hồ hương tuyết miễn cưỡng vui cười người ta chính là hàng xóm bởi vì cái gọi là bà còn xa không bằng láng giềng gần ngươi tại sao phải t ắ c thành cho hắn người đâu đem cơ duyên kia cho ta ha không tốt hơn l ạ c phàm khẽ lắc đầu lời không thể nói như vậy người ta mặc dù là hàng xóm nhưng ta cũng phải nhìn xem ai cho ta chỗ tốt nhiều hương tuyết hít sâu một hơi ngoại trừ ngươi muốn đồ vật ta có thể n g o à i định mức cho ngươi một ngàn mai dưỡng tinh đan loại đan dược này đặc biệt nhằm vào tinh thần lực chính là một loại rất hiếm thấy dược liệu dưỡng tinh đan loại đan dược này lạc phàm tại khánh vân lão đạo trong miệng nghe nói qua muốn luyện chế loại đan dược này cần 9981 loại dược liệu cần luyện chế 9981 n g à y mới có thể thành đan lạc phàm nhàn nhạt nói ra hai n g à n đi một n g à n rưỡi khương tuyết có loại lòng đan dỉ máu cảm giác mặc dù phiêu tuyết cũng có dưỡng tinh đan nhưng số lượng cũng không phải là rất nhiều nếu không phải đổi lấy lạc phàm trong tay cơ duyên kia nàng lại sao bỏ được lấy ra lạc phàm ba n g h n có ngư dạng này có kẻ mặc cả sao khương tuyết kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi người khác có kẻ mặc cả đều là càng ngày càng thấp có thể hắn lại là càng ngày càng cao g i a hỏa này không có chút nào theo sáo lộ ra bài lạc phàm cười núi bay loại chuyện này cùng câu cá đồng dạng giảng cứu người n g u y ệ n mắc câu ngươi lợi hại rất tuyệt rất ưu tú khương tuyết nghiến răng nghiến lợi nhìn xem hắn trong lòng tràn đầy tức giận nàng phí hết tâm tư nghĩ đến để lạc phàm thiếu một món nợ ân tình của nàng từ đó tại đạo đức điểm cao đạp lên hắn có thể vạn vạn đều không nghĩ tới đối phương trực tiếp chuyển bại thành thắng cầm chắc lấy nàng uy hiếp tuất ta đáp ứng ngươi cũng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng khương tuyết không cao hứng nói một tiếng sau đó để thị nữ đưa tới một cái túi đựng đồ bên trong có ba ngàn mai dưỡng tinh đan yên tâm đi kia là một cái đại cơ duyên lạc phàm khỏe miệng có chút dương lên khương tuyết mở miệng cơ duyên kia ở đâu thái hành sơn lạc phàm nói thái hành sơn bên trên có rất nhiều chết khô nhai bách cơ duyên kia liền giấu ở người nào đó hình nhai bách phía dưới muốn tìm được nó cũng không phải là rất khó ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời không đem cái này cơ duyên nói cho người khác biết khương tuyết nói một câu lưu lại dưỡng tinh đan cùng ngọc bài sau đằng không mà lên mang theo năm cái thị nữ thẳng đến thái hành sơn mà đi các nàng đi vào địa cầu cũng có mấy ngày thời gian tại lâm thế phía sau trước hết hiểu rõ viêm quốc cảnh nội địa đồ bao quát có bao nhiêu tòa sân mạch cùng bao nhiêu cái hồ nước cho nên thái hành sơn đối với các nàng đến nói cũng không lạ l ắ m nhai bách một loại sinh trưởng tại vách núi tri đỉnh bách thụ nhiều sinh trưởng tại khe đá trung bởi vì ngoan cường sinh mệnh lực cùng sau khi chết bất hủ đ ặ c tính bị rất nhiều người thích dù l à mất đi sức sống cũng sừng xứng, xứng sẽ vâng á c một cái thị nữ vội vàng bay đến phía dưới đem tờ giấy kia mang tới sau đó bay trở về đến khương tuyết trước mặt khương tuyết hô hấp rồn rập run run rẩy rẩy mở ra tấm kia gãy lên giấy nhìn thấy phía trên nội dung sau nét mặt của nàng ngưng kết sau đó không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi máu nhuộm dây trắng rất là trói mắt chương ba trăm mười hai đại cơ duyên chủ nhân ngài làm sao rồi ngài không nên làm chúng ta sợ a nhìn thấy khương tuyết thổ huyết k i ê ngũ bảo thai hoa tỉ mội trên mặt lập tức lộ ra không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ bởi vì ai đều không nghĩ tới khương tuyết loại này cấp bậc cường giả sẽ thổ huyết Kinh người quá đáng, họ là khinh người quá đáng họ l à khinh người quá đáng a khương tuyết mắt đỏ mướn nứt trực tiếp liền ngồi liệt tại trên đỉnh núi trong đôi mắt đẹp tràn đầy nội hỏa đến mức thiên hôn địa ám toàn bộ hư không đều đang run rẩy phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi đồng dạng kia năm cái hoa tỉ mội trong lòng đều dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi lạc thần không phải cho ngài cơ duyên sao ngài vì sao muốn nói khinh người q u á đáng mặc dù hiểu kỳ các nàng cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tấm kia giấy a 4 bên trên đại cơ duyên trong lúc các nàng nhìn thấy cái này ba cái chữ giản thể thời điểm ngũ tỉ mội cũng kinh ngạc đến ngây người trong con mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý đây chính là chủ nhân hoa ba ngàn mai dưỡng tinh đ à n cùng thông hướng thần giới biện pháp cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố đổi lấy cơ duyên sao liền ba chữ mà thôi tính là gì cơ duyên a lạc phàm đây là đem các nàng chủ nhân hung hăng hố một lần a q u ả ác cực kỳ tàn ác xem ảnh một để ngươi khó lòng phòng bị có thể hết lần này tới lần khác ngươi còn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì bởi vì cái này xác thực chính là đại cơ duyên a tốt một cái người nguyễn mắc câu tốt một cái đại cơ duyên lạc phàm cái này cựu đoán chúng ta xem như kết xuống có loại hay l ợ i đấy khương tuyết phát ra một đạo băng lanh thanh â m sau đó nàng cười trên mặt nổi lên một k i a nụ cười khổ sở ai có thể nghĩ tới đường đ ư ờ n g ngạt thần vậy mà lại sử dụng loại này hãm hại lửa gạt mạnh khỏe mà nàng lại còn t r ú n g chiêu sáu thiếu chủ những cái kia dưỡng tinh đan thật thần kỳ a chúng ta huynh đệ sau khi ăn bảo vậy mà tại trong thời gian ngắn đều đột phá duyên châu thiên toa mặt mũi tràn đầy hưng phấn cho lạc phàm báo cáo tin vui hắn vừa mới tại đông hải cái kia lĩnh vực bên trong trở về không chỉ có như thế thiên toàn tên i kia thậm chí còn trở thành thần vương những người khác cũng đều đang bế q u a n trùng trong vòng mười ngày hoàn toàn có thể đột phá ngoại giới mười ngày cái kia lĩnh vực bên trong chính là một trăm vạn thiên thế gian chính là hai phẩy bảy ba chín năm nói cho bọn hắn để bọn hắn kiên nhẫn tu luyện chứ không v ộ i mà đi thần giới ban đầu lạc phạm cũng không biết trở thành thần vương hậu kỳ cường giả sau còn có mười năm không thành thiên tôn hậu kỳ liền khó mà trở thành thiên tôn sự tỉnh bây giờ như là đã biết nói cái gì cũng sẽ không để các huynh đệ bỏ lỡ cái này trở thành thiên tôn cơ hội nhất định phải cố gắng hết sức để các huynh đệ trở thành thiên tôn nếu như ba ngàn huyết b à o tất cả đều trở thành thiên tôn cảnh giới cờ ư n giả g lo gì không cách nào chấn nhiếp thần giới cờ ư n giả g mà nếu muốn trở thành thiên tôn phải có lượng lớn đan dược c u n g thân thạch những vật này hắn đều không có mà liền tại lúc này điện thoại di động của hắn văng lên phía trên biểu hiện ra khánh lâm chân nhân dãy số ta vừa mới tiếp vào tình báo ngoài không gian có một chiếc cổ hạng ngay tại thông qua lô đen mà đến khí kết Khánh thế hùng hổ, giống như chu nhất định thận. thoại chuyển trong đến giống người lần này, ngươi muốn cẩn、thận. Điện thoại kết nối、sau. Bên là l sau. ra, ân m c h â nhân ngưng trọng thanh âm. Ấn. âm. lạc pham cúp điện thoại đi ra ngoài cửa sổ ngưỡng vọng bầu trời đêm phóng ánh bầu trời đêm giống như thường ngày nhưng là hắn biết sắp có một trận á c chiến không sai biệt lắm sau một tiếng hắn cảm nhận được một cỗ rộng rãi đại khí tràn đầy thê lương khí tức tại cửu thiên c h â sâu chuyển đến hắn biết thần giới cường giả đã hiện thân cùng một thời gian trên địa cầu kia m ộ ư ơ i ba vị thần vương cảnh giới cường giả cũng đều chậm rãi n g n g đầu bọn hắn mắt sáng như đuốc liếc mắt liền có thể nhìn thấy cựu thiên chỗ sâu bay tới kia c h i ế c cổ hạm đây là một chiếc thân dài vạn trượng màu đen cổ hạm cổ hạm phía trên tràn đầy đao đúa vết kiếm cho người ta một loại thê lương mà thế sự xoay vần cảm giác cổ hạm không buồn lại có hai đầu thương long lôi kéo nhìn như chậm chạp nhưng lại liếc mắt và dặm đây là tới từ thần giới bát đại một trong gia tộc chu gia nội tỉnh vẹn vẹn là kia cổ hạm chẳng khác nào tuyên cáo thế nhân bọn hắn trải qua lâu đời tuế nguyện nội tinh thâm hậu không phải người bình thường có thể đối kháng cuối cùng cổ hạm rừng ở ngoài không gian bên ngoài một người mặc trường bào màu trắng ngọc thụ lâm phong tuổi trẻ nam tử tay cầm q u ã n xếp xuất hiện tại bong tàu phía trên hắn quan sát phía dưới cái kia to lớn tinh cầu màu xanh lam là ai g i ế t t a chu gia đệ tử còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết thanh âm to quanh quần tại trên trời cao nhìn người nọ trên địa cầu kia m ộ ư ơ i ba vị thần vương trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền giáng lâm thế gian hắn gọi chu tông chính là chu gia thân tử thế hệ trẻ tuổi trung thực lực cao thủ mạnh nhất không chỉ có như thế vẫn là tiềm long bảng xếp hạng thứ tám tồn tại t h ầ n giới rộng lớn vô biên tiềm long bảng chính là đặc biệt nhằm vào tại thế hệ trẻ tuổi chế định bảng danh sách chớ nói xếp hạng thứ tám liền xem như xếp hạng thứ nhất trăm đó cũng là cao thủ trong cao thủ mà lại chu tông thực lực đã tiếp cận với thiên tôn tăng thêm còn có một cái n g u y thanh khí không chút khách khí mà nói coi như đối mặt thiên tôn cấp bậc cường giả cũng có thể đem chép giết thực lực là tuyệt đối không thể bỏ qua một trận chiến này l ạ c phàm còn sống khả năng rất rất nhỏ các ngươi chẳng lẽ sẽ không kể một ít khác sao vì cái gì mỗi lần đều nói loại này không có chút nào dinh dưỡng lời kịch l ạ c phàm chân đạp hư không xuất hiện bên ngoài vũ trụ phía trên hắn người mặc một bộ màu xanh sẫm quần áo trong quần tây dài đen dày da t ó c hơi có vẻ lộn xộn khoe miệng ngậm lấy một chi không có điểm đốt thuốc lá hai tay đốt túi cho người ta một loại kiệt ngạo không câu n g ệ cảm giác ta gọi l ạ c phàm cho đến tận này đã giết ngươi chu ra bảy người lạp phàm thẳng thắn để chu tông có chút ngoài ý mướn dưới tình huống bình thường hẳn là hắn hỏi trước đối phương kêu cái gì lại hỏi thăm có phải là hắn hay không giết chu gia đệ tử thế nhưng là gia hỏa này thẳng thắn lại là loạn chu tông tiết tấu tên đang chết dám giết hại ta chu gia đệ tử ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn rồi chu tông sau lưng một vòng gia đệ tử hừ lạnh một tiếng mặc dù ngươi có thần vương cảnh giới tu vi thế nhưng là ở trong mắt chúng ta chính là một cái tiểu tiểu thổ dân mà thôi nhà chúng ta thiếu ra muốn giết ngươi giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản lại một người trẻ tuổi mở miệng không tệ dù là ngươi có thần vương tu vi nhưng tại thiếu gia nhà ta trước mặt lại đáng là gì ngươi ngay cả một cây cây ni lông cũng không tính thiếu gia nhà ta không xuất thủ m à t h ô i vừa ra tay nhất định có thể đưa ngươi đánh thành cho cặp bã không ngay cả cặp bã đều không để lại lại biến thành huyết vụ lạc phàm cười nhìn về phía chu tông ngươi mấy con chó đem ngươi thổi phồng rất lợi hại ta ngược lại là m u ố n biết thực lực của ngươi phải t r ă n g cường đại như vậy chu tông trên bong thuyền bay xuống muốn xuất hiện tại tầng khí quyền hạ mà tại lúc này lạc phàm thanh âm vang lên các ngươi là dị tộc tiến vào địa cầu thực lực của các ngươi sẽ ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng Đối chương i h ô n công ba Cho t ngoài đánh với ngươi trăm n tông đi. Chu mười ba giá giá nói ngươi là g i á c rưởi vì cái gì không phục thật xin lỗi lạc phàm nói ta vừa rồi biểu đạt không phải quá chuẩn xác ta muốn nói ở đây tất cả mọi người trừ ta ra tất cả đều là đệ đệ hả đám người n h ư mày không biết lạc phàm là có ý gì a đệ đệ ý tứ rất đơn giản chính là rác r ư ở ý tứ đúng vậy ở đây tất cả mọi người trừ ta trước đó tất cả đều là r ấ c r ư ỡ i nói như vậy các ngươi hẳn là hiểu ta là có ý gì đi kiêm m ộ ư ơ i ba vị thần vương đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lạc pham quá c u ồ n g vọng thực lực của hắn mặc dù rất mạnh mặc dù ngự trị ở bên trên bọn họ nhưng đối phương lại là thần giới bát đại cự đầu một trong gia tộc thần tử Tiếm thứ 8 siêu cấp tồn tại. chút thời xuất phát. thể siêu nói. Coi người mà long bảng hạng Không như bọn hắn đồng Cũng không xếp cấp khách khí không cần nghĩ cũng biết kết cục của hắn khẳng định mười phần thế thảm người m u ố n chết chu tông giận trực tiếp hướng về tầng khí quyển v ọ t tới mà l i ê n tại hắn sắp đến tầng khí quyển thời điểm lạc phàm thân ảnh giống như một đạo quỷ mị xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài tại người bình thường trong mắt kia là tầng khí quyển nhưng đối với tu luyện giả mà nói kia lại là thiên đạo quy tắc ẩm xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài phía sau xem ảnh một lạc phàm một cước đạp hướng chu tông tốc độ nhanh đến cực điểm chu tông sắc mặt đại biến hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm tốc độ nhanh như vậy còn chưa kịp phản ứng lạc phàm chân phải đã rơi vào hắn trước ngực chỉ nghe một đạo trầm m u ộ n tiếng va đập đống nhiên vang lên chu tông tại hắn những cái kia tùy tùng ánh mắt khiếp sợ hạ bay rớt ra ngoài ngoa tạo thực lực của người này làm sao mạnh như vậy đúng a hắn làm sao có thể đem thiếu ra đạ p bay ra ngoài thiếu ra thế nhưng là tiếp cận thiên tôn tu vi có thể nào bị một cái thổ dân dùng chân đạ bay cái này còn có thiên lý sao cổ hạm phía trên chu ra những đệ tử kia đều không bình tĩnh căn bản không nghĩ tới lần đầu giao thủ chu dương liền bị đạ bay rớt ra ngoài nhất là trước người hắn cái kêu màu xám dấu chân nhìn qua là trói mắt như vậy tựa như là một cái bàn tay đồng dạng hung hăng quất vào trên mặt mọi người khương tuyết m ộ ư ơ i ba vị thần vương trên mặt cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ trong lòng bọn họ lạc phàm là trên địa cầu thiên tuyển c h i tử địa cầu là hắn chiến trường chính nếu như là tại trên địa cầu hắn sẽ không chết rất thảm mà một khi rời đi địa cầu thực lực của hắn tất nhiên sẽ bị hạn chế thế nhưng là hắn bây giờ rời đi địa cầu lại hung hăng đạp chu tông mật ước đây có phải hay không là có chút quá biến thái rồi rác rưởi liền muốn có rác rưởi giác ngộ nói qua cho ngươi công bằng ngươi lại có thể nào để ta thất hứa ta chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao lạc phàm ánh mắt đạm mạc như là một vị quân vương ta vốn không muốn nhanh như vậy giết ngươi nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý chu tông trận mắt tròn xoe trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu đen trường đao một da tinh không run g r à y hạn ý lạnh lẽo tại thân đao bên trên tràn ngập ra cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông thấy cảnh này mười ba vị thần vương đáy lòng đều thở dài lạc phàm thực lực cố nhiên cương đại tuy nói có một thanh thanh khí thế nhưng là thần vương cảnh tu vi căn bản là không cách nào phát huy ra thanh khí chân chính uy lực cực kỳ tiện tay binh khí vẫn là t i ê n tôn cấp bậc tồn tại chu tông trường đao trong tay mặc dù không phải thanh khí lại là một kiện ngụy thanh khí một kiện t i ê n tôn cấp bậc bảo vật cho nên tại chu tông lấy ra cái kia thanh trường đao thời điểm lạc phạm liền đã bại chết đi chu tông g ầ m thét một tiếng hai tay n ắ m trường đao chém về phía lạc phạm lạc phạm biểu lộ không thay đổi trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay trực tiếp đón lấy đối phương đinh, đinh đăng đăng thanh thúy tiếng va đập không dứt bên t h a i giống như như sấm xét quanh quẩn tại sâu trong tinh không chỉ là trong n g á y mắt hai người liền giao thủ hơn và chiêu đánh thiên hôn địa ám nhưng không có phân r a thắng bại một màn này để mười ba vị thần vương cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới lạc phà ngoan cường như vậy ba giây nam cái danh xưng này chỉ sợ sắp không còn tồn tại khi mạ l ạ hạ đỉnh núi thiên toa than nhẹ một tiếng ta liền làm không rõ ràng thiếu chủ làm sao không trực tiếp giết chết ra hỏa này dùng thiếu chủ thực lực vài phút có thể giết hắn a hiện tại cảm giác giống như là tại chơi nhà tròi đồng dạng không phải một chiến ê u tất sát c h i đấu lặng lặng t vẫn còn tiếp tục trong nháy mắt lạc phàm cùng chu tông giao thủ đã chăm vặt chiêu lúc này hai người đều là thở hồng hộc thân thể đều rất suy yếu thật không nghĩ tới trên địa cầu vậy mà xuất hiện thần vương hậu kỳ cường giả bất quá ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta bởi vì ta đã có tiếp cận thiên tôn thực lực chu tông nết miệng cười một tiếng trực tiếp đem thời gian gia tốc tăng lên tới cực hạn nháy mắt xuất hiện tại lạc phàm trước mặt trường đao giận chém mà xuống như muốn chém ngang lưng gặp một màn này tất cả mọi người biết lạc phàm đã xong hắn căn bản ngăn cản không nổi một chiêu này nhưng lại tại lúc này một kiện để người dùng mình hình ảnh phát sinh chu tông trường đao hoàn toàn chính xác chém qua lạc phàm thân thể nhưng kia lại là hắn lưu lại một cái bóng mở mà thôi hắn bản tôn thì là xuất hiện tại đối phương sau lưng không được chu tông sắc mặt đại biến một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm tốc độ nhanh như vậy vậy mà cũng có tiếp cận thiên tôn tu vi nếu không phải như thế giải thích như thế nào hắn có thể tránh thoát công kích của mình mười ba vị thần vương cũng đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy trong lòng bọn họ một mực coi lạc phàm là thành thần vương hậu kỳ cảnh giới cường giả hiện tại xem ra bọn hắn đánh ra thấp thực lực của đối phương đối phương giống như chu tông đều có tiếp cận thiên tôn thực lực c a điểm này quả thật là đáng sợ dù sao hắn năm nay mới hai mươi ba tuổi ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm lạc p h a m động hắn động như thiểm điện tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt h ạ dùng trôi kiếm hung hăng đánh tới hướng chu tông cái hót thiếu ra cẩn thận chu tông tùy tùng kinh hô một tiếng thế nhưng là không chờ thanh â m của hắn t r u y ề n đến chu tông bên kia chu tông liền bị lạc phàm trực tiếp đánh hãm sâu trong hôn mê giống như là một đầu chó chết đình chỉ động đ ậ nói các ngươi là rắt r ư ỡ i vì cái gì còn không phục lạc phàm trên mặt khinh thường sau đó mang theo chu tông mắt cá chân giống như là sách gà con đồng dạng trực tiếp hạ giới m à đi đáng chết mau đưa thiếu ra nhà ta thả bằng không đợi chu ra láo tổ lâm thế nhất định phải để ngươi chết không yên lành bong tàu bên trên một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng lạc phàm khép t u ổ i một tiếng muốn người đ ú n g không có thể điều kiện tiên quyết là ở trong mắt các ngươi g i a hỏa này giá trị bao nhiêu tiền vậy đúng vậy muốn chu tông mạng sống dùng tiền đến đem hắn chuộc về đi thôi ca người này thấy tiền sáng mắt rất dễ nói chuyện mười ba vị thần vương xù lông n à m cái ránh hắn đánh bất tỉnh chu tông cũng là tôi h bây giờ lại ở trước mặt muốn tiền chuộc hắn đây là muốn làm bọn cấp sao nếu là chu gia biết được việc này không được tức giận a sáu chương ba trăm mười bốn phụ thân bị bắt lạc phàm người tốt nhất thả ra ta nếu không chờ ta chu gia lão tổ giáng lâm ngươi khẳng định sẽ chết rất thê thảm chu tông tại trong hôn mê tỉnh lại mặc dù đã thức tỉnh nhưng là thần hồn lại là nhận trọng thương căn bản liền không cách nào tránh thoát lạc phàm khống chế lạc phàm cười nghe ngươi lời này phảng phất ta đem ngươi thả các ngươi chu gia liền sẽ bỏ qua ta cũng như thế kỳ thật ngươi ta đều biết giữa chúng ta chú định không có khả năng chung sống hòa bình chính là như thế ta vì sao muốn thả hổ về rừng lưu hậu hoạn coi như muốn thả rơi ngươi cũng phải nhìn các ngươi chu gia thành ý nói đến đây hắn nhìn về phía cổ hạm những cái kia chu gia đệ tử các ngươi chỉ có thời gian mười ngày trong mười ngày nếu là không cách nào mang theo tiền chuộc đến đây gặp ta như vậy ta trước hết phế chu tông một cánh tay bốn ngày qua đi liền trực tiếp phế bỏ tu vi của hắn ngày thứ sáu thời điểm trực tiếp giết hắn chu tông giận dữ n g ư ơ i sẽ chết không yên lành n g ư ơ i liền sẽ lặp lại câu này lời kịch sao lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu sau đó một cước dẫm lên đối phương trên mặt hắn đem dẫm đến lâm vào trong hôn mê lạc thần bắt sống thần giới chu gia thân tử chuyện này tại viêm quốc gây nên sóng to gió lớn bởi vì ai đều không nghĩ tới hắn vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này thậm chí không tiếp cùng thần giới chu gia là địch dù sao dân chúng cũng biết chu gia ở tại thần giới lực ảnh hưởng trong lúc nhất thời vô số người đều đem lạc phàm coi như thần minh vô cùng sùng bái Sáu, Thân giới, cực quan thành đây chính là chu gia đại bản doanh tộc trưởng sự tình chính là như vậy lạc phàm không chỉ có đánh bất tỉnh t h i ế u ra thậm chí còn dùng cái này áp chế để chúng ta cho hắn tiền tài chu tông một cái tùy tùng hướng về một vị lão giả dâu tóc bạc t r ắ n g nói lão giả dâu tóc bạc trắng xem ảnh một ngồi xếp bằng tại bộ đoàn bên trên cho người ta một loại bất động như sơn cảm giác hắn là chu gia tộc trưởng tên là chu thượng dù không phải thiên tôn lại đến gần vô hạn tại thiên tôn tại thời gian lãnh nộ cùng trưởng khống bên trên có cường đại tạo nghệ một cái tiểu tiểu thổ tộc mà thôi quả nhiên là khinh người quá đáng loại người này hẳn là hắn đem thiên đao và quả chu tông phụ thân chu nghiễm trợn mắt tròn xoe trong mắt tản mắt ra cường đại s ắ c ý chu sơn mở miệng phụ thân đại ca nói đúng kia lạc phàm coi là thật đáng ghét đến cực điểm đầu tiên là giết chúng ta chu ra nhiều vị đệ tử hiện nay lại sinh cầm tông nhi đây quả thực là đang đánh mặt của chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ muốn để hắn sống không bằng chết chu ra đệ tử khác cũng đều nhao nhao lên tiếng đều nghĩ đến đem lạc phàm thiên đao và quả chu thượng ánh mắt đạm mạc lạc phàm chính là trên địa cầu thổ dân lại có thể giết chết ta c h ú gia nhiều vị thần vương thậm chí bắt sống tông nhi loại thực lực này trừ lão phu các ngươi ai có thể làm được chu gia đệ tử lập tức liền không lên tiếng chu tông không chỉ có là chu gia thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất tồn tại thậm chí liền ngay cả bọn hắn những n à y bậc cha c h ú cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn chu thượng nói nam nhân sinh tại giữa thiên địa đối người nào đó không phục liền đi chém hắn bí mật tất tất chỉ có thể chứng minh sự bất lực của các ngươi chu gia đệ tử vẫn y như là không dám lên tiếng bọn hắn ngược lại là muốn giết lạc phàm nhưng chử chu thượng bên ngoài chu ra lại có ai có thể đánh bại hắn phụ thân tông nhi hạ giới bị địch nhân bắt sống việc này một khi truyền bá ra ta chu ra tất nhiên sẽ trở thành thần giới mười vạn năm đến nay lớn nhất cho cười còn mời phụ thân tự mình hạ giới đánh giết lạp phàm chu nghĩa bị một chân trên đất không tệ nhất định phải giết hắn nếu không chúng ta chu ra mặt mũi coi như quát r á c chu sơn cũng tỏ thái độ chu thượng khẽ lắc đầu ta cũng muốn hạ giới nhưng là địa cầu quy tắc đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ lúc này tùy tiện hạ giới rất có thể sẽ bị địa cầu quy tắc trực tiếp xóa bỏ cho nên để người chuẩn bị một số tài nguyên tu luyện mau đem tông nhi chuộc về đi nói đến đây trong giọng nói để lộ ra một tia bất đắc dĩ trí ý mạng thiên cường giả đều muốn tiến vào địa cầu tìm kiếm cơ duyên nhưng vì cái gì nhiều người như vậy chậm chạp không có hạ giới suy cho cùng vẫn là địa cầu ý chí quá mức cường đại đừng nói là hắn cho dù là thánh nhân vào lúc này hạ giới cũng phải v ỡ lạc phụ thân nếu chúng ta thật cho cái kia lạc p h à m một số bảo vật chuyến đi không được khiến người khác chết cười đây tuyệt đối không thể a chú nghĩa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ lạc phàm cử động lần này tựa như là một cái bàn tay quất vào trên mặt bọn họ nếu quả thật thuận theo hắn chu ra mặt m ũ i coi như mất hết chu thượng trùng điệp hư lạnh một tiếng nếu không phải tông nhi rơi vào trong tay hắn ta như thế nào lại thuận theo hắn lui một vạn bước tới nói những người khác cũng không biết tông nhi bị bắt cóc sự tình chỉ cần chúng ta ngậm miệng không nói những người khác là sẽ không biết việc cấp bách là trước chuộc về tông nhi dù sao lão tổ tông đối với hắn cho kỳ vọng cao vâng sáu d u ê n châu biệt tử hậu hoa viên bên trong lạc thiên dụ tay cầm một cây dài hơn hai mét trường côn giờ phút này chính vũ động hổ hổ sinh phong một cây phổ phổ thông thông trường côn trong tay hắn lại giống như là dao phó sinh mệnh đồng dạng khi thì cứng rắn như sắt khi thì ôn nu như nước trường côn những nơi đi qua k h u ấ y động lên một cỗ c ư ờ n g manh gió mạnh cuốn lên trên đất lá rụng thanh thế dọa người hắn chỉ là khôi phục trí nhớ trước kia nhưng không có khôi phục tu vi công việc của ngươi bây giờ là đi học mà không phải ở đây vũ đao lộng thương lạc phàm đứng ở một bên ánh mắt rất là bất đắc dĩ Từ lúc phụ thân khôi phục ký ức hắn liền rốt cuộc không đi nhà trẻ rơi vào đường cùng lạc phàm giúp hắn tìm kiếm một cây gậy gỗ dù sao hắn gái kia thanh trường thương có đại cổ quái tăng thêm thương tuyết liền ở tại cách đó không xa tùy ý thi triển rất có thể sẽ bị nàng c h a ra mánh khỏe cậu ngữ có nói nguyện côn năm đau, cả một đời t h ư ơ n g bảo kiếm tùy thân lần dấu lạc thiên dụ nói so với côn đ a u kiếm thương thương là khó khăn nhất trường khống cần chịu khổ cực phu sống đến, đến giả luyện đến lão đương nhiên, thương cũng là tất cả trong binh khí cực kỳ cường đại binh khí lúc trước ta một ư ơ i tám tuổi tiếp xúc thương đạo lần này ta tất nhiên muốn đền bù trước đó t i ế ệ t ớ i lạc phàm thở dài trong lòng hắn vốn không muốn làm cho phụ thân tiếp xúc tu luyện nhưng bây giờ nhìn tới hắn ý nghĩ chú định không thể biến thành sự thật về phần phụ thân tại thương đạo đạt thành tựu cao hắn rất chờ mong nguyên nhân không gì khác khánh vân lao đạo lúc trước đã từng đánh giá qua hắn hắn nói l à thiên dụ là một cái rất có thiên phú tồn tại nhất là tại thương đạo nộ tính rất mạnh mà thương đạo lại là tất cả trong binh khí cực kỳ tồn tại cương đại một khi có thể nắm giữ một đầu hoàn trình thương đạo thậm chí ngay cả hỗn độn đều có thể phá vỡ như là ạ chị mờ đẹp nói qua cho ta một cái điểm tựa ta có thể nhết lên toàn bộ địa cầu thương đạo cực hạn chính là ạ chị mờ đẹp trong miệng cái kia cùng loại với nhết lên địa cầu điểm tựa ngươi hảo hảo luyện tập đi ta không quấy dày ngươi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu quay người hướng về biệt thự đi tới mà liên tại lúc này đột nhiên xảy ra d i biến hư không xuất hiện một cái khe hở một người mặc váy dài trắng nữ tử trong hư không bay ra nàng một phát bắt được lạc tiên rụ cổ hắn đem khống chê trong lòng bàn tay tốc độ của đối phương quá nhanh nhanh đến lạc phàm căn bản là không có cách kịp thời xuất thủ kịp phản ứng về sau phụ thân đã rơi vào trong tay đối phương không muốn chết liền bông ra hắn lạc phàm sắc mặt tâm trầm nội tâm dâng lên một cỗ kinh người s ắ c ý hắn cực ít tức giận lần này hắn thật giận bởi vì phụ thân là nghịch lân của hắn chương ba trăm mười lăm long có nghịch lân chạm vào tức tử nữ tử giống như cười mà không phải cười mắt nhìn trong tay lạc thiên linh dụ lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lạc phàm ngươi bây giờ còn giống như không có phân do thế cục ngươi hẳn là cậu ta bông xuống đứa bé này mà không phải uy hiếp ta đây là một loại rất ngu xuẩn hành vi lạc phàm mở miệng ngươi muốn làm cái gì nữ tử đem chu tông thả ngươi là người chu gia lạc phàm nhũ mày rất rõ ràng hắn không nghĩ tới người chu gia sẽ dùng loại phương thức này xuất hiện trong mắt hắn nữ tử tự giới thiệu ta gọi trí âm chính là chu tông vị hôn thê lạc phàm sửng sốt một chút trên mặt nổi lên một k i a ý vị sâu xa độ cong nghe nói chu gia chính là thần giới tám gia tộc lớn nhất cự đầu một trong chu tông lại được xưng là chu gia thần tử ngươi nếu là vị hôn thê của hắn t i nếu tưởng rất một t ngươi người cười hẳn kinh lạnh lai lịch của ngươi hẳn là của i Chí à. âm n ngươi coi như có tự mình g coi i có h tự ể lấy, b như tiểu t c h í ngươi h là chỉ ra thiên kim. Nếu như, ngươi ngoan ngoãn đem chu tông thả đồng thời thề xem như nô bột của ta ta có lẽ sẽ cho ngươi một con đường sống dù sao cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách làm bản tiểu thư cầu đây là ngươi lớn lao vinh hạnh nàng ánh mắt cao ngạo không coi ai ra gì căn bản liền không có đem lạc phàm để ở trong mắt ngươi hẳn phải biết ta bắt cóc chu tông a ta muốn biết cùng chu tông so ra ngươi có thể đáng bao nhiêu tiền trận pháp này tự thành một giới bên trong thiên đạo quy tắc cùng ngoại giới khác biệt ngươi căn bản không cách nào phát huy ra vốn có thực lực trí âm nếp miệng lên cho nên không muốn chết liền quỳ trên mặt đất thể hiện chúng ta khi ta cầu nếu không ngươi cùng đứa bé này đều phải chết lạc phà m bất đắc dĩ lắc đầu là người không nên như thế tự đại ngươi cái gọi là trận pháp ở trước mặt ta thùng r i n g t ê u to nói lấy ra cái bật lửa trực tiếp hắn đem nhóm lửa ba h ỏ a diễm thiêu đốt mà lên thuốc lá tùy theo nhóm lửa cùng lúc đó một cố cường đại năng lượng ở trong cơ thể hắn k h ó i động mà ra xem ảnh một trực tiếp liền phá vỡ bao phủ biệt thự đạo ánh sáng kia cái này sao có thể chỉ âm mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi như là giống như gặp quỷ hiển nhiên không nghĩ tới đối phương bất động thanh sắc liền phá vỡ nàng c à n không trận cái này khiến nàng có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy đúng thế nàng sở di dám ở lạc phàm trước mặt phách lối như vậy cuối cùng là bởi vì cái này c à n không trận tại cái này c à n không trận chung cho dù là thần vương hậu kỳ cường giả đều khó mà phát huy ra vốn có thực lực nguyên nhân chính là như thế nàng mới có thể phách lối như vậy thế nhưng là ai có thể nghĩ tới đối phương dễ dàng như thế liền phá vỡ c à n không trận ngay tại trí âm còn chưa kịp phản ứng thời điểm nàng bỗng nhiên cảm giác trong tay chống không lạc thiên dụ tựa như là một con cá c h ạ c h đồng dạng tại trong tay nàng trực tiếp chạy đi ai không tốt đẹp gì chơi lạc thiên dụ than nhẹ một tiếng ngươi tốt xấu đánh ta một trầu để ta kêu thảm vài tiếng a ngươi dạng này người khác sẽ cho rằng chúng ta lại chơi nhà tròi từ đầu đến cuối nét mặt của hắn đều rất bình thản căn bản cũng không có bởi vì bị nhân sinh cầm mà lộ ra bồi dối cùng vẻ sợ hãi h ã y đợi đấy c h í âm hừ lạnh một tiếng để lại một câu nói liền muốn xé rách hư không mà chạy thế nhưng là nguyên bản ở trước mặt nàng như là mạng nhện đồng dạng hư không lại trở nên giống như là sắt thép đồng dạng mặc cho nàng như thế nào nếm thử đều không thể phá vỡ ta chán ghét người khác dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta cho nên ngươi phải chết lạc phàm ánh mắt bằng lãnh sắt ý lang n h i ê n hắn cách không rút ra một bàn tay chị âm tựa như là như d i ề u đứt dây đồng dạng miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài trên mặt nháy mắt xuất hiện một cái đỏ bừng trừng lớn ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không ngươi có biết hay không loại hành vi này sẽ để cho ngươi lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục chị âm trợn mắt tròn xoe với tư cách thần giới chỉ ra hòn ngọc quý trên tay coi như ở tại thần giới nàng cũng uy phong bắt diện nhưng bây giờ lại bị người ở trước mặt tay tát đây đối với nàng đến nói là vô cùng nhục nhã là không thể thừa nhận chỉ có dùng lạc phàm trên người máu tươi mới có thể rửa sạch trong lòng n ộ hỏa lạc phàm trở tay lại một cái tát hiện tại không phân rõ thế cục hẳn là ngươi đi hẳn là ngươi cầu ta không muốn giết người mà không phải trái lại uy hiếp ta ngươi phải hiểu được một sự kiện hiện tại ngươi đã lưu lạc thành ta tù nhân Người ba. Giờ này nh Giờ ba khắp Chỉ cảm âm cái này khiến nàng sinh ra một loại cường đại sợ hãi cùng bất an nàng đ ố n g nhiên ý thức được thân phận của mình ở trước mắt trước mặt người đàn ông này căn bản liền không coi là cái gì căn bản là không cách nào chấn n h i ế p hắn ta nói qua ta chán ghét người khác dùng ta thân nhân đến uy hiếp ta bọn hắn là vạy ngược của ta phạm c h i tức tử lạc phàm thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo trường kiếm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay hắn môi đi một bước c h í âm bất an trong lòng liền càng thêm máy liệt trên mặt mồ hôi lạnh cũng càng thêm dày đặc lần này nàng thật cảm nhận được tử vong uy hiếp thôi thôi đối phương dù sao cũng là một cái nữ h à i tử sao có thể hạ nặng như vậy ngon thủ lạc thủ tồi hoa sự tình ta không thể làm lạc thiên dụ thanh â m bỗng nhiên vang lên theo ta thấy cho nàng chút ít tiểu nhân trừng phạt liền có thể lạc phàm nhìn về phía phụ thân ngươi muốn làm sao xử trí nàng ta nghĩ đi tiểu lạc thiên dụ lộ ra xấu hổ biểu lộ sau đó đi đến chỉ âm trước mặt mở ra đập nước sáu lạc phàm không phản b ắ t được dùng ánh mắt của hắn đến xem phụ thân cử động lần này giống như hồi n h o bất quá dùng ngươi bình thường ánh mắt đến xem một đứa bé làm ra động tác này có vẻ như cũng hợp tình hợp lý a các ngươi thật quá mức Chi âm nắm chặt s o n g quyền trong mắt tức giận tiêu đốt bị ngươi đánh mặt bản thân liền khó có thể chịu đựng chớ nói chi là một đứa bé còn tiểu lên nàng một thân đây là cả một đời đều rửa sạch không song s ỉ nhục a đây chính là đồng t ử nước tiểu cũng không phải tất cả mọi người có thể bị đổ vào đây là vinh hạnh của ngươi lạc tiên h dụ cười hắc hắc sau đó run run người một mặt xấu bụng tiêu dung trí âm sắp sụp đổ trước đó nàng nói là phàm không phải tất cả mọi người đều có tư cách làm nàng cầu nhưng bây giờ lạc thiên dụ lại nói không phải tất cả mọi người có thể bị đồng tử nước tiểu đ ổ vào nàng biết đối phương đây là tại trả thù nàng có thể nàng hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể tiếp nhận bởi vì nàng căn bản liền không phải là đối thủ của lạc phạm a Tốt, nữ nhân này giao cho ngươi để trong nhà nàng giao tiền chuộc người đi lạc thiên dụ hướng về lạc phạm đưa cái ngươi hiểu được ánh mắt hắn biết lạc phàm bắt cóc chu tông mục đích đơn giản là muốn muốn bồi dưỡng một nhóm lớn thiên tôn từ đó đưa đến đường con cứu quốc mục đích nhưng là nghĩ bồi dưỡng một nhóm thần vương chỉ dựa vào chu gia điểm kia tiền chuộc là xa xa không đủ nhưng bây giờ không giống a chị ra hòn ngọc quý trên tay tự mình đưa tới cửa bọn hắn có thể nào cô phụ đối phương có ý tốt ai đến cũng không có cự tuyệt một hạng đều là lạc thiên dụ phong cách chương ba trăm mười sáu gia hỏa này làm sao thất đ ứ c như vậy sau đó chị âm bị lạc phàm đưa đến tầng hầm bên trong chỉ lóe lên một chiếc phát hoàng bóng đèn tầng hầm không lớn lại rất tầm ướp mà ở đây chị âm nhìn thấy chú tông hắn một thân tu vi đều bị giam cầm đầy bụi đất nhìn qua rất là chật vật nhìn thấy lạc phàm đi tới chu tông trên mặt lộ ra khẩn trương biểu lộ hắn hiện tại đánh trong lòng kiên kỵ cái này nam nhân dù sao thực lực của hắn thật đáng sợ mà khi hắn nhìn thấy t r ị âm về sau không khỏi nhữ mày cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi cái này đầu heo là ai làm sao có loại rất quen thuộc cảm giác c r ị âm kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết nàng bị lạc phàm tay tát đến mức song đỏ mặt sưng có thể nàng lại không nghĩ rằng chu tông lại đem nàng xem như đầu heo người mẹ hắn chẳng lẽ liền không cảm giác được khí tức của ta sao lạc phàm nàng tựa như là ngươi vị hôn thê chu tông bất đắc dĩ thở dài xem ảnh một ta một lòng muốn cứu ngươi ngươi sao có thể trách ta c h í âm trong mắt tràn đầy ủy khuất chi ý v â phân trên mặt biểu lộ a mặt đều xưng thành đầu heo còn có thể nhìn ra lộ ra vẻ gì khác sao chu tông lắc đầu ta cũng không phải là trách ngươi mà là ngươi thật không nên đến nơi này a kia lạc phàm tâm n g oan thủ lạc sát phạt quả đoán hắn có thể thả ngươi một mạng ta thật cao hứng thế nhưng là hắn mang cho chúng ta sỉ nhục lại là cả một đời dù là giết hắn những cái kia sỉ nhục cũng vô pháp xóa đi nghe được cái này c h í âm khóc nóng hổi nước mắt tràn mi mà ra lạc phàm rút nàng hai cái b ạ n thay mạnh nếu như là dạng này cũng là thôi thế nhưng là còn có ngâm đồng tử nước tiểu a kỳ thật coi như ngươi không đến lạc phàm cũng sẽ không giết ta không phải hắn không dám mà là ta trong mắt hắn còn có thể giá trị lợi dụng chu tông nói hắn sở dĩ bắt cóc ta đơn giản là muốn muốn tiền chuộc từ đó tăng lên tù vị của mình hiện nay tốt ngươi xuất hiện khẳng định cũng sẽ bị hắn hung h a g dọa dẫn một bút một khi chờ hắn sau khi đột phá chờ chúng ta hai nhà cường giả lâm thế hắn tất nhiên sẽ đại sát tứ phương trong y c n nháy a c n g dưỡng ta bồi được mắt đi qua thời gian mười ngày mười ngày sau hai người trung niên tại côn lôn sơn t ử vong cốc truyền tống trận mà tới bọn hắn đến rất điệu thấp không muốn g i ó n g chống thua chiêng dù sao bọn hắn là đến chùa người quá mức cao điệu không phải chuyện gì tốt các ngươi thế nhưng là đến chùa người mới vừa tới đến địa cầu chu sơn liền nghe được một đạo thanh em đ ạ m mạc thuận thanh em nhìn về phía trước một cái mày kiếm mắt sáng tuổi trẻ nam tử đang ngồi ở một tòa tuyết sơn c h i đ ỉ n h mà ở trước mặt hắn thì là đặt vào một cái lò đồng nồi lầu bên trong nhiệt khí bốc lên thậm chí có thể nghe được hương cay hương vị theo gió mà tới ngài chính là lạc thần a chu sơn mở miệng mặc dù hắn đối lạc phàm tràn ngập s á c ý nhưng không thể phủ nhận một người ngồi một mình đỉnh núi ăn nồi lầu uống rượu vẹn vẹn là phần này quyết đoán liền tuyệt không phải người bình thường có thể so ở xa tới là khách mời ngồi đi lạc phàm nhàn nhạt nói một câu chu sơn đằng không mà lên tọa lạc tại lạc phàm đối diện tại hai người bọn họ ở giữa là một cái bạch ngọc chế tạo thành mặt bàn phía trên trưng bày từng đạo béo gầy dao nho thịt r a o quả còn có một chút đắt đỏ hải sản mặc dù phân lượng cũng không nhiều nhưng là chủng loại lại rất phong phú chu sơn là đến c h ỗ n g ư ờ i hàn thấy một tay giao tiền một tay giao người chuyện này cũng liền đi qua nhưng lại không nghĩ tới đối phương long trọng như vậy chúng ta trên địa cầu có vị thánh hiển đã từng nói có bằng hưu từ phương xa tới cũng không nói quá đạo hưu ở xa tới là khách còn mời uống xong cái này chén nước rượu chống lạnh lạc phàm nói mở ra một bình mao đài cho chu sơn rót một chén loại rượu này cũng không phải là tiên ngưỡng lại là chúng ta nơi này rượu ngon nhất nước cũng không phải rất đắt một bình rượu giá trị mấy vạn khối tiền tương đương với các ngươi thần giới mấy vạn khối thần thạch đi nghe được cái này chu sơn khỏe miệng có chút run rẩy một chút cũng không phải rất đắt tương đương với mấy vạn khối thần thạch ngươi như thế giàu có sao chính là như thế vì sao muốn bắt cóp cháu của ta mặc dù như thế nhưng là lời này lại không thể nói rõ chu sơn khách khí nói ra cảm tạ lạc thần thịnh t ì n h q u ả n đãi ta chu sơn tất nhiên sẽ ghi khắc cả đời lời này có chút trái lương tâm rất dối trá gặp lại chính là duyên để chúng ta cạn ly rượu này lạc phàm nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch rượu trong ly chu sơn cũng bưng chén rượu lên đem rượu trong chén uống hết lạc phàm cầm lấy đũa kẹp vài miếng thịt để vào x ô i trào đáy nội chung sau đó hai người đồng đều không nói một lời thằng đến thịt bị bỏng quen lạc phàm mới mở miệng để hắn gắp thức ăn đồng thời dính lấy tê dại nước cùng một chỗ ăn hương vị như thế nào nhân gian mỹ vị đây là thần giới không có tồn tại chu sơn không chút nào keo kiệt đối trước mắt thức ăn ngon khen ngợi dù sao bọn hắn đại đa số thời gian đều tại tu luyện bình thường rất ít ăn cơm căn bản liền không có nếm qua loại này mỹ thực lạc phàm nói ta biết tại các ngươi rất nhiều mắt người chúng địa cầu chỉ là một viên giống như bụi bặm tinh cầu nếu không phải địa cầu dựng dục ra thành thánh cơ duyên các ngươi cũng không có khả năng vào xem nơi này nhưng có một chút không thể phủ nhận trên địa cầu vẫn là có rất nhiều các ngươi trong thần giới không có đồ vật t ì như trên địa cầu ẩm thực văn hóa cùng văn minh khoa học kỹ thuật chu sơn không biết lạc phàm nói là có ý gì nhưng vẫn là lẳng l ặ n g nghe bởi vì cái gọi là đại thế không thể đỡ đạo lý này ta so tất cả mọi người minh bạch lạc phàm ta muốn nói là làm người hẳn là học được đổi vị suy nghĩ nếu như ta mang người xâm nhập các ngươi sinh hoạt quê hương trắng trợn giết chóc các ngươi sẽ như thế nào có thể hay không phẫn nộ có thể hay không ra sức ngăn cản chu sơn không có lên tiếng nhưng nội tâm lại là có đáp án cho dù ai cũng sẽ không khiến người khác xâm chiếm ra viên của mình đồng thời trắng trợn giết chóc ta người này thích kết giao bằng hữu nếu như các ngươi đi vào địa cầu chỉ là vì tìm kiếm cơ duyên như vậy ta giơ hai tay hoan nghênh đồng thời rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi nhưng nếu như không nhìn người trong thiên hạ ở cái thế giới này trắng trợn giết chóc kia ta sẽ lấy thủ đoạn của ta tiến hành đánh trả thanh âm của hắn rất bình thản thế nhưng là sau lưng hắn cách đó không xa t ò a kia thẳng tắp ngọn núi hiểm trở lại là ẩm v a n g sụp đổ b ộ c phát ra giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng s é đánh chu sơn sắc mặt tái n h u ậ như sáp nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng một cái ý niệm liền có thể để sơn phong sụp đổ chẳng lẽ hắn có thiên tôn tu vi chương ba trăm mười bảy ngươi không phải lạc thần đối thủ tại chu sơn trong lòng lạc pham hẳn là chính mình tiếp cận thiên tôn tu vi nếu không không có khả năng đem chu tông đánh bại đồng thời bắt sống bây giờ lại phát hiện thực lực của hắn xa so với trong tưởng tượng đáng sợ hít sâu một hơi chu sơn đứng dậy chắp tay nói lạc thần c h i ngôn ta chu sơn chắc chắn truyền đạt cho trong tộc đệ tử chờ bọn hắn lâm thế về sau tất nhiên sẽ không để cho bọn hắn tại trên địa cầu làm loạn như thế ta đại biểu địa cầu mấy tỷ nhân khẩu hoan g n ê n h chư vị quan lâm lạc phan cười chu sơn không cần phải nhiều lời nữa lấy ra một cái túi lượng đồ lạc thần đây là ta chu ra một điểm nho nhỏ tâm ý trong này có ba trăm vạn thần thạch cùng hai ngàn gốc thần dược còn mời lạc thần không muốn ghét bỏ xem ra tại các ngươi người chu ra trong mắt cái gọi là thần tử cũng bất quá như vậy mới giá trị ba trăm vạn khối thần thạch sao thiên toa áp giải chu tông ở phía xa bay tới mắt thấy chu tông bình an vô sự chu sơn nhẹ nhàng thở ra liền nói ngay thần thạch ở tại thần giới cũng rất hiếm thấy sợ rằng chúng ta chu gia vốn có thần thạch số lượng cũng không nhiều đừng nói nhảm một ngàn vạn khối thần thạch năm ngàn gốc thần dược chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng thiên toa không kiên nhẫn nói một câu chu sơn nhìn về phía lạc phàm nhìn hắn không có tỏ thái độ biết hôm nay chỉ sợ không cách nào dùng cái giá thấp nhất chuộc về chu tông bất quá đây đối với chu gia đến nói cũng không thể coi là cái gì chỉ là một ngàn vạn khối t linh thạch chủ yếu là nghị thăm dò lạc phàm một chút dù sao hắn chỉ là cái phàm nhân đối thần thạch hẳn không có khái niệm gì hiện tại xem ra quả thật như thế đã như vậy vậy liền một ngàn vạn khối thần thạch cùng năm ngàn gốc thần dược tạm thời coi là kết giao lạc thần người bạn này chu sơn hướng về sau l ư n g tùy tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng túi chữ vật bên trong có một ngàn vạn khối thần thạch cùng năm ngàn gốc thần dược xem ảnh một một tay giao tiền một tay giao người nhưng chu tông lại là nói thúc thúc xin thứ cho chất nhi không thể cùng ngài trở về vì cái gì chu sơn cau mày chu tông nói trí âm hiện tại cũng tại lạc thần trong tay ta muốn đem cái này rời đi cơ hội tặng cùng nàng dù sao nàng là vị hôn thê của ta nếu như ta hôm nay đem một mình nàng lưu lại về sau như thế nào tại thần giới đặt chân như thế nào đối mặt chính ta nội tâm việc này sẽ thành tâm ma của ta bất lợi cho ta trưởng thành chu tông ánh mắt kiên định trí âm vì cứu hắn mà bị bắt sống hắn lại có thể nào tự mình rời đi chu sơn không nghĩ tới trí âm cũng rơi vào lạc phàm trong tay hắn do dự một chút nói lạc thần chúng ta có thể hay không đem chỉ ra thiên kim cùng một chỗ mang đi l ạ c phàm núi bay chu tông đã đem cơ hội kia cho chị âm các ngươi tự nhiên có thể đem nàng mang đi phúc chu sơn k é m chút không có phun ra một ngụm lao huyết nghe một chút đây là người nói lời sao giá hỏa này ý tứ rất rõ ràng mang đi chị âm có thể nhưng là không thể mang đi chu tông trừ phi bọn hắn lại hoa một khoản tiền nhưng vào lúc này thiên toa thanh âm vang lên như vậy đi các ngươi tại giao một trăm triệu khối thần thạch chúng ta liền đem chu tông cho các ngươi ân công khai ghi giá già trẻ không đạt chu sơn thật muốn thổ huyết mới vừa rồi còn một n g à n vạn hiện tại làm sao tăng tới một trăm triệu rồi coi như tăng giá cũng không có c ấ p ngươi đi như vậy kỳ thật dùng chu ra ở tại thần giới địa vị xuất ra một trăm triệu mai thần thạch cũng không khó thế nhưng là trên người hắn cũng không có nhiều như vậy thần thạch ra chu minh ta người này thật là tốt nói chuyện vẫn quy củ cũ thời gian mười ngày mười ngày sau một tay giao tiền một tay giao người lạc phà mở miệng vậy liền theo lạc thần chi ngôn đi chu sơn thở dài một lát sau lưu ly tự mình áp giải trí âm mà đến giao cho chu sơn Tông chu a ngươi n ư ngươi không cả. ngươi vậy yên lợi nhiên phải ta, tất tâm, ta a ý không không chờ gả, s khi tông r rơi ở về liền gom góp thần thạch đến đây ngươi. cái thần đến động đến rơi nước、mắt. Nghe được cái này. gom góp âm cảm mắt. thạch t chùa Chí Chú được đây giận ta cứu ngươi là bởi vì ngươi ta ở giữa tình cảm đây là chuyện ta nên làm lại có thể nào để ngươi xuất tiền đem ta c h u ộ t về đi ngươi nghĩ ham ta cùng bất nhân bất nghĩa bên trong sao như đúng như đây ta chu tông về sau như thế nào tại thần giới đặt chân chị âm cảm động liên tục gật đầu nhưng lại không biết nên nói cái gì sau đó chu sơn mang theo chị âm cưới truyền tống trận rời đi địa cầu sáu thật không có nhìn ra được ngươi vậy mà là một cái có tình có nghĩa người không tệ thân là nam nhân phải có loại này đảm đường cùng quyết đoán lạc phàm hơi có vẻ vui mừng nhìn xem chu tông chu tông nói người sống một thế phải có chỗ kiên trì lạc phàm tây vậy thiên toa cũng cảm thán nói sớm biết ngươi có loại này kiên trì trước đó liền không nên đánh ngươi ngươi yên tâm từ giờ trở đi ngươi là một cái có tôn nghiêm tù binh ta khẳng định sẽ thiện đánh ngươi chu tông mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ tức giận các ngươi chờ lấy chờ ta chu gia l á o tổ tông giáng lâm tất nhiên muốn đem các người thiên đao và quả mà liên tại lúc này một người mặc trường bào màu vàng kim nhạt ngọc thụ lâm phong nam tử xuất hiện tại bốn người trước đó ngăn trở bọn hắn đường đi người k i a t h â n cao bảy thước mi thanh m ụ c tú khí thế phi phàm nhìn người nọ chu tông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ lôi nhận huynh đệ người chừng nào thì đến tại sao lại ở chỗ này người này tên là lôi nhận chính là chu tông ở tại thần giới huynh đệ kết nghĩa hai người quan hệ tốt vô cùng huynh trưởng yên tâm Ta m ặ chu dù k ô n ngươi như thế nào bị bọn hắn bắt sống, nhưng nhiên g biết bị bắt thế ta ở đây, ta tất là là có ở đây, m ố n ngươi nhận nhìn về phía lạc phàm bọn người, cả giận nói, mau đem huynh cứu lạc cả mau Lôi ra. phía phàm về đem tông r ư ở n nếu g ta thả, h k ta nhất định phải đem các chém tận giết tuyệt.、Chủ、tông định ngươi phải chém Chu đem các khắp khuôn mặt làm mồ hôi lạnh huynh đệ ngươi mau chóng rời đi nơi này đi ngươi không phải lạc thần đối thủ chu tông trên tiềm long bảng xếp hạng thứ tám mặc dù lôi nhận xếp hạng thứ bảy có thể thực lực của hai người t r ê n l ệ n h cũng không phải là rất lớn cho nên chu tông biết chỉ dựa vào một cái lôi nhận căn bản liền không khả năng đánh bại đối phương lôi nhận trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc cả người khí thế nhảy lên tới cực h ạ n huynh trưởng chúng ta t i ề m long bát tử ở tại thần giới kết bái làm huynh đệ việc này sớm đã truyền khắp toàn bộ thần giới trở thành một đoạn giai thoại bây giờ huynh trưởng bị người bắt sống làm huynh đệ không biết cũng là thôi bây giờ tận mắt nhìn đến huynh trưởng bị địch nhân nhục nhã làm sao có thể làm như không thấy lôi nhận kiếm chỉ là phàm hôm nay cho dù là chết ta cũng muốn đem huynh trưởng giải cứu ra nếu không sao xứng đáng lúc trước chúng ta cùng một chỗ nói qua lời thề thần giới có bát đại cổ lão cự đầu cái này tám gia tộc lớn nhất âm thầm tranh đấu không ngừng nhưng là tám gia tộc lớn nhất thần tử lại là tình như thủ túc đã từng kết bái làm huynh đệ cái này trở thành thần giới một đoạn giai thoại thiếm long bát tử mỹ danh cũng là bởi vì này mà tới cho nên lôi nhận là không thể nào làm được thấy chết không cứu ta rất đ ộ i phục ngươi đối tình huynh đệ kiên trì đã như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi để các ngươi làm một đôi cá mẹ một lứa đi lạc phàm nết m i ệ n g lên đối phương chủ động tới cửa đưa tiền hắn lại có thể nào cự tuyệt hảo ý của bọn hắn chương ba trăm mười tám tiểu di mụ biến hóa kinh người xong lôi nhận cũng xong con b ê khi nhìn đến lạc phàm khỏe miệng hướng lên một khắc này chu tông biết đối phương chắc chắn sẽ không giết hắn mà là sẽ coi hắn là thành áp chế lôi ra thẻ đánh bạc để lôi ra cầm kết s ủ tài nguyên tu luyện đến c h u ộ t người a đi chết nương theo lấy lôi nhận một tiếng gầm nhẹ hắn nháy mắt xuất hiện tại lạc phàm trước người trong tay ngụy thánh khí đâm về lồng ngực của đối phương mà liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lạc phàm giống như quỷ mị vây quanh đối phương sau lưng đưa tay chính là một trưởng trực tiếp đánh vào đối phương cái ó t lôi nhận hai mắt nhắm lại trực tiếp liền ngất đi tại lạc phàm trước mặt thậm chí không có ngăn cản được một chiêu đáng chết thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy sao chu tông hít sâu một hơi như là giống như gặp ủy nhớ ngày đó hắn cùng lạc phàm giao thủ đâu chỉ trăm vạn chiêu phía sau mới phân ra thắng bại mà bây giờ hắn chỉ dùng một chiêu liền giải quyết lôi nhận cái này khiến hắn có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy dù sao cái này mẹ hắn mới t r ô i qua mười ngày mười ngày liền có mạnh như vậy biến hóa xem ảnh một không thể không nói cái này thật rất đáng sợ lạc phàm nói tu luyện loại sự tình này là giảng cứu duyên phận duyên phận đến thực lực tự nhiên sẽ đột phá chu tông tự nhiên không tin lạc phàm chuyện ma quỷ nhưng lại không biết nên nói cái gì người đối ta làm cái gì một lát sau lôi nhận chật vật mở hai mắt ra không có gì chính là đem ngươi đánh bất tỉnh mà thôi lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn thân là đường đường thân tử ngươi đi ra ngoài liền không có mang mấy cái tùy tùng sao ta cần mang tùy tùng sao lôi nhận mặt mũi tràn đầy tức giận hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì liền bị người đánh bất tỉnh Đây đối với hắn đến với nói hắn lôi à tuyệt đối k h n nào g thể t ế p Pham thu được. Lạc nhận g ô lôi không không lôi n mang tủng, ngươi sống tình nói ngươi ngươi bọn hắn cầm tiền cứu ngươi à? Ghi nhớ, về sau đi ra ngoài mang nhiều mấy cái tùy tủng, cũng trăng người tin. con nhà ném nhân lắng n g Ghi làm Làm cầm mấy mà ta sao đưa ra. sao sau ra sao, ai tùy bắt biết trục tùy Dù là là lo à. sự cho báo để đi đại bước, cái phải cái bị vì thể Phúc, h có có các cứu về lên cơn giận dữ nhịn không được phun ra một ngụm màu tươi đối phương khinh người quá đáng thật không cách nào nhịn được a sau đó lạc phàm bọn người áp giải chu tông cùng lôi nhận đây đối với cá mẹ một lứa trở lại duyệt c h â u đem hai người họ nhốt vào một cái u ám trong tầng hầm ngầm đương nhiên cái phòng dưới đất này cách bọn họ chỗ ở vẫn là có một khoảng cách lạc phàm là không thể nào để bọn hắn biết mình thân nhân sự tình kia đối với hắn đến nói là rất khó ổn lao công ngươi tới v ừ a vặn ngươi mau nhìn tiểu di mụ đây là làm sao vậy vừa rồi phun một ngụm máu liền n g ấ t đi ngay tại lạc phàm vừa mới lúc về đến nhà thương nhiên mặt mũi tràn đầy lo lắng hô một tiếng thẳng đến lúc này lạc phàm mới phát hiện hôn mê trong phòng khách tiểu di mụ sắc mặt nàng tái nhợt khí tức rất là yếu ớt thiếu chủ tiểu di mụ thương thế rất nặng a lưu ly biểu lộ ngưng trọng mặc vũ chịu cũng không phải là nội ngoại thương mà là linh hồn nhận trọng thương lạc phàm có người cưỡng ép giải trừ nàng cùng đầu kế h ỏ a vân thu ở giữa chủ tớ quan hệ lúc này mới dẫn đến linh hồn nàng nhận trọng thương nói đến đây lấy ra một viên dưỡng tinh đan trực tiếp để vào tiểu di mụ trong miệng may đoạn thời gian trước tại khương tuyết trong tay hố một chút dưỡng tinh đan nếu không loại thương thế này liền ngay cả lạc phàm cũng rất khó trị liệu đương nhiên người bình thường là không cách nào trực tiếp phục d ụ n g dưỡng tinh đan đây là một loại nhằm vào tu thần giả thần hồn đan dược người bình thường sau khi phục d ụ n g sẽ trực tiếp biến thành đồ đần nhưng là tiểu di mụ khác biệt nàng hiện tại linh hồn nhận trọng thương hoàn toàn có thể tiếp nhận dưỡng tinh đan dược hiệu tăng thêm có lạc phạm hỗ trợ hộ pháp nàng là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn không sai biệt lắm m ộ ư ơ i phút sau t i ể u di mụ sắc mặt tái nhuận dần dần khôi phục h ư n g nhuận lại qua hai mươi phút lúc này mới chấm dãi mở cặp mắt ra nhìn thấy lạc phạm sau nàng đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó quả quyết xuất thủ tại tất cả mọi người mộng bức ánh mắt hạ rút lạc phàm một cái bạt ai mạnh s a o cả giận nói ngươi cái đồ lưu manh thanh thiên bạch nhật không mặc quần áo muốn đùa nghịch lưu manh sao coi như đùa nghịch lưu manh cũng phải tìm người khác ta thế nhưng là ngươi tiểu di mẹ lạc phàm liền có c h ú t mộng hắn cúi đầu mắt nhìn chính mình chính mình quần áo vừa vặn nào có không mặc quần áo t i ể u di mụ sẽ không phải là biến thành đồ đần đi không có khả năng không có khả năng chính mình một mực tại giúp nàng hộ pháp làm sao có thể ngoài ý muốn nổi lên nhưng vào lúc này tiểu di mụ thanh â m tức giận lại vang lên lạc phàm cùng nhiên nhiên là cặp vợ chồng cặp vợ chồng thẳng thắn tương đối cũng là thôi ngươi nói một chút lưu ly li cùng thiên toa hai ngươi đây là tình huống gì làm sao cũng không mặc quần áo các ngươi đây cũng quá làm loạt đi còn thể thống gì sao tất cả mọi người một mặt một b ư ớ c tiểu di mụ ngươi có phải hay không phát sốt rồi thư nhiên đưa tay tại mặc vũ cái chán sờ một chút cái này cũng không đốt à, nói thế nào lên mê sảng đến rồi chúng ta đều mặc quần áo được không làm sao trong mắt ngươi ngược lại là đều không mặc gì a con mắt của ta có đau một chút Tiểu di một ụ kinh hô m tiếng, trực tiếp nhắm mắt nhắm lát ạ i Khắp khuôn m là sau đớn tiểu di mụ、so、chậm rãi mở cặp mắt ra a lần này không đau mà lại các ngươi cũng mặc xong quần áo t i di mụ vui ể u mụ mừng h ô i Chờ một chút, vì cái gì cảm giác nhìn đồ vật、so、trước kia còn nhìn một vật vì gì kia đồ so m u ố n ràng rõ rồi. r Tiểu di t mụ ư ớ chủ đó độ có cường t ấ p c thiếu ị Bây g ờ lại cảm giác nhìn cái i cảm gì ràng. nhìn h đều rất rõ t chủ, tiểu di mụ con mắt giống như biến lưu ly bỗng nhiên nói một câu lạc phàm định thần nhìn lại tiểu di mụ con mắt thật biến mặc dù nhìn qua giống như bình thường nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra con ngươi biến thành màu lam nhạt như là mang đôi mắt đẹp nhìn qua mười phần yêu diễm ha ha về sau không cần mang tính sắc trọng cũng không cần mang đôi mắt đẹp tiểu di mụ tại trên gương nhìn thấy biến hóa của mình sau hưng phấn cười ra tiếng n g ư ơ i thử nghiệm đem ý niệm tập trung đến trên hai mắt lạc phà mở miệng mặc dù ngữ khí bình thản nhưng là nhịp tim lại không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên hắn từng nghe khánh vân lão đạo nói qua thiên hạ kỳ nhân ngàn vạn cực kỳ thần kỳ chính là sinh ra dị đồng tồn tại loại này tồn tại có thể xem thấu hết thảy s o cái gọi là mắt nhìn xuyên t ư ờ n g đều cường đại hơn nó không chỉ có thể thấu thị thậm chí còn có thể xem thấu bất luận cái gì chiêu thức càng càng dọa người chính là thậm chí có thể xem thấu đại đạo trực chỉ bản nguyên vũ trụ đây là một loại trong truyền thuyết mới tồn tại dị đồng cũng có thể nói là thần đồng thiểu di mụ s ư ớ n g sốt một chút sau đó nhắm mắt lại dựa theo lạc phàm nói đem ý niệm tập trung ở trên hai mắt lập tức c h ầ m rãi mở ra ai nha các ngươi lại không mặc quần áo tuất xấu hổ nói đến đây đỏ bừng cả khuôn mặt một bộ xấu hổ biểu lộ nhưng là cái này dị năng thật rất kích thích ta có thể nhìn ta muốn nhìn hết thảy nói đến đây phát ra không tử tế tiếng cười đám người im lặng lao ô nữ đạt được loại này dị đồng bọn hắn về sau còn như thế nào sống yên ổn Còn、có ò n c gì bí mật có thể nói sáu chương ba trăm mười chín ngươi làm sao so s ú c sinh còn xúc sinh tiểu di mụ trù nghệ rất tốt mà lại rất thích vương nhị nhị cũng rất thích đánh lạc thiên dụ nàng là một cái gần như nữ nhân h o à n mỹ có thể kỳ thật ai cũng biết nội tâm của nàng như là quả dứa đặc biệt vàng bản thân liền là một cái lao âu nữ chớ nói chi là hiện tại còn được đến loại thần thông này không cần nghĩ cũng biết về sau ở trước mặt nàng khẳng định một điểm đều không có tiểu di mụ tựa hồ cũng nghĩ đến mấy người lo âu trong lòng ngượng ngùng cười một tiếng đều nói thọ không ăn cỏ gần hàng các ngươi cứ yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không nhìn trộm các ngươi nếu như các ngươi không yên lòng ta có thể dọn ra ngoài lạc phàm cười ha ha dọn ra ngoài không chút kiên kỵ đi nhìn trộm khác tiểu kk a lời này vừa nói ra t h ư n nhiên bọn người kém chút không cười phun đối với tiểu di mụ bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ nhất là khoảng thời gian này ở chỗ này nhìn xem lạc phàm cùng thư nhiên như vậy ân ái thức ăn cho chó khẳng định ăn no muốn tìm bạn trai cũng hợp tình hợp lý không có ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này tiểu di mụ ngượng ngùng cười một tiếng lập tức tiếng nói nhất c h u y ệ n đại cháu trai ta đôi mắt này là chuyện gì xảy ra hẳn là mở ra dị đồng cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng là có một chút người nhất định phải nhớ kỹ không thể tùy tiện vận dụng dị đồng lạc phàm biểu lộ ngưng trọng thần đồng xuất hiện sát xuất rất thấp rất thấp có thể nói là tuyệt vô cận hữu cũng chính là bởi vì thần đồng hiếm thấy dị đồng cũng biến thành mười phần thưa tớt h xem ảnh một nếu như người khác biết tiểu di mụ chính mình dị đồng khẳng định sẽ tâm sinh n c ý nói câu khó nghe thậm chí sẽ không tiếp bất cứ giá nào móc xuống hai con mắt của nàng giá tiếp đến trên người mình tiểu di mụ trịnh trọng gật gật đầu trên mặt lộ ra thương cảm chi sắc vì cái gì ta không cảm giác được tiểu hồng tồn tại rồi nó về sau sẽ còn trở về sau tiểu hồng chính là lúc trước vân vụ sơn hộ tông linh thú hỏa vân thú cho tới nay đều là tiểu di mụ tọa kỵ chủ tớ ở giữa thành lập thâm hậu hữu nghị hiện tại nàng lại cảm giác mất đi nó lưu ly nói kỳ thật không trở lại cũng không có gì dù sao hiện tại thiên hạ đại loạn vô số cường giả giáng lâm thế giới này cưới hỏa vân thú quá mức rêu dao vô cùng có khả năng g a m e nên người khác chú ý bất quá đối phương cưỡng ép giải trừ ngươi cùng hỏa vân thu ở giữa khế ước quan hệ đây là tại không nhìn sinh mệnh của ngươi việc này không thể bỏ qua lạc phàm nói các ngươi chuẩn bị cơm tối đi ta đi nam cương một chuyến ngay tại trước đó lạc phàm linh hồn chi lực đã bao trùm toàn bộ viên quốc cảm nhận được đầu k ê hỏa vân thú vị trí chính v ị tại nam cương dây núi trung ta cùng ngươi cùng một chỗ thiên toa chủ động xin đi đi theo lạc phàm quay về nam cương nam cương có cái hiểm đ i ệ tên là vạn sa quật tên như ý nghĩa. nơi này sinh hoạt rất nhiều loại gián độc bình thường căn bản liền không có người dám xâm nhập nơi này nhưng bây giờ vạn xà quật chung quanh lại là sinh hoạt rất nhiều y ê u thú tất cả đều là một số trên địa cầu sớm đã tuyệt chủng tồn tại số lượng tại một trăm đầu t à h ư u tu vi thấp nhất đều đạt tới yêu đế cấp bậc mạnh nhất là một đầu độc giác thanh lưu chính mình yêu thần tu vi có thể so với n h â n tộc thần vương nó an tĩnh nằm dạp trên mặt đất nhưng lại tản mát ra một loại khí thế cường đại cố khí thế này cùng thiên địa gần như hòa thành một thể q u bí mà thần kỳ thiếu chủ cái này mẹ hắn là tê giác nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất đầu kia đại thanh ngưu thiên toa hít sâu một hơi trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà lần này liền ngay cả hắn đều bị trấn kinh đến nói tê giác rất nhiều người khẳng định không biết có thể nói lên đạo môn thủy tổ thái thượng lao quân c ơ i đầu kia đại thanh ngưu lại có mấy người không biết mấy người không hiểu đây không phải yêu thú cũng không phải linh thú càng không phải là thần thú mà là t h ủ y thú sơn hải kinh trung từng có đôi tê giác giới thiệu dáng như, như thương đen tấm sừng gặp thiên hạ đem thịnh mà hiện thế、ra. thiếu chủ, cổ tịch từng ghi chép, nhập hải chính thành thánh. cưới giác, cuối Cái từng quân sơn quan cùng này xuất tê ra, lao cổ được là đạo vào ô cùng có khả năng chính năng khả l thành thánh cơ duyên a, là, tuyệt bức là. thiên t là, là, duyên cơ A, bức a ánh nóng, thủy thú mắt cực nóng, thú có lúc i nhiên Đại mới đại n cần nó, thành thánh. Đại cơ duyên, đây mới thực là đại cơ duyên h chỉ thể thể thực có được có cơ cơ đạt tất đây là Mà vào l A. này đầu kia ngay tại ngủ say đại thanh lưu chậm rãi mở cả mắt ra giống như đồng linh đại nhãn trung tràn đầy lệ khí lập tức nó trong miệng phát ra một đạo trầm thấp bỏ bốn ỏ gọi Thanh âm c đại thanh ngưu mức liền có thể i ê ta đã xóa đi lạc phàm có thể ta đã xâm nhập ta liền thích ngươi loại này xương cứng đại thanh ngưu cười mắt lộ ra hôm quang nhưng là ta rất muốn biết là xương cốt của ngươi c ứ n g rắn vẫn là của ta mong c ứ n g rắn dứt lời nó trực tiếp xuất hiện trên bầu trời lạc phàm dẫn nhất mong trước trung điệp hướng về lạc phàm đỉnh đầu nghiền ép mà đi giờ khác này hư không trôn v ụ i cho dù ngươi là thần vương mặc cho ngươi có thể để thời gian gia tốc cùng lui lại thậm chí đứng im tại một chiêu này trước mặt đều là ảo ảnh trong mơ vô luận là thời gian gia tốc vẫn là lui lại hoặc là đứng im đều muốn xây dựng ở một cái thiên đạo quy tắc hoàn thiện điều kiện tiên quyết mà bây giờ hư không trôn vùi những n à y thần thông căn bản liền không cách nào thi triển v a n h nương theo lấy một đạo giống như tiếng nổ lớn như đồng dạng xét đánh lạc phàm trùng điệp bị nó sập rơi trên mặt đất nhưng hắn vẫn ý như là giá người thẳng thậm chí liền ngay cả đánh keo x ị tóc đầu hình đều không có lộn xộn người móng cũng không đủ cứng r ắ n m à lạc phàm chầm rãi ngẩng đầu lên trên mặt nổi lên một tia nụ cười khinh thường ta liền không tin giẫm không chết người cái quy tôn đại thanh nhu giận dữ xuất hiện lần nữa trên bầu trời lạc phàm vẫn ý như là, là giận nhắc mong trước yêu tộc cung tu luyện thần thông nhưng là đối với đại thanh lưu mà nói căn bản không cần tu luyện bất luận cái gì thần thông bởi vì nó một mực tin tưởng vững chắc nhất lực hàng thập hội câu nói này chỉ bất quá lần này nó gặp cường đại đối thủ mặc cho nó như thế nào công kích lạc phàm đối phương đều là lông tóc không tồn hao mang trên mặt vân đạm phong khinh thiếu dung người đã nhập thánh đại thanh lưu ánh mắt kiên kỵ nhìn xem lạc phàm lập tức nó phủ định chính mình vừa rồi suy đoán không có khả năng tranh đoạt thánh nhân cơ duyên đại chiến còn chưa mở ra ngươi lại thế nào khả năng thanh thánh ta ở trên thân thể ngươi không có chút nào cảm nhận được thánh nhân chi khí thế nhưng là nhục thân của ngươi làm sao cường đại như thế làm sao có thể ngăn cản ta tiến công lạc phàm nói cường giả thế giới như thế nào các ngươi xuất sinh có thể tưởng tượng đại thanh ngưu vừa giận có tin ta hay không mẹ hắn giận n h ấ t móng trước giấm trên ngươi lạc phàm cười lắc đầu ngươi đã giấm ta hai trăm năm mươi lần có thể ngươi nhưng không có làm bị thương ta một q u ọ n g lông tóc cho nên ngươi trừ sẽ thổi ngũ bức căn bản không am hiểu khác đại thanh n ư u mắt lộ ra hôm quang ngươi muốn nói cái gì ta còn không có nếm quà tê g i t thịt l ạ c phàm nết miệng cười một tiếng lộ ra tàn nhẫn mà mong đợi tiểu dung chờ một chút đại thanh n g u trực tiếp liền sủ đông đầy mắt sợ hãi ngươi biết rõ ta là tê giác hẳn là thu phục ta mới đúng tại sao phải ăn ta thịt con mẹ nó ngươi làm sao như thế tàn bạo ngươi làm sao so s ú c sinh còn xúc sinh chương ba trăm hai mươi cổ nhân thật không lừa ta đại thanh ngưu thật hoảng trong lòng vô cùng sợ hãi dù sao nó là tê giác là t h ủ y thú trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người mơ ước đạt được nó nhưng bây giờ nhưng thất này phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý ta vẫn là hiểu so với thành thánh ta càng coi trọng tính mạng của mình cho nên ngươi là cái gì chủng loại không cách nào cải biến vận mệnh của ngươi sẽ chỉ làm ta cân nhắc dùng loại kêu biện pháp ăn ngươi nghe được cái này đại thanh niu lập tức có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nó vốn cho rằng lạc p h ạ m là đang nói đùa thế nhưng là hắn cái này vân đạm phong khinh dáng vẻ nào giống là đang nói đùa lạc p h ạ m thanh â m vang lên lần nữa kỳ thật đạt được một đầu tê giác cũng không phải là một kiện hào quang sự tình bởi vì ngươi còn có thể bị những người khác đ ạ t được nhưng ăn hết một đầu tê giác mới là ngưu bức sự tích người khác muốn đạt được ngươi chỉ có đi nhà xí nói đến đây hắn từng bước một hướng về đại thanh niu đi tới đại thanh niu trong mắt tràn đầy kinh hoàng lạc phàm thực lực rất mạnh trong tay hắn thanh kiếm kia càng là bị nó một loại gần như cảm giác hít thở không thông nó không chút nghi ngờ đối phương sẽ giết mình ngươi nghĩ loại kia phương pháp ăn hết ta đại thanh n h u tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hắn xem ảnh một lạc phàm núi bay mỗi một loại đồ ăn đều có mỗi loại đồ ăn khác biệt phương pháp ăn về phân n g ư ờ i ta dự định dùng đâm thân phương pháp sử dụng dạng này có thể giữ lại loại thịt tươi ngon cảm giác cũng coi là đối n g ư ờ i tôn trọng đi đâm thân là cái gì phương pháp ăn đại thanh như không ngừng lui lại lạc phàm rất đơn giản đưa ngươi thịt trên người cắt miếng sau đó trực tiếp phục dụng điều kiện tiên quyết là không thể giết n g ư ơ i nếu không này sẽ ảnh hưởng cảm giác cùng thịt tươi ngon trình độ đại thanh nhu kinh hô một tiếng thiên đao vận quả lạc p h à m khẽ gật đầu trên lý luận là ý tứ này ngưu thảo đại gia ngươi n g ư ơ i ta đến cùng ai mới là cầm thú ngươi làm sao so cầm thú còn cầm thú đại thanh nhu tức đến run r à y cả người nó không sợ chết thế nhưng là còn sống bị người thiên đao vận quả đồng thời nhìn thấy người khác ăn hết chính mình việc này vẹn vẹn là n g ấ m lại liền để nó không rét mà run mắng chửi đi ngươi mắng càng hưu ác ta liền cảm giác càng đấm kích l ạ c phàm lẻ lưỡi liếm môi một cái biểu lộ tàn nhẫn đến cực điểm trên trường kiếm kiếm khí khuấy động để nhiệt độ đều chợt hạ xuống n g ư ơ i trẻ tuổi chúng ta có thể tâm bình khí hòa trò chuyện chút đúng thế đại thanh n lưu luôn miệng nói kỳ thật chúng ta có thể làm bằng hữu đương nhiên ta cũng đều vì trước đó làm sự tình hướng ngươi biểu thị cực kỳ chân thành ấ y náy chỉ cầu ngươi giới kiếm khai ân thả ta một con đường sống l ạ c phàm ta có thể thả ngươi nhưng là ngươi có thể cho cùng ta cái gì để ngủ đại thanh lưu luôn miệng nói ta ta có thể thay thế đầu kia hỏa vân thú khi ngươi thân nhân tọa kỵ l ạ c phàm cười lạnh một tiếng, n g ư ơ i đây là muốn hại thân nhân của ta à. nếu là n g ư ơ i khi ta thân nhân toa kỵ ha không để bọn hắn biến thành đ ị a sống không không không ta có thể biến hóa trạng thái đại thanh lưu nói trên đầu độc giác chậm r ã i biến mất sau đó mọc ra một đôi b ố n lợn ư xử thú giờ phút này nhìn qua cùng phổ thông châu nước đồng dạng đại thanh lưu ngượng ngùng cười một tiếng bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh n g ư ơ i anh tuấn tiêu sái tuấn tú lịch sự mà lại thiên phú chất tuyệt mà ta chính là hiếm thấy thùy thú người ta gặp nhau vốn là thượng thiên chú định duyên phận chúng ta h ẳ n là chân quý mà không phải tự giết lẫn nhau ngươi nói đúng không đương nhiên ngươi nếu là thật thích gan yêu thú ta chỗ này có rất nhiều a tùy tiện tuyển tùy ý chọn lạc phàm nói không cần ngươi vẫn là đi theo ta trở về làm thú cưới đi được rồi nghe được lạc phàm không ăn chính mình đại thanh h ư u rất hư vấn mặc dù bị người làm thú cưới chính là một kiện xỉ đục thế nhưng là so với bị nhân sinh ăn cái này lại đáng là gì lão đại vì cái gì cảm giác ngươi đảo cái hố to đem nó trôn đây thiên toa linh hồn đưa tin ta chỗ nào đảo hố rồi lạc phàm lường hắn một cái thiên toa tê giác chính là thiên địa t h ủ y thú muốn trực tiếp thu phục nó khẳng định là kiện chuyện rất khó dù là lấy cái chết áp chế nó khẳng định cũng sẽ lựa chọn tôn nghiêm nhưng là ngươi không giống ngươi trực tiếp nói ra ăn hết nó cái này xa so với g i ế t nó còn muốn t à n nhận thống khổ gấp trăm lần cho nên nó khẳng định sẽ tận lực tránh cái này thê thảm kết cục dù là chủ động thần phục đúng vậy ngươi nhìn như là muốn ăn nó trên thực tế lại là muốn để nó chủ động thần p ụ cái này so trực tiếp thu phục nó muốn tiết kiệm rất nhiều thời gian lạc phàm vui mừng gật gật đầu không tệ n g ư ơ i cái tên này đầu trở nên thông minh nhiều thiên toa cười hắc hắc lần này là đơn thuần tại khen ta sao từ xưa sáo lộ được lòng người cổ nhân thật không lừa ta a ngưu gia mới vào địa cầu lại không nghĩ rằng liền bị ngươi sáo lộ cho an bài đại thanh ngưu bỗng nhiên cảm thán một tiếng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy h u hoán chi ý con mẹ nó ngươi so ta tưởng tượng chung còn muốn ác độc có tin ta hay không cái này g i ậ n nhấc móng chức dấm chết người cái quy tôn nói đến đây nó phát ra một đạo gần như sụp đổ gấm thét bởi vì nó có một loại thần thông có thể nghe được người khác linh hồn trò chuyện nội dung lạc phàm nói tỉnh lại đi ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi liền không sợ ta thả chết không tử không coi ngươi thân nhân toạ kỵ đại thanh mưu trợn mắt tròn xoe lạc phàm núi bay ngươi là t h ủ y thú giữa thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại tập ngàn vạn sùng ái cùng một thân nói trắng ra ngươi chính là thiên tuyển chi yêu đã đáp ứng sảng khoái ta thân nhân toạ kỵ ta sao lại cần có cái khác lo lắng đại thanh mưu giận nhất móng trước đối lạc phàm chính là dừng lại cùng đạp dù là không tổn thương được đối phương một c ọ n lông tóc lại có thể phát tiết nó trong lòng nộ hòa Ngươi, ngươi lạc thiên tuyển chi yêu, vì cái gì còn đối i Ngươi liền như không ta? thể tôn trọng ta h ú t sau. sẽ Ngươi dạng này g là ặ phàm bảo thiên tuyển người không cần tôn trọng thiên tuyển chi yêu đại thanh lưu đình chỉ vô dụng công kích cười ha hả nói ra a ngươi không phải thiên tuyển người ta ở trên thân thể ngươi căn bản không có cảm nhận được thiên tuyển người phong độ lạc phàm không để ý nó t ố t ngươi có thể theo ta trở về đô thị kỳ thật lạc phàm ban đầu cũng không muốn thu giao đầu này đại thanh lưu có thể có một chút không thể phủ nhận thực lực của người này thật rất mạnh nhất là nó móng nếu không phải hắn tu vi cường đại căn bản là không có cách ngăn cản được không chút khách khí mà nói nó thậm chí có thể nhẹ nhõm lỏng giấm chết thần vương hậu kỳ tu vi cường giả cũng chính bởi vì điểm ấy lạc phà mới m có thể thu phục nó đúng thế gia hỏa này nhìn qua cùng phổ thông châu nước đồng dạng lại có ai sẽ nghĩ tới là tê giác thời khắc mấu chốt thật có thể đưa đến thay đổi càng không tác dụng t r ạ m văn tối hai người một mưu trở lại duyện châu biệt thự trở lại biệt thự làm đại thanh mưu nhìn thấy lạc thiên dụ bọn người về sau ngưu nhãn chừng to lớn ngưu thảo làm sao người một nhà tất cả đều là biến thai a các ngươi loại thiên phú này để người trong thiên hạ sống thế nào chương ba trăm hai mươi mốt ta nhìn ngươi này nương môn không giống người tốt ta đại thanh ngưu ngữ khí khoa trương con mắt chừng phải cùng chuông đồng đồng dạng đại không chỉ có là nó t h ư n h i ê n cùng tiểu di mụ cùng vương nhị nhị cũng đầy mặt trấn kinh hiển nhiên không nghĩ tới nhất đầu ngưu vậy mà có thể miệng nói tiếng người đại thanh ngưu nhìn c h ầ m c h ầ m t h ư n nhiên không che giấu chút nào nội tâm rung động nhìn một chút nhìn một chút cái này hỗn độn linh thể quả nhiên là thiên phú dị bẩm đại thanh với c n lưu nhìn về phía lạc thiên dụ nhìn một cái nhìn một cái này thiên phú dị bẩm hai tử hồng quang đầy mặt rất là đáng yêu nhưng nội tâm lại cất giấu một cái ma đồng khó lường khó lường sau khi lớn lên thành tựu khẳng định bất khả hạt lượng đại thanh lưu chính là tê giác mặc dù giữa thiên địa đã từng dựng dục ra linh thú hoặc là thần thú nhưng kém xa thụy thú hiếm thấy bởi vì nó là một loại có linh tính tồn tại có thể có được nó khẳng định tuyệt không phải phạm nhân sau đó đại thanh lưu nhìn về phía tiểu di mụ nhìn năng c h ầ m c h ầ m không ngừng tất cả mọi người rất hiếu kỳ tiểu di mụ vừa mới thu hoạch được di đồng về phần tương lai thành tựu như thế nào bọn hắn đều là tương đối hiếu kỳ thiên phú của ta như thế nào tiểu di mụ mặt m ũ i tràn đầy kích động đại thanh lưu n ữ khí khẳng định ta nhìn ngươi này nương môn không giống người tốt nha xem ảnh một đám người trực tiếp cười ra tiếng ai cũng không nghĩ tới đầu này đại thanh n h u sẽ như thế ngay thẳng người mới không phải người tốt cả nhà ngươi đều không phải người tốt tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy tức giận có loại muốn báo nổi cảm giác đi đi ăn cơm đi không cần thiết cùng nhất đầu ngưu so đo lạc phàm cười nói một câu sau đó mấy người nhập tọa người l à làm gì một đầu thối ngưu sao có thể vào ăn sảnh mắt thấy đại thanh n h u hướng về phòng ăn đi tới tiểu di mụ mặt mũi tràn đầy không vui nói một câu là họ lạc để cho t á tới luôn Muốn không không năng miếng ăn khả cho cơm một đại ể Ngưu làm l việc, không không cho nhiên phải môn Ngưu ăn ngươi này nương môn quả nhiên không phải người cơm, quả thanh t ta. Đại nhưu thở dài n ta n g làng nói chẳng yêu bất Di là thức n mắt ăn chay động vật đã các ngươi nghĩ trừng phạt ta vậy liền phạt ta ăn thịt bỏ đi đây là ta kiên kỵ lớn nhất ta cũng nguyện ý vì mình sai lầm mà phá giới b ỏ bít tết năm năm chín xin giúp ta một lần nữa s ắ c một trăm cân tạ ơn những người khác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người bọn hắn gặp qua rất nhiều không muốn mặc người nhưng lại chưa bao giờ thấy qua giống đại thanh lưu như, như vậy mặt dạy vô sỉ chi đồ lạc phàm mở miệng phía ngoài mặt cỏ nên tu trình đại thanh lưu quay đầu nhìn về phía hắn cùng ta có quan hệ gì sao lạc phàm nói ở xa tới là khách sao có thể bởi vì ngươi đối tiểu di mụ bất kính từ đó xúc phạm ngươi kiên kỵ để ngươi phá giới chúng ta là rất có lễ phép người cho nên không thể dạng này lợi ngươi đại thanh nhu mặt d ậ y vô s ỉ nói ra không có việc gì không có việc gì ta không ngại thế nhưng là ta để ý a lạc phàm nói nhìn thấy phía ngoài mặt cỏ sao nơi đó sinh trưởng thảo tất cả đều là ở nước ngoài đưa vào đến hương vị tươi ngon s ư ớ n g miệng ta không ngại ngươi đem bọn họ ăn hết đúng nhớ ký gặm phải đều đều một số đại thanh nhu không phản b ắ t được ngươi ba lạc phàm trên mặt ý cười ngươi có phải hay không muốn nói ta rất quan tâm người không đại thanh nhu nói ta muốn nói ngươi so ta còn không biết xấu hổ nói có cẳng liền chạy nó tốc độ cũng không phải là rất nhanh cái mông ồn éo ồn éo p h ả n phất đang nói không phục ngươi đến chơi ta a cái quái gì tiểu di mụ khí d ở khóc d ở cười ăn cơm đi t h ư n h i ê n cười nói một câu khoan hay nói trong nhà nhiều nhất đồng hưu tiếng cười ngược lại là so trước đó nhiều một chút ta ăn được lạc thiên dụ trước để chén xuống đũa sau đó nói một câu đi một mình đến bên ngoài biệt thự cỏ này không thể ăn hắn mở miệng cười đại thanh n ư u nói ngươi muốn nói cái gì lạc thiên dụ tràn đầy kiêng kỵ mắt nhìn trong nhà ăn lạc phàm b ọ n người nhỏ giọng nói nếu không chúng ta đi bắt con cua à. con cua thịt ngon ăn đặc biệt tươi ngon ta bảo đảm n g ư ơ i n ế n qua một lần còn muốn ăn lần thứ hai n g ư ơ i là người tốt ta một người một ngưu ăn nhịp với nhau sau đó đại thanh ngưu chủ động nằm dạp trên mặt đất để lạc thiên dụ cưỡi tại nó trên lưng sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trên bãi cỏ thiếu chủ tham gia có thể thành thành a lưu ly mặt mũi tràn đầy rung động các nàng tự nhiên nghe được lạc thiên dụ cùng đại thanh n ư u đối thoại sở di không có ngăn cản nguyên nhân rất đơn giản các nàng muốn nhìn đại thanh lưu sẽ như thế nào đối với hắn thiên toa cũng nói tê giác chính là thiên địa t h ủ y thú dù là trước đó thiếu chủ đưa nó h ạ n phục nó đều không có nằm xuống trở đi thiếu chủ ý nguyện mà bây giờ lại chủ động ghé vào t a m gia trước mặt vẹn vẹn là điểm này liền có thể chứng minh t a m gia có thể thành thánh lạc phàm khẽ gật đầu hiện tại xem ra trong tay phụ thân kia cán trường thương màu bạc chính là thành thánh cơ duyên sau bữa ăn đám người riêng phần mình trở về gian phòng của mình lạc phàm cũng không có để ý phụ thân sự tỉnh dù sao lấy đại thanh lưu thực lực trước mắt trên địa cầu vẫn chưa có người có thể đánh bại nó lao công ta vì sao lại có hỗn độn linh thể t h ư n h i ê n giúp vào lạc phàm trong ngực mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ biểu lộ người suy nghĩ kỹ một chút khi còn bé có hay không tại diệp đào bá bá trong tay từng chiếm được vật gì đó tu luyện giới có rất nhiều loại hiếm thấy thể chất mỗi một loại cũng có thể làm cho tu luyện giả nhanh chóng cuộc thời nhưng hỗn độn linh thể lại là một cái ngoại lệ vẹn vẹn là hỗn độn hai chữ chính l à mười phần hiếm thấy lạc phàm không tin thư nhiên tiên tiên liền có loại thể chất này cho nên hắn nghĩ tới diệp đào cái này giống như bờ ugờ đồng dạng tồn tại n g ư ờ i chờ chút thư n h i ê n vội vàng ngồi dậy tại trong ngăn kéo lật ra đã từng tập tranh cuối cùng tìm tới một bộ tranh phía trên có một người trung niên trong tay hắn cầm một cái giống như hỏa long quả đồng dạng trái cây chung quanh còn thiêu đốt lên h ỏ a diễm đây là ta năm tuổi sinh nhật thời điểm diệp đào bá bá đưa tặng cho ta hắn nói không để ta nói cho những người khác thư n h i ê n nhớ lại nói ra ta từ lúc phục dụng cái này mai trái cây về sau cho tới bây giờ cũng không có qua được bệnh lạc phàm khẽ gật đầu đây là diệp đào bá bá đưa cho ngươi cơ duyên có khả năng thành thánh cơ duyên đối với chuyện này lạc phàm cũng không cao hứng bởi vì phàm là dính đến thành thánh đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng dù sao thiên đạo quy tắc dần dần suy yếu về sau mạng thiên cường giả đều sẽ giáng lâm trên địa cầu tranh đoạt cơ duyên ta nhớ được ngươi cũng dùng qua một viên quả dại cũng là diệp đảo bá bá cho vậy ngươi sẽ thành thánh sao thư nhiên nhịn không được hỏi một câu cũng không có bởi vì lạc phàm mà cao hứng bởi vì nàng biết lạc phàm nội tâm ý nghĩ chương ba trăm hai mươi hai bắt sống yêu tộc thánh tử lạc phàm lắc đầu Ta khi còn bé mặc dù cũng dùng qua một viên quả dại nhưng yêu lại không phải thành thánh cơ duyên t h ư n h i ê n không hiểu hỏi vì cái gì lạc phàm nói đại thanh n ư u chính là tê giác là thiên địa dựng dục mà ra thủy thú nó nhìn người ánh mắt tựa như là mũi mèo khoảng cách rất xa liền có thể nghe được mùi cá canh một người có thể hay không thành thánh nó một mắt chi mà hai ta mới gặp nó đối ta chỉ có khinh thường nói đến đây khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ kỳ thật hắn cũng không hy vọng xa vời thành thánh nhưng nếu như phụ thân cùng nàng dâu đều thành thành nhân hắn khẳng định cũng muốn biến c ư ờ n g chỉ bất quá cơ duyên loại sự tình này nhìn chính là duyên p h ậ n cương cầu không tới rạng sáng lạc phàm đ ỗ n g nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức tại đông hải chuyển đến có hai vị thần vương cảnh cấp bậc cường giả tại giao thủ mặc dù cách xa nhau ngàn dặm nhưng là hắn lại cảm nhận được chiến đấu ba động không dùng suy nghĩ nhiều lạc phàm bay thẳng hướng đông hải nguyên nhân rất đơn giản phụ thân cùng đại thanh lưu vẫn chưa về hắn nhất định phải đi tìm tòi hư thực đuổi tới đông hải thời điểm hắn thấy rõ ràng dưới đêm trăng đại thanh nhu người khoác ánh trăng cùng mái tóc màu đỏ sư tử tại chiến đấu đầu kia tóc đỏ sư tử hình thể cùng nó cùng loại toàn thân lông tóc như như lửa t i ê n diễm tàn mát ra một cố cường đại yêu khí nhất là cặp kia tinh hồng sắt hai con n g ư ờ i lệ khí n g ậ p trời xem ảnh một mà ở phía dưới cái kia đảo nhỏ vô danh thì là tụ tập một cái khổng lồ đàn sư tử phóng tầm mắt nhìn tới chí ít cũng có mấy trăm đầu đương nhiên cực kỳ bắt mắt vẫn là lạc thiên dụ tay hắn cầm kia cán trường thương hò bạc bị đàn sư tử vây khốn mặc dù như thế nhưng là hắn lại không có chút nào ý sợ hãi một cây trường thương bị hắn thi triển h ổ h ổ sinh uy dù là những cái kia yêu thú cũng không dám tùy tiện tới gần thậm chí bị rết k ệ ra quần tại chung quanh hắn có rất nhiều bộ thi thể an ta các ngươi tính là thứ gì tin hay không ta tất cả đều đâm chết các ngươi lạc thiên dụ n ã i thanh mai khi nói hắn là một người trưởng thành ký ức sớm đã khôi phục nhưng là ở trước mặt người ngoài hắn nhất định phải g i ả dạng là một đứa bé đừng nhìn ra hỏa này thực lực rất mạnh trong thời gian ngắn ta cũng vô pháp đánh bại nó ngươi mau ra tay chơi chết nó cái quy tôn đi đại thanh l ư u cảm nhận được lạc phàm khí t ứ c nó rất phiền muộn vốn cho rằng có thể tại trên địa cầu muốn làm gì thì làm nhưng lại không nghĩ tới vừa mới đăng t r à n g liền gặp thực lực không thua bởi nó cường địch ta là cồn g sư nhất tộc thánh tử ngươi nếu là không muốn chết vậy liền xéo đi hôm nay ta nhất định phải ăn đầu này l ư u cùng đứa bé này cái kia cồn g sư nhất tộc thánh tử phát ra thanh âm tức giận như là sấm nổ quanh quẩn ở trong thiên địa lạc phàm ngươi là thánh tử nếu như đem ngươi buộc các ngươi cồn sư nhất tộc khẳng định sẽ cảm thấy khủng hoảng a ta m u ố n biết c n g sư nhất tộc nguyện ý xài bao nhiêu tiền đem ngươi chuộc về đi xem ra ngươi cũng muốn chết ta tóc đỏ c n g sư gầm t h é t một tiếng quay đầu hướng về lạc phàm dính máu cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông phản phất ngay cả trời cũng có thể n u ố t vào mà liền tại lúc này lạc phàm động cách không chính là một bàn tay vê anh nước biển sôi trào tại không trung hội tụ thành một cái to lớn trường ấn đuối tóc đỏ c n g sư nghiền ép mà đi điều trùng tiểu kỹ tóc đỏ cụm sư mặt mũi tràn đầy k i n h thường thế nhưng là sau một khắc nó lại cảm nhận được một cỗ gần như cảm giác hít thở không thông còn chưa kịp phản ứng nó liền bị cái kia từ nước biển hội tụ mà thành trường ấn đập xuống tại trong b i ể n rộng sau đó thân thể của nó bị cái kia to lớn trường ấn bắt lấy để nó xương cốt đứt gãy trong miệng phun máu tươi tung tóe một màn này để trên đảo đàn sư tử vô cùng hoảng sợ căn bản không nghĩ tới chúng nó lao đại ở trước mặt đối phương như thế không chịu nổi một kích đáng chết người rốt cuộc là ai thiên đạo quy tắc hóa thân sao làm sao có thể mượn dùng quy tắc chi lực góc đỏ cùng sư trong mắt tràn đầy tức giận nó có thể cảm thụ lạc phạm tu vi tuy là thần vương nhưng nó chính mình yêu thần tu vi cùng hắn thực lực tương đương thế nhưng là nó nằm mơ đều không nghĩ tới đối phương cường đại đến loại tình trạng này chính mình trong tay hắn thậm chí ngăn cản không được một chiêu con hàng này chính là một cái quái thai đừng nói là ngươi coi như lão tử ngươi đến đều không nhất định là đối thủ của hắn đại thanh như ở một bên c ư ờ i trên n ỗ i đau của người khác nói đối với lạc phạm nó cũng rất tò mò trên thân rõ ràng không có thành thánh cơ duyên lại c ư ờ n g đại đến để người không thể tưởng tượng tình trạng gặp mạnh thì mạnh nói chính là hắn quả thực chính là một cái quái vật trở về nói cho các ngươi biết thủ lĩnh muốn c h u người chuẩn bị một trăm triệu mai thần thạch sau mười ngày đến c h u người nếu không ta đem g i ế t con tin lạc phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía trên hải đảo đàn sư tử đàn sư tử trong mắt tràn đầy sợ hãi sau đó xoay người chạy bay về phía đông phương một cái hải đảo nơi đó có một cái truyền tống trận chúng nó chính là tại cái tia truyền tống trận bay vọt mà tới chỉ bất quá mới vừa tới đến địa cầu liền gặp phải lạc thiên dụ cùng đại thanh niu triển khai một trận á c chiến không có nguyên do á c chiến các ngươi về nhà trước ta sau đó liền đến lạc phàm nắm lấy tóc đỏ cùng sư bay về phía phương tây cuối cùng đi vào giam giữ chu tông cùng lôi nhận cái phòng dưới đất kia ai u, đây không phải thiên lam tinh cùng sư nhất tộc thánh tử đồ ba sao ngài thế nào đến rồi nhìn thấy đồ ba lôi nhận biết miệng cười thần giới rất lớn có rất nhiều phụ thuộc tinh cầu thiên lam tinh chính là một cái trong số đó phía trên sinh hoạt rất nhiều thu tộc mà lôi nhận bọn hắn cũng đã gặp đồ ba thậm chí giữa lẫn nhau còn từng có tranh đấu dù sao n h â n yêu hai cái chủng tộc từ xưa đến nay liền chém giết không ngừng ái c h a c h a nhìn một cái nhìn một cái ta ở đây gặp phải ai đây không phải chu gia thần tử cùng lôi gia thần tử ngài hai vị thần tử làm sao cũng thay đổi thành người khác tù nhân biến thành tù nhân cũng là thôi vì cái gì còn có mặt mũi chế rêu người khác đồ ba trực tiếp khai thác phản kích mới đầu bị lạc p h ả m bắt sông nó trong lòng rất biệt khuất dù sao nó thế nhưng là c ù n sư nhất tộc thánh tử nhưng nhìn đến chu tông cùng đồ ba Nó trong lạc ò n g đ phàm nói đối đối cảm trong mắt ta nhân yêu cũng không có gì khác nhau đúng vậy các ngươi đều có thể mang đến cho ta rất nhiều thần thạch hai người lập tức liền không lên tiếng bọn hắn rất nhớ lạc phàm giết chết đồ ba nhưng đối phương lại là vì thần thạch điểm này bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ chu tông do dự một chút nói lạc thần ngài có thể hay không đem đồ ba bán cho chúng ta chu ra chúng ta chu ra nguyện ý ra hai ước mai thần thạch mua chu ra cùng cùng sư nhất tộc có một đoạn t h ù hận bọn hắn rất nhiều lần đều muốn giết chết đồ ba nhưng lại bị nó trốn bây giờ gặp được hắn lại có thể nào bỏ lỡ cơ hội này đừng nói hai ước mai thần thạch coi như một tỷ mai bọn hắn cũng nguyện ý lạc phàm hai mắt tỏa sáng có loại hiểu ra cảm giác nếu như ta đem các ngươi bán cho yêu tộc đoán chừng có thể kiếm càng nhiều tiền a chu tông khỏe miệng co giật ta có phải là đào hố đem chính mình t r ô n rồi sáu chương ba trăm hai mươi ba đấu giá thần tử nói đùa mà thôi không cần thiết để ở trong lòng lạc phàm cười nói một câu sau đó rời đi tầng hầm thời gian trong chớp mắt trong nháy mắt đến cùng chu sơn thời gian ước định lạc phàm đi vào côn l u n sơn chờ chu sơn xuất hiện chu sơn đúng hạn mà tới xuất hiện ở trong mắt lạc phàm gặp qua lạc thần chu sơn hướng về lạc phàm hành lễ sau đó đưa lên một cái túi đựng đồ khách khí hỏi trong này có một trăm triệu mai thần thạch ta hiện tại có thể mang ta chất nhi rời đi sao lạc phà gật gật đầu tự nhiên có thể thúc thúc xin thứ cho chất nhi không thể cùng n g à i trở về một bên chu tông mở miệng chu sơn lại thế nào rồi chu tông nói mười ngày trước lôi nhận gặp phải ta bị lạc thân bắt sống hắn liều chết m u ố n cứu ta lại vô ý bị lạc thân bắt sống thử hỏi ta lại như thế nào có thể vứt xuống hắn một thân một mình rời đi hắn là ta kết bái huynh đệ như việc này c h u y ể n đi về sau ta như thế nào tại thần giới đặt chân cái này sẽ thành ảnh hưởng tâm mạ của ta chu sơn k é m chút không có phun ra một ngụm lao huyết căn bản không nghĩ tới lôi nhận cũng bị lạc p h à m bắt sống càng không có nghĩ tới chu tông sẽ vì lôi nhận mà từ bỏ cái này rời đi cơ hội mặc dù hắn rất không muốn đem cái này cơ hội đưa cho lôi nhận nhưng là hắn lại biết chất nhi trung nghĩa tính cách chu tông minh cử động lần này tuyệt đối không thể tuyệt đối không thể ngươi chỉ cần trở lại thần giới nói cho ta lôi ra tiền bối để bọn hắn hạ giới chuộc người là được lôi nhận bị thiên toa mang đến chu tông nói lôi nhận ngươi là bởi vì ta bị bắt sống ta lại có thể nào vứt bỏ ngươi không để ý đây là lựa chọn của ta ngươi cũng không cần nhiều lời càng không được nghĩ đến trở về thần giới sau lấy tiền đem ta chuộc về đi đây là chính ta lựa chọn ngươi nhất định phải tôn trọng ta tuyệt đối không thể đem ta rơi vào bất nhân bất nghĩa chi điện vậy liền theo chu tông huynh trưởng đi lôi nhận thở dài không cần phải nhiều lời nữa chu sơn nhìn về phía lạc phàm khách khí hỏi lạc thần xin hỏi tiền chuộc nhưng vẫn là một trăm triệu mai thần thạch lạc phàm lắc đầu không quy tắc đổi ta định dùng cạnh tranh phương thức a xem ảnh một chu sơn có chút mộng lạc phàm nói đoạn thời gian gần nhất yêu tộc thánh tử cũng dần dần tiến vào địa cầu ta dự định áp dụng cạnh tranh phương thức đấu giá ngươi chất nhi ai ra giá cả cao hắn liền là ai đương nhiên các ngươi chu ra cũng có thể ra giá、Phốc. nghe được cái này tất cả mọi người kém chút phun ra một ngụm lao huyết lạc pham quả xấu làm hư đến xương cốt cái chủng loại kia đúng thế hắn còn không bằng trực tiếp mở ra giá cả để cho bọn họ tới chùa người có thể áp dụng bán đấu giá phương t h ứ c tính chất vậy liền biến dù sao nhân yêu đối lập yêu tộc người khẳng định sẽ tiêu giá tiền rất lớn cạnh tranh chú tông nếu như bọn hắn không muốn chu tông rơi vào địch nhân tri thủ tất nhiên sẽ mở ra giá trên trời nếu không chu tông liền muốn rơi vào yêu tộc trong tay kỳ thật vô luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc sát hại mục đích của đối phương đều rất đơn thuần trong mắt bọn hắn đối thủ đều là thiên phú dị bẩm cường giả ăn hết bọn hắn chính sau cũng có thể trở nên mạnh mẽ cho nên chúng nó khẳng định sẽ đang đấu giá lúc mở ra giá trên trời dù sao dù tiên có thể giải quyết sự tình đều là việc nhỏ mười ngày sau mười ngày công khai đấu giá chu tông lạc phàm liếc n h ư ợ lên lạc thần ngài quá phận a chu sơn sắc mặt tâm trầm hắn cảm giác lạc phàm tại cắt giao hẹ vào chỗ chết cắt bọn hắn chu ra lạc phàm mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ có sao không nên quên chu tông trong tay ta ta là chế định quy tắc người kia ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó quá đáng như thế nào rồi chu sơn hít sâu một hơi lạc thần như vậy đi chúng ta chu g i a nguyện n g ý ra một tỷ thần thạch chuộc về chu tông còn mời ngài dơ cao đánh khẽ thả hắn một con đường sống không muốn không muốn đừng lạc phàm nói các ngươi rất không cần phải lo lắng vạn nhất yêu tộc ra giá cả không bằng các ngươi chu gia các ngươi chẳng phải là lỗ vẫn lấn rồi ta người này làm người tôn trị rất đơn giản chú trọng công c h í n h tính sau mười ngày các ngươi đến đây cạnh tranh là được ân các ngươi có thể rút lạc phàm phất phất tay sau đó cùng tiên toa mang theo chu tông rời đi côn lôn sơn cùng lúc đó hắn cũng thả ra tin tức sau mười ngày đồng thời đấu giá chu gia thân tử cùng cổng sư nhất tộc thánh tử đồ ba tin tức này một r a viêm bốc nổ ai cũng không nghĩ tới lạc phàm dữ dội đến loại trình độ này vậy mà công khai làm bọn buôn người mà lại mua bán vẫn là thần giới cường giả cái này khiến rất nhiều dân chúng cảm thấy chân kinh không chỉ là người bình thường liền ngay cả những người tu luyện kia nhóm cũng chân kinh đến nhất là những cái kia vượt giới mà đến trí cường giả nhóm kỳ thật khoảng thời gian này trên địa cầu xuất hiện rất rất nhiều cường giả vẹn vẹn là thần vương cảnh giới cường giả liền có mấy trăm vị chỉ bất quá đám bọn hắn đều rất địa thấp không có gây nên qua người khác chú ý trừ cái đó ra còn có một chút cường giả yêu tộc bọn hắn biết lạc phàm danh tự nghe nói đây là trên địa cầu cực kỳ tồn tại cương đại thế nhưng là liền ngay cả bọn hắn đều không nghĩ tới lạc phàm sẽ có thủ bút lớn như vậy dám đồng thời đắc tội chu gia cùng cổng sư nhất tộc dù sao chu gia cùng cổng sư nhất tộc là trong thần giới không ai dám trêu trọc tồn tại phàm là đắc tội bọn hắn đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là mười ngày sau cuộc đấu giá kia khẳng định mười phần đặc sắc tuy nói chu gia cùng cổng sư nhất tộc ở tại thần giới đều có vang dội thanh danh nhưng là có một chút không thể phủ nhận bọn hắn đắc tội rất rất nhiều người lần này bọn hắn tất nhiên sẽ trả giá giá cao thảm trọng kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn chụp được chu tông hoặc là đồ ba đáp lại trước đại thủ có thể tại tài lực phước diện bọn hắn lại sao là chu gia cùng cổng sư nhất tộc đối thủ mặc dù như thế nhưng là bọn hắn lại có thể lung tung cố tình n â n giá g để bọn hắn tại tài lực trên có chỗ tổn hao a ha. chu gia ở tại thần giới t à i đại khí thô nghe nói có chục tỷ tài sản mà chu tông lại là chu gia lão tổ nhìn kỹ thân tử nghe nói có thể bước vào thiên tôn cảnh giới lần này chu gia khẳng định sẽ tiêu trọng kim chụp được chu tông khẳng định a đừng nói chu tông vẫn là chu gia thân tử liền xem như người bình thường chu gia cũng sẽ bỏ ra nhiều tiền c h u ộ được dù sao quan hệ này đến chu gia ở tại thần giới mặt m ũ i nếu như ngay cả nhà mình đệ tử đều bảo hộ không được bọn hắn còn như thế nào tại chu gia đặt chân ha ha chu gia lần này thế nhưng là bị thiệt lớn rất muốn biết chu gia tộc trưởng biết được việc này là biểu tình gì không cần nghĩ cũng biết khẳng định khí dựng d â u chừng ma ta ngoại giới nghị luận ở mỹ rất nhiều người đều đối sau mười ngày trận chiến kia sinh ra mong mỏi mãnh liệt mà liên tại lúc này lại có một con to lớn huyền quy xuất hiện tại thái sơn đ ỉ n h nó đầy người màu xanh huyền quang hình thể có thể so với một tòa mô hình nhỏ sân nhạc khí thế kinh người vô cùng c ư ờ n g đại lạc thần ta chính là huyền quy nhất tộc thánh tử đông lai ta khuyên ngươi mau đem đồ bá thả nếu không nhất định phải lấy thủ cấp của ngươi van dội thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa để ước vạn tu luyện giả có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy huyền quy đây cũng không phải là phổ thông yêu thú đây là thời kỳ thượng cổ di chủng thực lực cường đại dị thường mà lại đông lai cũng là huyền q u ý nhất tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất một khi nó xuất thủ lạc p h à m làm sao có thể ngăn cản chương ba trăm hai mươi bốn hành hung huyền q u ý đông lai thực lực rất mạnh phóng nhãn toàn bộ yêu tộc đó cũng là thế hệ trẻ tuổi trung thai to mặt lớn tồn tại đúng thế đông lai thực lực tuyệt đối không phải yêu t ộ c thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất nhưng là phòng ngự của nó tuyệt đối là yêu t ộ c thế hệ trẻ tuổi trung mạnh nhất dù sao huyền q u ý nhất tộc lấy phòng ngự lấy xưng người cùng thế hệ căn bản liền không có người có thể thương nó huyền quy a ngươi trừ hình thể lớn hơn một chút bên ngoài cùng phổ thông con rùa khác nhau ở chỗ nào một đạo thẳng tắp dáng người xuất hiện tại thái sơn phía trên hắn một tay phía sau ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường chi ý lời này vừa nói ra thiên hạ một mảnh xôn xao kỳ thật huyền quy nhất tộc cũng không phải là thần thú hậu duệ của huyền vũ mà là một loại chính mình thượng cổ huyết mạch quy loại sở dĩ tự xưng huyền quy suy cho cùng vẫn là huyền quy nghe vào bá khí một số nhưng bản loại cùng con rùa đều thuộc về đ ồ nguyên chỉ bất quá ở tại thần giới lại là không người nào dám chúng nói chúng nó là con rùa đây là bọn chúng b ả y ngược p h ạ m là có người nói lên đều sẽ trả giá giá cao t h n g trọng ngươi chính là lạc phàm xem ảnh một đông lai trong mắt hung quang lấp lánh cho người ta một loại cảm giác không rét mà run ngươi cùng đồ ba là huynh đệ lạc phàm mở miệng đông lai trùng điệp hư lạnh một tiếng không tệ đồ ba chính là ta kết bái huynh đệ ngươi bắt nó ta tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi không cần nói nhảm nói đi chết đi nói đến đây nó mở ra miệng lớn dính máu lạc i ê n gặp một đ o kim s ắ quang mang tại trong miệng nó tại phàm u qua đều đầu n Những nơi đi qua ngay cả không gian vặn Phản n g ra. phất đi cả cứ lúc bắt bất mẹo. o cũng sẽ Lạc trốn sẽ vùi. p h l ặ n g lặng đứng ở nơi đó đợi đạo kim quang kia xuất hiện trước người lúc sau lưng chín đầu kim long gào thét mà ra hình thành một đạo ầm ầm sóng dậy phong cảnh chín đầu kim long gào thét lan lộn trực tiếp ngăn cản được đông lai tiến công nhìn thấy lạc phàm nhẹ nhàng như vậy ngăn cản được đối phương tiến công những cái kia đến từ vực ngoại cường giả tuyệt không lộ ra ngoài ý muốn hoặc là biểu tình k h p sợ mặc dù rất nhiều người chưa từng gặp qua lạc phàm xuất thủ nhưng là hắn có thể bắt sống chu tôn g bắt sống cổng sư nhất tộc thánh tử vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra thực lực của hắn rất mạnh ngăn cản hạ đông lai tiến công cũng hợp tình hợp lý dù sao đông lai am hiểu nhất cũng không phải là tiến công mà là phòng ngự của nó công kích của ngươi cũng bất quá như vậy lạc phàm trên mặt khinh thường sau đó cách không một chỉ chín đầu kim long lần l ư ợ t bay ra phát ra đinh thai nhức góc tiếng long â m trực tiếp hướng về đông lai nghiền ép mà đi muốn giết ta ngươi quá non đông lai cười lên ha hả nó trực tiếp lựa chọn không nhịn không nhìn lạc phàm kia chín đầu kim long bởi vì bọn họ huyền quy nhất tộc phòng ngự là rất khủng bố v â n h đợi chín đầu kim long rơi vào đông lai màu đen mai rùa thời điểm một đạo giống như sấm mùa xuân tiếng vang vang lên thư không run g rẩy năng lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông lạc phàm công kích rất mạnh cương đại đến rất nhiều âm thầm quan sát thần vương đều cảm giác đáng sợ bọn hắn biết một khi cùng lạc phàm giao thủ tất nhiên sẽ bị đối phương nháy mắt biểu sát có thể đông lai lơ lửng giữa không trung khổng lồ như núi thân thể lại là động đều không có động một cái có thể nghĩ đông lai phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào ta nói qua ngươi quá non công kích của ngươi tại ta mà nói t ự a n h ư là gãi ngưỡng ngỡ đông lai cười ha ha nghe nói mọi người tôn sư ngươi n g là thần nói một tiếng ha ha không quá phận a ngươi có biết ngươi trong mắt ta chính là đệ đệ ngươi tựa như là một con nít ngồi đ á y giếng ném vào gông dương đại hải trùng căn bản lật không nổi mày may xong đến xem thường đông lai đây là tại xem thường là phàm không phục sao không phục tới chém ta a điều kiện tiên quyết là ngươi có cái này bản lĩnh nó rất ngô c ồ n g không có chút nào đem lạc phàm để ở trong mắt bởi vì nó phòng ngự vô địch nhớ ngày đó nó ở tại thần giới bị cực kỳ cường đại tồn tại vây khốn vây khốn ba năm nhưng không có thương tới nó một cọng lông tóc cuối cùng những người kia tại đông lai tiếng cười nạo trung âm thầm rời đi về sau nhìn thấy nó liền đi vòng qua thật sự là hắn lật không nổi bất luận cái gì xong đến cũng không cần lật ra bất luận cái gì lãng bởi vì nhân sinh của hắn toàn bộ nhờ lãng đại thanh ngưu trở đi lạc thiên dụ xuất hiện tại thái sơn phía trên tới đi toàn lực ra tay đi để ta nhìn ngươi thực lực đến cùng có bao nhiêu lãng đông lai nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích cái này yêu cầu nho nhỏ ta lại có thể nào cự tuyệt lạc phàm mặt mỉm cười sau đó hóa thành một đạo t à n ảnh xuất hiện tại đông lai mai rùa phía trên sau đó tay phải hắn n ắ m tay kim hoàng lấp lánh ở giữa chín đầu kim long hư ảnh xuất hiện nơi cánh tay phía trên kim long quân cánh tay giống như cổ thần giáng lâm anh vĩ bất phàm cường thế bất người Và anh. Cuối cùng, lạc phàm cánh tay tại vô phàm anh, tay cùng, cánh người ánh mắt khiếp sợ hạ cuối lạc lạc số tại tại mắt sợ đông lai mai rùa phía trực ê lên. n Đông, cùng lúc đó, một đạo giống như trung vang tiếng vang quanh quần chân、trời. Giống như hoang trung tiếng vang Thanh giống như không ngạn giống quanh quần tại mọi người nội tâm chỗ xấu nhất.、Phúc. Đông đó, đạo lúc cổ chỗ là Lại là Lai một âm mà mọi tâm trời. tại thời vượt tới. tại t r qua sâu bị tiếp phun ra một ngụm màu vàng kim màu tươi giống như một đạo t h á c nước một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người đông lai phòng ngự là vô địch thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới nó lại bị lạc phàm một quyền đánh thổ huyết dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này a quá ác quá ác đây chính là huyền quý nhất tộc lấy phòng ngự lấy xưng huyền quý nhất tộc a mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm một kiện để người há mồm trận mắt sự tình phát sinh đại thanh mưu trên lưng lạc thiên dụ trực tiếp lấy ra một cây dài trăm thước trong suốt lăng mạng đem tất cả quy huyết tất cả đều thu vào kia là một đầu dao long l o n g mạng rất nhanh liền hắn đem đồ đầy nhìn qua kim quang dạng dỡ thần thánh vô cùng sau đó lạc thiên dụ thanh âm non nớt quanh quần trên bầu trời đại lượng bán ra huyền quy huyết dịch công khai ghi giá già trẻ không gạt ấn cân thu phí mỗi cân một vạn mai thần thạch giữa thiên đ ị a hoàn toàn t ĩ n h mịch một lát sau vô số đạo thân ảnh đẳng không mà lên mỗi người đều ánh mắt nóng bỏng vô cùng kích động ta muốn mười cân không ta muốn một trăm cân ta muốn hai trăm cân ta cũng muốn hai trăm cân ta tất cả đều muốn giữa thiên đ ị a tiếng la không ngừng không có cách nào huyền quy nhất tộc huyết dịch chính là vật đại bồ không chỉ có thể dùng để lượt dược thậm chí có thể trực tiếp phục dụng từ đó tăng cao tu vi đương nhiên cũng có thể ngoại dụng tỷ như bôi lên ở trên người có thể để nhục thân trở nên càng ngày càng cứng rắn nguyên nhân chính là như thế rất nhiều người đều muốn giết một đầu huyền quy có thể nhưng không có người có thể làm được mà bây giờ đông lai bị đánh nôn bị mất hai ba ngàn cân quy huyết lại đối phương đã công khai bán bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ cái cơ hội tốt này lạc tiên h dụ cười ha ha đừng có gấp đừng có, gấp. Đều có đều có nói đến đây nhìn về phía lạc phàm ngươi trước nghỉ ngơi một chút chờ ta bán xong những n à y quy huyết người tại động thủ cũng không m u ộ n nếu không vậy coi như là phí của trời lạc phàm n é t miệng cười một tiếng ta hiểu các ngươi lấn quy q u á đáng lấn quy q u á đáng à hèn hạ vô s ỉ các ngươi sẽ chết không yên lành đông lai phát ra một đạo gầm thét ánh mắt nó dữ tợn lên cơn giận dữ bản thân bị lạc phàm đánh thổ huyết nó liền mặt mũi mất hết chớ nói chi là lạc thiên dụ còn trước mặt mọi người bán máu của nó đây là tại trà đạp nó tôn nghiêm a vì cái gì vì cái gì đứa bé này sẽ nghĩ tới thu thập máu tươi của hắn bỏ ra bán hắn là ma quỷ sao chương ba trăm hai mươi năm ngươi tựa hồ đánh giá cao chính mình kỳ thật tại ngươi bình thường trong mắt con rùa bản thân liền là vật đại b ổ một số người thân thể suy yếu quan tâm thê tử đều sẽ mua một con con rùa hắn đem g i ế t lên nồi nấu nước để vào cầu kỷ táo đỏ cùng con rùa cùng một chỗ nấu canh con rùa thịt còn như vậy lại không biết nhất bổ cũng không phải là con rùa thịt mà là máu của nó đây mới thực sự là vật đại b ổ thậm chí có người rết con rùa sau liền trực tiếp uống hắn huyết đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận con rùa huyết cương mánh cùng bá đạo rất nhiều người uống qua phía sau thậm chí sẽ làm trận chảy máu núi lạc phàm vốn nghĩ trực tiếp đánh bại đông lai đưa nó đấu giá có thể phụ thân xuất hiện lại làm cho hắn nhìn thấy một đầu con đường phát t à i một cân huyết dịch một vạn mai thần thạch nó hình thể khổng lồ như núi cơ thể bên trong trí ít cũng phải có mấy chục vạn cân huyết dịch a như thế tính được kia là bao nhiêu tiền đương nhiên không có khả năng một lần thả ra trong cơ thể nó tất cả máu tươi nhưng lại có thể chậm rãi nuôi n ấ n lấy a khi nó làm dây béo xem ảnh một tùy thời có thể hao lông dê cái chủng loại kia dê đều đừng có gấp đều đừng có gấp lạc thiên dụ đứng tại đỉnh núi thái sơn cười nói bởi vì là lần thứ nhất công khai bán quy huyết không nghĩ tới nhiệt tình của mọi người cao như vậy bất quá quy huyết có hạn chúng ta mỗi người hạn lượng một cân đi tới tới tới đều đến xếp hàng uống nóng hổi nóng hổi quy huyết hiệu quả tốt cứ như vậy lạc thiên dụ hóa thân thành một cái vòi nước nắm bắt cái kia long mô rời đáy có người tới sau hắn liền có chút buông tay ra để quy huyết chạy vào bọn hắn trong miệng mặc dù nói một cân trên thực tế xa so với một cân muốn nhiều bất quá nhiều lúc tất cả quy huyết đều buôn bán không còn trực tiếp doanh thu hơn 23 triệu mai thần thạch có thể nói là phát một món của cải lớn dù sao lạc phàm tân tân khổ khổ buộc chú tông mới kiếm một trăm triệu một ngàn mai thần thạch mà lạc thiên dụ lại dùng một lát thời gian liền chỉ toàn kiếm hơn hai ngàn vạn nói thật nếu như hắn đi kinh thương khẳng định sẽ trở thành tài chính cự tử đương nhiên mua được quy huyết chỉ là một một số nhỏ người mà thôi rất nhiều người đều không có mua được mới h a triệu đây cũng quá thiếu đi kiểm kê phía sau lạc thiên dụ thở dài một tiếng nghe được cái này rất nhiều người đều được mới hai mươi ba triệu quá ít rồi ngoa t ạ o giá hỏa này người không lớn nhưng khẩu khí lại rất tăng lương tâm a mặc dù rất nhiều người vừa rồi xuất ra một vạn khối thần thạch mua quy huyết nhưng số tiền kia đối với rất nhiều người mà nói đều không phải số lượng đỏ dù sao ở tại thần giới cũng có nghèo giàu phân chia lạc thiên dụ lời nói mới rồi thật sâu kích thích đến bọn hắn bọn hắn phát hiện g i á hỏa này có chút trang bức a đại thanh lưu mở miệng hỏi người muốn kiếm bao nhiêu tiền lạc thiên dụ nghĩ nghĩ ta trước cho mình một cái tiểu mục tiêu đi hôm nay kiếm một trăm triệu mai thần thạch liền có thể phức ở đây tất cả mọi người kém chút đều không có phun ra một ngụm máu tươi tiểu mục tiêu một trăm triệu một ngày kiếm một trăm triệu ngươi khẩu khí này cũng không nhỏ a kịp i phản ứng sau rất nhiều người đều cười ra tiếng kỳ thật một trăm triệu cũng không khó dù sao đông lai thể trọng giống như núi cao coi như nôn mấy vạn cân máu tươi cũng không khó a xem ra tất cả mọi người có thể mua được quy huyết ta những cái kia trước đó không có mua được quy huyết đám người lộ ra kỳ đ á i chi ý ha ha cộc đông lai trong mắt tràn đầy khinh thường coi là thật cho rằng ta là quả hầm mềm nếu không phải ta vừa rồi chủ quan họ lạc lại thế nào khả năng tổn thương đến ta lần này ta sẽ không để cho các ngươi đạt được kỳ thật nó hoàn toàn có cơ hội có thể chạy trốn nhưng lại không có làm như vậy bởi vì chạy trốn không phải huyền quy nhất tộc phong cách nó cũng không tin lạc phàm có thể tiếp tục đả thương nó động thủ lạc thiên dụ hạ lệnh hắn ánh mắt nóng、bỏng. muốn phát đại tài chuẩn bị kỹ càng long mô đi lạc pha mặt mỉm cười sau đó nắm tay đánh phía chân xuống mà liên tại lúc này đông lai như màu mực mai rùa b ộ c phát ra một đạo màu đen đạo văn trực tiếp bao trùm toàn bộ mai rùa nhìn qua khí thế b ằ n g bạc cho người ta một loại thê lương mà thần bí khí thế đáng chết đây là huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật đông lai làm sao học được rồi có vị cường giả hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy rung động huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật chính là giữa thiên địa cực kỳ khủng bố bí thuật một trong tương truyền có thể ngăn cản bán thánh cấp bậc cường giả công kích mặc dù đông lai cũng không phải là huyền vũ nhất tộc không có huyền vũ nhất tộc huyết mạch nhưng một chiêu này lại là không phá tồn tại đã để nó đứng ở thế bất bại đám người nghị luận ở mỹ nhìn ra được bọn hắn dù huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật vẫn là rất khâm phục màu đen đạo văn tràn ngập tám trăm dặm giống như một mảnh mây đen bao phủ tại không trung cũng may màn đêm đã giáng lâm nếu không không phải gây nên dân chúng khủng hoảng đông lai mở miệng tới đi toàn lực tiến công ta đi chỉ cần là ngươi có thể phá mất phòng ngự của ta ngươi chính là cha ta lạc phàm đình chỉ tiến công mặt mũi tràn đầy khó chịu biểu lộ ngươi sao có thể mắng chửi người đông lai có chút mộng ta lúc nào mắng ngươi rồi ngươi đừng ngậm hết u y phun q u y được không lạc p h ạ m ngươi là q u y ta là người phá mất phòng ngự của ngươi biến thành cha ngươi đây không phải mắng chửi người lại là cái gì ta coi như biến thành ngươi tổ tông đó cũng là q u y ngươi cũng là đang mắng ta t r u n g quanh những người kia nhanh cười phun bởi vì lạc p h ạ m nói có lý đông lai ra hỏa này đích thật là đang mắng người chớ ép b ư ớ c đ ộ n g t h ủ đi đông lai không cao hứng quát to một tiếng thành toàn ngươi lạc phàm giận nhất đụi phải chín đầu kim long hội tụ bên phải chân sau đó hắn trùng điệp đập mạnh xuống dưới phanh phanh phanh c h â m muộn tiếng va đập từng lần một quanh quần tại đỉnh núi thái sơn để ngươi đinh thái n h ứ c góc rất nhiều tu vi thấp đám người thậm chí che hai lỗ thai bọn hắn phát hiện toàn bộ hư không đều giống như đang run dày đồng dạng lạc phàm tiến công rất mãnh liệt có thể đông lai trên người hộ thể bí thuật nhưng không có biến mất chỉ là càng không ngừng run dày nhưng cũng ngăn cản được lạc phàm tiến công ngươi cũng không cần vùng vây dây chết đây là huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật há lại ngươi một cái tiểu tiểu thần vương có thể phá mất trong mắt ta ngươi chính là đệ đệ đông lai cất tiếng cười to nếu không phải trước đó chủ quan nó như thế nào lại bị lạc phàm đánh thổ huyết lần này nó chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ ngươi tựa hồ đánh giá cao chính ngươi lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười lạnh lùng lập tức hắn phóng lên tận trời xuất hiện tại c ử u thiên tri thượng giống như một viên lưu tinh hung hăng rơi lập tại đông lai trên người và anh một đạo giống như thiên băng địa liệt tiếng vang bỗng nhiên vang lên đông lai thân thể khổng lồ trực tiếp bị nện rơi vào một cái to lớn sơn cốc bên trong trên thân hộ thể bí thuật đã biến mất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách máu tươi không ngừng tuân ra nhìn qua vô cùng thảm liệt một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy g i a hỏa này không chỉ có phá vỡ huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật thậm chí còn đem đông lai đánh gần chết g i a hỏa này thật là quá yêu nghiệt quá cầm thú như là ác ma mà liên tại lúc này lạc phàm t h a nhâm vang lên quy củ cũ mỗi người một vạn mai thần thạch giao xong tiền phía sau các ngươi liền có thể tự phục vụ có thể uống bao nhiêu quy huyết đều xem vận mệnh của các ngươi những cường giả kia kích động mắt nổi đong đóm tùy tiện uống trên đời này làm sao có loại chuyện tốt này hắn cũng quá tốt đi chương ba trăm hai mươi sáu nhân sinh đình phong l ạ c phàm ta n g u y ệ n rủa ngươi ngươi sẽ chết không yên lành ngươi sẽ thành thiên hạ sinh linh cùng trung định nhân mà mẹ nó ngươi bố khỉ à. một cái to lớn trong hạc g ố c đông lai phát ra giống như thiên lôi gầm thét thất bại đáng sợ sao đáng sợ nhưng là nó cũng có thể tiếp nhận nó không thể tiếp nhận chính là lạc phàm đem nó đánh thành trọng thương khiến mọi người đi uống máu của nó cái này còn không bằng trực tiếp giết nó a hiện tại nó thật rất biệt khuất tới tới tới giao tiền vào sân tùy tiện uống tùy tiện uống lạc thiên dụ ngăn chặn một cái sơn cốc lôi vào mặt mũi tràn đầy nụ cười vô hại nam t ớ i bắc quá khứ đi một chút nhìn một chút một vạn khối thần thạch liền có thể tùy ý hưởng dụng huyền quy nhất tộc thánh t ử máu tươi đây là cỡ nào có lời sinh ý một vạn khối thần thạch ngươi mua không được ăn t h i t t i mua không được mắc lửa lại có thể tăng cao tu vi thời gian không đợi người nắm chặt thời gian giao tiền vào sân đi qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này à đại thanh mưu chặn lấy một cái khác cửa vào sân cốc rất không tiết tháo kêu lên tương truyền huyền quy nhất tộc huyết dịch đối với tu sĩ mà nói chính là vật đại bổ có thể so với vạn năm thần lượng tuyệt đối là hiếm thấy tồn tại bây giờ kinh hiện ngũ nhạc c h i đ ỉ n h thật sự là ngẫu mua cát uống nó uống nó uống nó một đứa bé một đầu đại thanh mưu một người một mưu phản phất hóa thân trong thương trường hướng dẫn mua lại có rất nhiều người giao tiền vào sân so với trước đó một vạn khối tiền một cân bọn hắn hiện tại thật rất lợi ích thực tế a dù sao có thể vô hạn lượng uống thậm chí còn có một ít không muốn mặt nam nhân sau khi uống xong đem đông lai huyết dịch bôi lên tại không thể miêu tả vị trí trước đó giao tiền uống quy huyết những người kia liền có chút phiền m u ộ n cùng trước mặt tiệc đứng so ra bọn hắn vừa rồi là thật có chút ăn thiệt thòi bất quá nhưng không có người lại giao tiền đi và uống quy huyết bởi vì thứ này uống nhiều cũng không có tác dụng quá lớn lạc thần các ngươi cái này không được a ta còn không có uống mấy ngụm cái này đại vương bắt vết thương trên người liền cả lầm cùng các ngươi tuyên truyền tùy tiện uống nghiêm trọng không hợp các ngươi không thể dạng này h ố người tiêu dùng a xem ảnh một có người trong sơn gốc lớn tiếng ồn ào đúng a nói xong tùy tiện uống làm sao biến thành hạn lượng đúng không các ngươi cũng không thể nói không tính toán rất nhiều người đều lớn tiếng kêu la nghiêm trọng kháng nghị bởi vì bọn hắn căn bản liền không uống mấy ngụm đại gia an tâm chớ vội nói xong tùy tiện uống tự nhiên không thể thất hứa. lạc pha mặt mỉm cười toàn thân hắn buộc phát ra khí thế kinh khủng như là trời giáng thiên thạch trung đ i ệ nện ở đông lai mai rùa phía trên phốc thử đông lai vết thương trên người bản thân đã khép lại thế nhưng là theo lạc phàm m ánh liệt một kích vết thương dạn n ư ớ c mưa máu đầy trời ha ha huyết vũ a quá kích thích ha ha cùng nhau tắm rửa sao ngươi chưa từng có tẩy qua mưa máu nha cảm giác nhân sinh đạt tới đ ỉ n h phong trong sơn cốc truyền đến hương phân tiếng hò hét càng ngày càng nhiều cường giả tại bốn phương tám hướng mà tới dù sao trước mắt một màn này là một trận thịnh thế không thể bỏ lỡ các ngươi đều sẽ chết không yên lành đông lai khóc tức giận nó từ thần giới mà tới mặc dù không nghĩ lấy xưng ơ bá địa cầu thế nhưng không nghĩ tới kết quả của mình sẽ như thế t h ế thảm sớm biết như thế cần gì phải hạ giới đây là tới tìm kiếm cơ duyên sao không đây là đưa cho người khác cơ duyên a nếu như là dạng này cũng là thôi nó còn có thể rơi xuống một cái tốt thanh danh có thể mấu chốt là lạc phàm coi nó là thành lợi nhuận thẻ đánh bạc a dù là nó tác thành cho hắn người bọn hắn cũng sẽ không nhớ kỹ chính mình một chút xíu chỗ tốt phát tài phát tài hiện tại đã kiếm ba trăm triệu mai thần t a đại thanh như mặt mũi tràn đầy hưng phấn đếm lấy những cái kia túi chữ vật đừng có gấp đây chỉ là bắt đầu lạc thiên dụ mặt mỉm cười trong miệng ngậm lấy một cái kẹo que lạc pham cũng cười phụ thân mặc dù có đôi khi rất ô nhưng là tại kiếm tiền phước diện hắn không kịp phụ thân nếu không phải phụ thân nghĩ đến bán ra đông lai quy huyết hôm nay lại có thể nào kiếm nhiều tiền như vậy lạc thần đông lai trên thân lại không có máu tươi nửa đêm thời điểm có người trẻ tuổi hô to một tiếng lạc pham sửng sốt một chút nói như vậy đi trước hết để cho đông lai tu dưỡng mấy ngày chờ khôi phục nguyên khí phía sau các ngươi lại đến uống máu của nó v ề phần các ngươi trước đó giao tiền hiện tại có thể trả lại cho các ngươi những người kia cũng không nói thêm gì dù sao tế thủy trường lưu mà bây giờ đông lai đã tổn thương nguyên khí nếu là tiếp tục chảy máu vậy sẽ phải ngọn cụ tỏi lạc phàm thanh â m để đông lai nhẹ nhàng thở ra cuối cùng tránh thoát một kiếp này ha chỉ cần có thể tránh thoát hôm nay chờ huyền quý nhất tộc lão tổ tông giáng lầm tất nhiên muốn đem lạc phàm lạc thiên dụ cùng cái tia đại thanh lưu giết chết báo hôm nay đại thủ nếu không trong h không làm người. Không. Thế không quy. thật, không cần thiền thoái như、vậy. Nhưng vào lúc này, lạc thiên ế Kỳ người. cần này, làm lúc lạc vào vì vậy. quy. thần giới có rất nhiều dược liệu có chút dược liệu thậm chí có thể khởi tử hồi sinh chớ nói chi là khôi phục đông lai huyết khí bởi vì cái gọi là người tới là khách đã đại gia để mắt chúng ta đã giao tiền vậy thì phải cho các ngươi một lần vui sướng thể nghiệm như vậy đi chúng ta lần nữa thu mua thần giới dược liệu chủng loại không hạn một n g à n khối thần thạch một gốc hiện thu một n g à n gốc cho đông lai phục d ụ chờ dược hiệu bay hơi về sau tinh lực của nó khẳng định sẽ khôi phục đ ỉ n h phong đến thời điểm các ngươi vẫn y như là có thể uống máu tươi của nó hiện trường lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy nhìn về phía lạc thiên dụ trong mắt tràn đầy sợ hãi hông ác đứa bé này quá ác vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này nghiền ép đông lai quả thực khiến người giận x ô i con hàng này quả thực chính là một cái ma đồng nhưng không thể phủ nhận hắn biện pháp này vẫn rất có hiệu chỉ là có chút tăng lương tâm các ngươi thật sẽ chết không yên lành thật sẽ chết không yên lành a đông lai vốn cho rằng trốn qua nhất kiếp có thể nó nằm mơ đều không nghĩ tới lạc thiên dụ vậy mà nghĩ ra loại này hố tra biện pháp quả thực là khiến người giận x ô i khiến người giận x ô i a lạc thiên dụ mang theo cái kia long mô đi ra phía trước mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi nói ngươi cái này huyền quy làm sao không biết tốt xấu đâu ta là nhìn thân ngươi bị thương nặng mới dùng nhiều tiền mua thần dược cho ngươi phục dụng làm sao trong mắt ngươi biến ác độc như vậy đông lai trợn mắt cho xoe con mẹ nó ngươi có ý tốt nói dùng nhiều tiền mua thần dược trong tay các ngươi kia hơn ba trăm triệu thần thạch làm sao tới trong lòng mình không có điểm bức số sao kia là dựa vào bán máu của ta được đến bây giờ ngược lại tốt các ngươi dùng bán máu của ta tiền kiếm được vì ta mua thần dược mục đích vẫn ý như là là chờ ta phục hồi như cũ sau tiếp tục bán máu của ta mà ngươi còn luôn miệng nói là vì ta tốt ngoa tạo là người làm sao có thể như thế h è n hạ vô s ỉ á c đầu các ngươi dạng này không sợ thiên lôi đánh xuống sao lạc thiên dụ một mặt vô tội ta chính là tại cắt g a o hẹ mà thôi làm sao tại trong miệng ngươi thành loại này h è n hạ vô s ỉ ác độc tiểu nhân nếu không mua thần dược giúp ngươi khôi phục nguyên khí ngươi giúp thế nào chúng ta kiếm tiền phấp đông lai cấp h ỏ a công tâm n h ì n không được phun ra một ngụm màu tươi nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh lạc thiên dụ trực tiếp mở ra long mô tiếp được tất cả màu tươi sau đó cười lên ha h a ha h a lần này không cần mua thần dược gặp một màn này tất cả mọi người đều mắt trợt tròn còn có loại này thao tác sao chương ba trăm hai mươi bảy thiên toa trọng thương những cái kia đến từ thần giới cường giả đều rất phi muộn có rất nhiều người đều thậm chí mở ra chữ vật pháp bảo nghĩ đến bán thành tiền rơi trên người mình mang theo thần dược nhưng lại không nghĩ tới lạc thiên dụ chỉ nói là nói mà thôi hắn căn bản liền không nghĩ tới mua bọn hắn thần dược hắn mục đích thực sự bất quá là nghĩ tức giận đến đông lai thổ huyết đây là tại nghiền ép đông lai giá trị thẳng dư giờ phút này bọn hắn rất muốn nói một câu quân nếu thoát ngươi liền cho chúng ta nhìn cái này đ ừ n g dùng ngươi phẫn nộ ánh mắt nhìn ta nếu là giao hẹ phải có giao hẹ giác ngộ không muốn hy vọng xa với người khác thương hại ngươi lạc thiên dụ hời hợt nói ra Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tiêu nhiều như thần ngươi thân khoảng tiền sương sừng nó thơm hay không? dược thơm tiêu tài kia, thật ta thạch thể. cho cho hay vậy sự sẽ có mua mua bổ đông lai khí lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lạc thiên dụ lần nữa mở ra long mô đem tất cả máu tươi thu nạp ta liền biết ngươi là một cái phối hợp con rùa lạc thiên dụ cười ha h a lấy lần này đủ trước đó giao xong tiền những người kia uống thật sàng khoái đông lai tuyệt không tức giận tương phản lộ ra mười phần bình tĩnh dù là no khí nôn hai ngụm máu tươi cũng không có vì vậy tức giận chỉ nghe nó than nhẹ một tiếng trong giọng nói tràn đầy phức tạp chi ý ta đi qua dài ràng giặc tinh lộ coi là đi vào địa cầu chính là thế giới cuối cùng lại phát hiện đi không ra ngươi xáo lộ dứt lời ánh mắt nó khép lại trực tiếp mất đi hóa thành một cái to bằng cái thớt như mực đen nhánh con rùa đây là bản thể của nó rất nhiều người đều chưa từng gặp qua nhìn thấy đông lai lộ ra bản thể xem ảnh một một số thần vương cảnh giới cường giả lộ ra ánh mắt nóng bỏng tương truyền huyền quy nhất tộc lục thân khủng bố chỉ khi nào lộ ra bản thể như vậy thân thể thì sẽ trở nên mười phần yếu ớt hiện tại chính là nó cực kỳ hư nhược thời điểm ăn thịt của nó có thể phải tạo hóa lạc thần đem đông lai chặt bán cho chúng ta đi ta nguyện ý hoa m ộ ư ơ i vạn khối thần thạch mua một cân đông lai thịt ta nguyện ý ra một trăm vạn khối thần thạch mua một cân so với đông lai máu tươi rất nhiều cường giả càng là m u ố n ăn thịt của nó lạc pham lắc đầu dạng này không tốt đối với nó quá tàn nhẫn lạc thiên dụ gật gật đầu đúng vậy đối với nó quá tàn nhẫn tàn nhẫn sao đây đối với nó đến nói hẳn là một cái giải thoát ta lạc thiên dụ nói nó hiện tại thể trọng nhiều nhất hai trăm cân Coi như một trăm vạn thần thạch một cân lúc này mới mấy đồng tiền a có thể so sánh được bán máu đến tiền nhanh sao cho nên vẫn là bán máu phù hợp đám người muốn phun máu ta liền biết ngươi khẳng định không phải đau lòng nó ngươi là nghĩ tế thủy trường lưu mãi mãi cắt g a o hệ a thật cây nhi tổn hại lạc phàm nói cảm tạ các vị đạo hưu hôm nay đến đây cổ động tuy nói không có chiếu cố đến tất cả mọi người nhưng đại gia xin yên tâm sau mười ngày đấu giá chu tông cung đồ ba lúc đem tiếp tục bán máu còn hy vọng đến thời điểm đại gia có thể đến đây cổ động nhất định nhất định cái này một thịnh thế không thể bỏ lỡ không tệ chuyện này vẹn vẹn ngẫm lại liền rất kích thích lại có thể nào tùy tiện bỏ lỡ đám người nhao nhao lên tiếng sau đó lạc phàm cùng phụ thân cùng đại thanh niu mang theo đông lai rời đi đỉnh núi thái sơn hôm nay buôn bán huyền vũ nhất tộc thánh tử huyết dịch chuyện này để lạc phàm nhiều một cái huyết phiến tử s ư n g hảo ân bọn buôn người buôn máu con buôn dù sao đều không phải cái gì tốt thanh danh cùng lúc đó mọi người đối với hắn thực lực cũng có tiến một bước hiểu rõ cương đại vô địch tuy là thần vương Lại có thể、so、với thiên có thể tôn. so dù là làm loạn. vào có cầu cường cũng rất thuận mắt nhiều nhìn hắn không mắt cũng không mới giả dám địa Dù sao hắn phá đông lai phòng ngự lại có ai dám cồn g vọng đến cùng đông lai phòng ngự làm so sánh đây không phải là muốn chết lại là cái gì duyên châu một cái xa xôi vứt bỏ nhà máy nơi này là giam giữ chu tông cùng đ ổ ba địa phương bình thường thiên toa ở đây c h ấ n thủ nhưng lại tại lạc phàm vừa mới mang theo đông lai đi vào nhà máy thời điểm lại phát hiện thiên toa đổ vào trong vũng máu trên người xương cốt tất cả đều đứt gãy ngũ t ạ n g lục phủ cũng nhận nghiêm trọng v à chạm hiện tại chỉ có lưu một hơi thương thế cực thảm hôn mê bất tỉnh xem ra có người đến cướp một ca lạc thiên dụ biểu lộ nghiêm trọng đại thanh nhu nói không chỉ như thế đối phương đây là hướng chúng ta khiêu khích thiên toa thực lực mặc dù không tầm thường nhưng là bị ngược một p h ư ơ n g đối phương vài phút có thể giết chết hắn nhưng lại không có dạng này vẹn vẹn là điểm này liền có thể chứng minh hắn tại hướng chúng ta khiêu khích ta dám đả thương minh đệ của ta bất luận là ai ta cũng phải làm cho hắn trả giá thảm liệt đại giới lạc phàm trong mắt sát ý lăng nhiên căn bản không nghĩ tới thiên toa sẽ thụ thương nặng như vậy đem đông lai cho ta ta thả điểm huyết cho thiên toa phục d ụ lạc thiên dụ tế ra cây kia trường thương mũi thương phía trên một điểm hàn mang không gì không phá dù là đỉnh phong thời kỳ đông lai đều không nhất định có thể chịu được vô dụng đại thanh mưu ánh mắt n g ư n g trọng thiên toa thương thế cực nặng chỉ dựa vào đông lai huyết dịch là không cách nào chữa trị hán không có cứu lạc thiên dụ biểu lộ cứng đờ tâm tình rất nặng nề kỳ thật trong lòng hắn thiên toa phân lượng muốn so lạc phạm nặng dù sao thiên toa vô số lần mang theo hắn đi đông hải mò cua những sự tình kia hắn đều không thể lãng quên không ai có thể giết huynh đệ của ta dù là diêm vương già cũng mang không đi hắn lạc phàm hai con ngươi huyết hồng toàn thân tản mát ra một cố liền ngay cả đại thanh n g u đều hoảng sợ khí tức không dùng suy nghĩ nhiều lạc phàm cắn nát ngón trỏ tay phải g ạ t ra một giọt kim sắc máu tươi ngưu thảo ngưu thảo ngưu thảo a đây là thánh huyết thánh huyết sao đại thanh n g u có loại kinh vi thiên nhân cảm giác con mắt chừng phải giống như trung đồng tương truyền thánh nhân huyết dịch là kim sắc đây là thánh nhân đặc thù thế nhưng là n g ư ơ i rõ ràng không phải thánh nhân a lạc thiên dụ cũng chân kinh đến mặc dù biết nhi t ử thiên phú dị bẩm nhưng lại không nghĩ tới cơ thể bên trong vậy mà chạy xuôi dòng máu màu và nóng lạc phàm cũng không có giải thích cái gì thánh huyết sự tình đừng nói là hắn l i ê n ngay cả khánh vân lão đạo cái kia có thể so với thánh nhân tồn tại đều không thể giải thích rõ nhưng là có một chút trong lòng của hắn rất rõ ràng máu tươi của hắn có thể cứu người vô luận nhận cỡ nào thương thế nghiêm trọng chỉ cần phục dụng một giọt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có như thế thậm chí còn có thể thoát thai hoa cốt bắc cảnh tám đại thần tướng trừ lưu ly li bên ngoài vô luận là thiên toa thiên toàn vẫn là thiên cơ tất cả đều là cùng hắn một nhóm tiến vào bắc cảnh bọn hắn có hơn mười năm tình huynh đệ cũng là bởi vì bọn hắn dùng qua lạc phàm huyết dịch mới có tu vi hôm nay máu tươi nhỏ xuống tại thiên toa trong miệng một lát sau thiên toa tại trong hôn mê thanh tỉnh lại trong mắt tràn đầy thua thiệt chi ý thật xin lỗi lao đại lại lãng phí máu của ngươi lạc phàm nói người ta hơn mười năm trước cơ thể bên trong liền chảy giống nhau huyết dịch nói những này chẳng phải là quá khách khí rồi lạc tiên h dụ mở miệng hỏi thiên toa đến cùng xảy ra chuyện gì là ai đem ngươi đánh thành trọng thương thiên toa lắc đầu đối phương là một cái thần bí nam tử tự xưng là tiềm long bát tử đệ nhất tử lần này tới chính là giải cứu chu tông lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hàng quang coi như hắn là thiên vương láo tử ta cũng phải để hắn trả giá giá cao t h n g trọng ta lạc phàm huynh đệ há lại hắn có thể khi dễ chương ba trăm hai mươi tám một chiêu miểu sát cực bác tuyết nguyên nơi này thời tiết rất lạnh không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể cư ngụ ở nơi này đ ị a p h ó n g nhan bốn phía tất cả đều là tuyết trắng mênh mang bọn họ cùng l o ạ n thi ngược ở trong thiên địa để người ánh mắt bị ngăn trở trừ cái đó ra cực bác tuyết nguyên trung còn có từng t o à ngàn n năm bất dung băng sơn bọn họ sừng sững băng tuyết trung chứng kiến phiến thiên địa này hưng ơ suy vinh lục băng sơn t r u n g quanh có rất nhiều đạo mắt thường không thể gặp thời không khẽ hở chớ nói phi hành coi như đi bộ đều muốn hết sức cẩn thận dù sao thời không khẽ hở có thể thôn vệ bất luận cái gì tới gần nó vật thể đương nhiên đáng sợ nhất không phải những n à y thời không khe hở mà là trồng chất không gian một khi ngộ nhập trong đó muốn thoát thân không khác khó hơn hôm trước b ă n g thiên tuyết địa trung một cái sáu người tiểu đội chậm rãi tiến lên trên mặt đất lưu lại vô dối loạn dấu chân trừ bọn hắn bên ngoài còn có một đầu hình thể như t r â u tóc đỏ c ù n g sư đó chính là c ù n g sư nhất tộc thánh tử độ ba địch trúc đại ca cảm tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ cứu huynh đệ ta chu ra khẳng định sẽ khắc trong tâm khảm chu tông mở miệng hướng về nam tử bên người nói một câu địch trúc thân cao bảy thước dáng người thẳng tắp ngũ quan lập thể giống như bị đ i ề u khắc đại sư tỉ mỉ đ i ề u khắc đồng dạng hắn mặc một bộ trường bào màu đen khoe miệng thói quen dâng lên cho người ta một loại cảm giác thần bí lão ngũ người ta chính là huynh đệ kết nghĩa thân là đại ca có thể nào thấy chết không cứu địch chúc mở miệng hắn là tiềm long bát tử đứng đầu cũng là tiềm long bát tử trung thực lực mạnh nhất tồn tại mặc dù không phải thiên tôn lại có thể cùng thiên tôn cảnh giới cường giả giao thủ v à chiêu xem ảnh một vẹn vẹn là điểm này thực lực liền không thể k i n h thường thiếu ra ngài làm sao không trực tiếp đánh rết kia lạc phạm ta nhìn ra hỏa này rất cuồn vọng ngươi nên giết hắn cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người địch trúc bên người một người trẻ tuổi tức giận bất bình nói không tệ một cái tiểu tiểu thổ dân m à thôi cũng dám bắt cóc chu tông thiếu ra thậm chí còn tại đỉnh núi thái sơn b u ồ n bán đông lai quy huyết hắn đây là không có đem chúng ta những này thần giới cao thủ để ở trong mắt ta theo tội đang chém địch trúc cười nói chỉ là một con kiến t hôi thôi làm gì để ở trong mắt hắn nhất định phải chết nhưng lại không phải hiện tại ta không chỉ có muốn để hắn bỏ mình còn muốn cho hắn thân bại danh liệt hắn không phải muốn tại sau mười ngày công khai đấu giá chu tông hiền đệ cùng đồ ba sao ta ngược lại là muốn nhìn sau mười ngày hắn như thế nào hướng về thiên hạ người giải thích nghe được cái này chu tông cười địch trúc đại ca lời nói rất đúng k i a lạc phàm chính là trên địa cầu bá chủ cấp bậc tồn tại nghe nói một mực không có thua trận bây giờ hắn công khai công bố muốn tại sau mười ngày đấu giá ta cùng đồ ba việc này cũng gây nên thiên hạ đông đảo tu sĩ chú ý một khi sau mười ngày không cách nào đem ta cùng đồ ba giao ra hắn tất nhiên mất hết mặt mũi cái này bàn tay hắn là không tránh thoát địch trúc cười nói cho nên nói lần này rời đi cũng không phải là k i ề g kỵ lạc phàm mà là không nguyện ý chấp nhận với hắn chờ nó nhật trọng trở lại địa cầu nhất định phải đem hắn thiên đào và quả thiếu ra đồ ba làm như thế nào xử trí có người nhìn về phía đồ ba địch trúc nói gia hỏa này giá trị kém xa đông lai chờ trở, trở lại thần giới về sau trực tiếp đem n ó bán cho cồn g sư nhất tộc thuận tiện kiếm một số thần thạch đi các ngươi thật coi là có thể sống trở lại thần giới sao đột nhiên một đạo thanh âm đạo mạc vang lên thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại phía trước một tòa băng sơn tri đình một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở nơi đó đại thanh ngưu lạc thiên dụ thiên toa đứng sau lưng hắn hai người một ngưu nhãn chung đều là lóe da cực nóng quang mang lạc phạm chu tông giật n ả y cả mình căn bản không nghĩ tới lạc phạm bọn người vậy mà đổi u tới nơi này hơn nữa còn ngăn chở bọn hắn đường đi điểm này rất là cổ quái bởi vì liền ngay cả bọn hắn cũng không dám tại cực bắc tuyết nguyên phi hành địch trúc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn lạc thần đúng không người coi là thật không nên ngu xuẩn như vậy ngu xuẩn đến đưa tới cửa đúng vậy ta vốn không muốn giết người có thể ngươi đều chính mình đưa tới cửa ta lại có thể nào cô phụ ý nguyện của ngươi lạc phàm mở miệng ngươi chính là cái gọi là tiềm long bát tử đứng đầu địch trúc lạc phàm ta không muốn biết ngươi tên gì ta chỉ biết ngươi thương hình đệ của ta cho nên ngươi phải chết muốn giết thiếu gia nhà ta a con mẹ nó ngươi tính là thứ gì địch trúc sau lưng một cái tùy tùng nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường ngươi còn lại nói không tệ tại thiếu gia nhà ta trong mắt b ó p chết ngươi tựa như là bóc chết một con run dế đồng dạng đ ơ n giản ngươi có thể p h í c lối nhưng là không thể phách lối một thế bởi vì có chút tồn tại cường đại không phải ngươi cái này khiêu lương tiểu sửu có thể đắc tội nổi lạc phàm hóa chỉ làm kiếm hai đạo kiếm y trực tiếp gào thét mà ra phốc phốc nương theo lấy hai đạo huyết vụ âm thanh địch trúc hai cái tùy tùng tại chỗ chết thảm họ lạc đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi địch trúc giận tí mặt trong tay xuất hiện một thanh huyết hồng sắc trường kiếm trường kiếm một giá huyết khí mạng tiên n h u ộ đỏ thương cung thanh kiếm này không phải là phàm vật ta trên người nó cảm nhận được thánh nhân khí tức đại thanh lưu ngữ khí ngưng trọng địch trúc kiếm chỉ lạc phàm trong tay của ta thanh kiếm này tên là tràng thần mặc dù chỉ là một thanh thượng phẩm thần khí nhưng là nó lại ngâm qua t h a n h huyết giết n g ư ơ i giống như mổ c h â u đao lời con chưa dứt hắn liền xuất hiện tại lạc phàm trước người trường kiếm buộc phát ra một đạo màu đỏ tươi quan mang mà hắn cũng giống là lực phách hoa sơn dũng sĩ trực tiếp hướng về lạc phàm chém xuống gặp một màn này chu tông cười hắn biết lạc phàm thực lực không tầm thường có thể thì phải làm thế nào đây địch trúc thế nhưng là tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp tồn tại liền xem như mặt khác bảy cái tiềm long bát tử cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn thực lực của hắn là không thể nghi ngờ vài phút có thể đem lạc phàm đánh giết mắt thấy địch nhân tập kích lạc phàm biểu lộ không thay đổi chín đầu kim long ở sau lưng gào thét mà ra tại đỉnh đầu hắn phía trên huyễn hóa thành một cái cựu long đồ trực tiếp ngăn trở địch trúc tiến công cùng lúc đó hắn nâng lên tay phải đánh phía địch trúc tại lạc phàm xuất trưởng một khắc này cựu long đồ chung một đầu kim long gào thét mà ra mang theo thế tội khô lạc hủ bay về phía địch trúc lồng ngực g i á c r ư ỡ i chính là g i á c r ư ỡ i địch trúc trên mặt khinh thường trực tiếp thi triển thời gian đình chỉ thần thông thế nhưng là hắn lại khiếp sợ phát hiện thời gian đình chỉ giống như mất linh cái này khiến trên mặt hắn lộ ra không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý hắn biết cũng không phải là thời gian của mình đứng im mất linh mà là lạc phàm tại thời gian gia tốc tạo nghệ siêu việt hắn đến mức thời gian của hắn đứng im căn bản là không có cách ngăn cản lạc phàm thời gian gia tốc phát hiện này để hắn có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy còn chưa kịp phản ứng đầu kêu kim long liền quán xuyên bộ ngực của hắn t ó é lên một cỗ đỏ thám huyết vụ mà địch trúc thân thể cũng giống l à như d i ề u đứt dây bay rớt ra ngoài trong miệng hoa hoa phun màu tươi thân thể nhận trọng thương gặp một màn này chu tông bọn người nháy mắt hoa đá địch trúc thế nhưng là tiềm long bát tử đứng đầu có thể vì sao ngay cả lạc p h ẳ m một chiêu đều ngăn cản không nổi chương ba trăm hai mươi chín tất cả đều là nhờ chu tông kinh ngạc đến ngây người dù sao hắn từng cùng lạc phàm giao thủ qua có thể tính toán đâu ra đấy cũng liền đi qua hai mươi ngày thời gian hai mươi ngày trước lạc phàm giao thủ với hắn hai người kịch chiến trăm vạn hiệp mới phân ra thắng bại nhưng hôm nay hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại địch trúc nghĩ đến cái này chu tông không khỏi hít sâu một hơi hai mươi ngày liền có như thế kinh khủng tiến bộ cái này lạc phàm quả thực chính là quái vật không hắn so quái vật đều đáng sợ địch trúc kia hai tùy tùng cũng kinh ngạc đến ngây người con của bọn hắn hung hăng run r à y nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý hiển nhiên không nghĩ tới hắn mạnh như vậy dù sao thiếu gia của bọn hắn có thể cùng thiên tôn giao thủ v à chiều vạn chiêu sau mới có thể không địch lại đối phương thế nhưng là tại lạc phàm trong tay lại ngay cả một chiêu đều không có kiên trì nổi lạc thần uy vũ ba khí nay một chiêu đánh bại tiềm long bát tử đứng đầu địch trúc cử động lần này nhất định phải chuyển khắp đại thiên thế giới ngài tất nhiên có thể danh thủy thiên cổ ta vì ngươi hô sáu m ư sáu sáu sáu sáu đồ ba cười lên ha h a trước mắt một màn này để nó nhiệt huyết bành phái bởi vì tại trước đó địch trúc đã từng chỉnh hắn một lần mặc dù lạc phàm cùng địch trúc đều là cựu nhân của nó nhưng là nó lại nguyện ý rơi vào lạc phàm trong tay bởi vì hắn chỉ cần tiền bất động tư hình có thể địch trúc liền không giống xem ảnh một gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì thiện nhân người là thiên tôn địch trúc ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn lạc phạm hắn không tin một cái thần vương cảnh giới tu sĩ có thể đánh bại hắn ta là tu vi gì không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi không nên làm tổn thương ta huynh đệ làm tổn thương ta huynh đệ người chết lạc phạm sát ý lăng nhiên trường kiếm màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay ngụy thanh khí người là ngụy thánh cảm nhận được thanh trường kiếm kia phẩm cấp cái gọi là tiềm long bát tử đứng đầu địch trúc cũng loạn phân tức hắn kinh hô một tiếng như là bị người dẫm vào đôi mèo trong mắt tràn đầy hãi nhiên hắn vốn cho rằng lạc phàm là thiên tôn có thể thiên tôn trong tay làm sao có một kiện ngụy thanh khí cái này không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi hôm nay sẽ chết lạc phàm ánh mắt đạo mạc trong tay hắn thanh trường kiếm này đích thật là ngụy thanh khí là lúc trước khánh vân lao đạo bản mệnh vũ khí hắn hóa thân quy tắc trước đem thanh trường kiếm này chuyển cho lạc phàm đừng có giết ta ta là tiềm long bát tử đứng đầu ta rất đáng tiền ngươi không phải là muốn tiền sao n g ư ơ i có thể giống địch ra yêu cầu kết xủ tiền thù lao địch trúc thật sợ hắn không muốn chết chỉ có thể cầu xin tha thứ lão đại đổi tiền đi thiên toa mở miệng mặc dù hắn cũng muốn giết địch trúc báo thủ thế nhưng là so với bắc cảnh ba ngàn huyết bảo tương lai hắn càng hy vọng đối phương có thể mang đến kết xủ thần thạch đã như vậy vậy liền trước lưu hắn một cái mạng lạc phàm thu hồi trường kiếm cách không một chảo một sợi quy tắc chi lực rơi vào trong lòng bàn tay sau đó hắn đem cái k i ê đạo quy tắc chi lực đánh vào địch trúc cơ thể bên trong cầm giữ tu vi của hắn tạ ơn lạc thần ân không giết tạ ơn địch trúc nói cám ơn liên tục đâu còn có trước đó ngang ngược c ả n rỡ dáng vẻ nhìn qua giống như là một con chó vẩy đuôi mừng chủ chó nhà có tang nhưng là đáy mắt của hắn chỗ sâu lại là hiện lên một vòng hạ quang chờ địch ra lão tổ giáng lâm địa cầu hắn tất nhiên muốn đem lạc phàm thiên đào và quả phía sau lạc phàm bọn người mang theo địch trúc chu tông cùng sư nhất tộc thánh tử đ ổ ba rời đi cực bắc cánh đồng tuyết đem bọn hắn nuốt vào tầng hầm lần này lạc phàm tự mình trấn thủ ở đây phòng ngừa phát sinh biến cố thời gian trôi qua cuối cùng ninh đón đấu giá thần tử một ngày này một ngày này thái sơn chung quanh tụ tập vô số tu luyện giả không chỉ có tu chân giả tu tiên giả thậm chí còn có đại lượng tu thần giả cùng cường giả yêu tộc bọn hắn tới đây là vì quan sát đấu giá thần tử thịnh thế đương nhiên cũng có rất nhiều người muốn hoành s á t một gậy 10 giờ sáng đông lai hoành độ hư không xuất hiện tại đỉnh núi thái sơn tu vi của nó đã khôi phục lại lạc phàm bọn người đứng tại trên lưng của nó lạc phàm xuất hiện để không khí hiện trường trở nên cảng phát ra tăng vọt dù sao rất nhiều người đều đang chờ mong giờ k h ắ c này chỉ là khiến mọi người cảm thấy dùng mình chính là có ít người vậy mà tại đông lai mai rùa nhìn thấy địch trúc ngoa tạo kia là tiềm long bắt tử đứng đầu địch trúc làm sao hắn cũng tại lạc thần trong tay chơi ạ tiềm long bảng xếp hạng thứ nhất siêu cấp tồn tại ngay cả hắn cũng bị lạc thần bắt sống sao thật không nghĩ tới lạc thần vậy mà đánh bại địch trúc đồng thời đem hắn bắt sống khó lường khó lường khó lường à. t r u n g quanh một mảnh xôn xao dù sao địch trúc lai lịch to lớn có thể xưng thần giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất xuất đạo đến nay vẫn chưa thua qua trận nào mà bây giờ lại bị người trói gô đưa đến đỉnh núi thái sơn rất rõ ràng hôm nay trận này đấu giá xa so với đám người tưởng tượng còn muốn kịch liệt đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là lạc phàm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn nếu không phải như thế lại có thể nào bắt sống được c h ú c lạc phàm mở miệng cảm tạ chư vị đến đây cổ động chúng ta liền không nói nói nhảm trước đâu giá cổng sư nhất tộc thánh tử độ ba giá khởi điểm một vạn mai thần thạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn m ư ơ i vạn người trả giá cao được ta ra năm trăm triệu một cái cùng sư nhất tộc cường giả mở miệng bọn họ nhất định phải bảo vệ đồ ba nếu như đồ ba rơi vào những người khác trong tay kết cục tất nhiên mười phần thế thảm năm trăm triệu a cùng sư nhất tộc thánh tử liền đáng giá năm trăm triệu sao có vị lão giả mặt mũi tràn đầy nụ cười khinh thường ta ra một tỷ không hai tỷ thần thạch đi nhân yêu đối lập đây là trận này đấu giá lớn nhất xem chút mặc dù lạc phạm là một cái chú trọng tính công bình nam nhân mặc dù hắn k i n h thường đấu giá nhưng là chung q u n h những n à y nhân tộc cao thủ bọn hắn đều tự nguyện nâng giá hộ nếu không vì sao lại có người trực tiếp ra giá hai tỷ thần thạch đây là muốn bức tử cổng sư nhất tộc tiết tấu đúng thế dù sao vô luận bọn hắn ra bao nhiêu tiền cổng sư nhất tộc đều sẽ bảo vệ đồ ba cổng sư nhất tộc đầu kia lão sư tử nhìn c h ầ m c h ầ m vừa rồi báo giá lao giả kia mắt lộ ra h u n g quàng ta ghi nhớ ngươi cái này lao x u ấ t sinh đang uy hiếp ta a lao giả cười ha ha hoàn toàn không sợ đối phương uy hiếp lạc phà mở miệng đấu giá là một loại văn minh giao dịch phương thức ta không hy vọng có người tại ta bán đấu giá thời điểm uy hiếp người khác còn là dùng thần thạch đến thuyết minh hết t h ả đi ta ra hai mươi lăm ức đầu kia lão sư tử mở miệng ta ra ba tỷ một vị trung niên mở miệng ta ra năm mươi ức lão sư tử cố nén tức giận nói ta ra sáu mươi sáu ức có người tiếp tục nâng giá là rất không đúng bởi vì ai đều biết hắn không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy bất quá cái này không trọng yếu bởi vì bọn họ là nhờ dù là một người không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy nhưng nếu như cùng sư nhất tộc thật từ bỏ cạnh tranh nhân tộc cũng sẽ liên thủ lại xuất ra nhiều tiền như vậy dù sao có thể đập tới một đầu cổng sư nhất tộc thánh tử cuộc mua bán này tính thế nào đều rất có lời một trăm ứ c ta ra một trăm ứ c thần thạch lao sư t ử phát ra một đạo phẫn nộ gầm nhẹ một trăm ứ c thần thạch ta cái này không lỗ mức hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một vị thiên tôn cấp bậc cường giả nếu không phải đồ ba là cổng sư nhất tộc thánh tử bọn họ như thế nào lại bỏ được nện nhiều tiền như vậy chương ba trăm ba mươi giá trên t r ờ i thành giao ngạch trở thành thiên tôn rất khó cần phải có thiên phú hơn người nội tính cùng cơ duyên ba thiếu một thứ cũng không được có thể nếu muốn trở thành thiên tôn còn có một cái biện pháp khác chỉ bất quá biện pháp này mười phần hao phí tài lực đó chính là hấp thu thần thạch bên trong thần lực chỉ bất quá m u ố n tử thần vương bước vào thiên tôn cảnh giới chỗ tốn hao thần thạch chí ít cũng phải chụp tỷ c ấ c bước mà phóng nhan toàn bộ thần giới có thể có loại này quyết đoán chỉ có bát đại cự đầu gia tộc nhưng hôm nay vẹn vẹn là vì chụp được đô ba c n g sư nhất tộc liền mở ra một trăm l i n ứ c giá cả đây đối với cụm sư nhất tộc đến nói là cái cự đại t ổ thất nhưng cụm sư nhất tộc mặt mũi không thể ném nếu không tất nhiên sẽ trở thành hai tộc nhân yêu lớn nhất trò cười không thể ta cảm giác cái giá tiền này còn có thể cao một chút một người trung niên cởi mắt nhìn đầu kia lao sư tử như vậy đi ta ra mười lăm tỷ nhìn người nọ xuất hiện trong đám người truyền đến trận trận tiếng nghị luận tiền cương thần vương đến từ thần giới người này là thần giới phú hào trên bảng xếp hạng trước mười siêu cấp tồn tại tiền t a i bạc triệu rất là giàu có xem ảnh một tiền cương thần vương ngươi có phải hay không khi người quá đáng rồi lao sư tử khẽ quát một tiếng tiền cương núi bay một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ nếu như ngươi nói ta khinh người quả đáng vậy ta liền giá hai trăm ư c đi ta hưởng qua rất nhiều mỹ vị nhưng không có nếm qua thịt viên kho tàu ta cũng không để ý hoa hai trăm ư c thần thạch xin mọi người nếm thử thịt viên kho tàu làm ù i vị gì có câu nói nói thế nào vui một mình không bằng vui chung mà cái gì gọi là có tiền tiền cương chính là chân chính thần hảo hắn đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là có tiền chân có thể muốn làm gì thì làm dù sao có thể có ai giống như hắn có quyết đoán nguyện ý hoa hai trăm ư c thần thạch ăn một bữa thịt viên kho tàu đây chính là chân chính đầu sư từ a hai mươi lăm tỷ lão sư tử gần như gào thét báo ra một con số đây là cùng sư nhất tộc gần như tất cả tài sản tốt ta ngươi thắng tiền cương cười cười sau đó đưa cho lạc phạm một cái lấy lòng ánh mắt rất rõ ràng hắn cũng không phải là cố ý nâng lên giá cả mà là vì lấy lòng lạc phạm lão sư tử để tộc nhân cho lạc phạm đưa qua một cái túi đựng đồ bên trong có hai mươi lăm cái lớn nhỏ cỡ năm tay màu vàng kim tàng đá đây cũng không phải là thần thạch mà là một loại cực kỳ hiếm thấy hỗn độn nguyên thạch mỗi một khối hỗn độn nguyên thạch đều giá trị một trăm ức thần thạch thiên toa thả người hôn đội nguyên thạch tới tay về sau lạc p h ạ m nhàn nhạt nói một câu vâng thiên toa trực tiếp chặt đứt đồ ba trên thân buộc chặt lấy dây gai thả nó rời đi thấy cảnh này chu sơn có loại gần như thổ huyết xúc động hắn rất muốn mắng người các người đám hôn đản này a vì cái gì trước đó muốn lung tung cố tình n â n giá g chỉ là một cái cổng sư nhất tộc thánh tử liền bán hai mươi lăm tỷ thần thạch cái này điểm xuất phát có chút cao a các ngươi vừa rồi lung tung báo giá nếu như đấu giá cháu của ta những cái kia yêu tộc há lại sẽ từ bỏ ý đồ chu sơn xem như nhìn ra bọn này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người vừa rồi chính là đang giúp lạc phạm trợ công không chỉ là nhằm vào cùng sư nhất tộc vẫn là tại đối phó chu g i a a sau đó lạc phạm nhìn về phía t r u n g quanh nói tiếp xuống bán đ ầ u giá là thần giới chu gia thần tử chu tông cất bức giá vẫn là một ngàn vạn thần t h á n h đi người trả giá cao được nhân tộc phương diện có lẽ không người nào dám đắc tội chu gia cũng không nên quên nơi này có rất nhiều cường giả yêu tộc nhân yêu đối lập a chu tông chính là tiềm long bát tử một trong tồn tại từng đánh chết rất nhiều cường giả yêu tộc bây giờ có cơ hội chụp được chú tông bọn họ như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội này ta ra một trăm ước một đầu d a o long chiếm cứ tại trên một tảng đá lớn miệng nói tiếng người ánh mắt cực nóng chu ra thần tử giá cả không chỉ một trăm ước ta ra mười một tỷ ta ra mười ba tỷ ta ra mười lăm tỷ những cái k i a cường giả yêu tộc nhao nhao mở miệng tại bọn chúng báo giá chung có thể thấy rõ ràng một điểm yêu tộc không bằng nhân tộc giàu có dù sao nhân tộc là đại thiên thế giới chung cực kỳ thông minh chủng tộc các ngươi những người này thật sự là quá không tôn trọng chu gia thần tử một đầu hát hùng nói các ngươi chẳng lẽ không nghe nói chu tông thế nhưng là rất có thể trở thành thiên tôn siêu cấp c ư ờ n g giả nếu như có thể ăn hắn tu vi khẳng định sẽ tăng vọt mười lăm tỷ quả thực là đối với hắn lớn lao vũ đủ. lời này có lý t a ra hai trăm ước một đầu thân dài hơn mười mét bạch h ổ mở miệng nghe được cái này chu sơn khỏe miệng không khỏi có quáp hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng lạc phạm giao thủ đối phương chỉ cần một ngàn vạn thần thạch mà bây giờ lại là biến thành hai trăm ư c hắn biết cái này vẹn vẹn mới bắt đầu phía sau giá cả khẳng định sẽ cao hơn ta ra hai mươi bốn tỷ chu sơn mở miệng những cái kia trước đó báo giá yêu thú lập tức liền không lên tiếng bởi vì bọn họ vừa rồi chính là tại lung tung báo giá mặc dù bây giờ cũng có thể lung tung báo giá nhưng là bọn họ lại không muốn làm như vậy bởi vì như vậy rất không có ý nghĩa ha ha chết cười ta đường đường chu gia thân tử có hy vọng độc lập có thể trở thành thiên tôn siêu cấp cường giả vậy mà không bằng một đầu x u ấ t sinh trước đó đây thật là trên đời này buồn cười lớn nhất ta có nhân tộc tán tu cười lên ha hả cái này chu tông thật có chút t i ệ n có người mở miệng nghị luận chu ra ở tại thần giới danh tiếng cũng không khá lắm mặc dù có rất nhiều người không dám đắc tội bọn hắn nhưng là cũng có một chút tán tu không có đem bọn hắn để ở trong mắt ngươi mới tiện cả nhà ngươi đều tiện chu tông nghe không ô mắt đỏ muốn nứt lớn tiếng gầm hét lên bản thân bị lạc phàm đấu giá hắn liền cảm giác thật mất mặt chớ nói chi là đối phương hiện tại còn bắt đầu nhân thân công kích hắn làm sao có thể chịu đự lão giả kia ngượng ngùng cười một tiếng hay nay nói ra chu công tử hiểu lầm ta ý tứ ta trong miệng cái tiêu tiện cũng không phải là tiện nhân tiện mà là quý tiện tiện ngay thẳng chút nói ngươi rất giá rẻ thậm chí so ra kém một đầu x u ấ t sinh phức chu tông trực tiếp phun ra một n g ụ m lao huyết hắn hối hận không nên cùng lão giả này tranh luận tiện cái chữ này kỳ thật phần lớn nam nhân đều tiện điểm này không có cái gì là không thể tiếp nhận thế nhưng là đối phương lại mắng hắn không bằng một đầu x u ấ t sinh đáng t i ệ n cái này mẹ hắn còn không bằng mắng hắn là cái tiện nhân a lạc tiên dụ mặt mũi tràn đầy xem thường ngươi đừng thổ huyết máu của ngươi không bằng đông lai đáng tiền chu tông lại phun ra một ngụm màu tươi ba mươi tỷ ta ra ba mươi tỷ thần thạch chu sơn mở miệng hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đem chất nhi trụ được đến nếu không rơi vào trong tay địch nhân sẽ bị đối phương vô tận đục nhã ba mươi tỷ cái giá tiền này không tính thấp nhưng là dùng chu gia ở tại thần giới địa vị xuất ra cái ngàn ức thần thạch hẳn không phải là rất khó a ban đầu nói chuyện lão giả kia cười tủng tỉm nhìn xem chu sơn chu sơn giận tí mặt người muốn như thế nào lão giả giang tay ra không muốn như thế nào chỉ là muốn để các ngươi chu gia ra, ra điểm hết dù sao năm đó các ngươi chu ra giết sạch hướng vũ tinh ngàn vạn người thù này ta phải báo ta phải báo à ngươi cứ nói đi nói đến đây cười lên ha h a ánh mắt vô cùng dữ tợn có thể so với những cái kia yêu thú chương ba trăm ba mươi một ngươi là át ma nghe được lao giả thanh â m tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi hướng vũ tinh một cái rất nhỏ tinh cầu chỉ có ngàn vạn nhân khẩu nhưng hướng vũ tinh cảnh s á t nghi nhân mà lại dị thường giàu có còn có sinh rất nhiều mỹ nữ nhưng lại tại hai vạn năm trước hướng vũ tinh ngàn vạn nhân khẩu trong vòng một đêm bị người giết hại vô số nữ tử biến mất chuyện này tại lúc ấy gây nên không nhỏ nghị luận nhưng ai đều không nghĩ tới vậy mà là chu gia diệt hướng vũ tinh đây quả thật là để người mở rộng tầm mắt dù sao chu gia thế nhưng là tám gia tộc lớn nhất một trong siêu cấp từ đầu ai có thể nghĩ tới âm thầm làm qua nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình đây chính là một cái tinh cầu người a chu sơn sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hướng vũ tinh dương nhiệt ta ra một nghìn nước thân thạch ngươi nếu là giá cả cao hơn ta ta liền từ bỏ cạnh tranh lao giả trực tiếp báo giá đồng thời mở ra túi chữ vật ở trong đó lõe ra h à o quang màu vàng kia là hỗn độn nguyên thạch phát ra q u a n mang lao giả thật sự có một nghìn ước mai thần thạch hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi dù sao tại hai nạn giáng lâm lúc hắn bằng nhanh nhất tốc độ mang đi tất cả tài phú chu sơn sắc mặt tâm trầm hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đến có chuẩn bị xem ảnh một ta ra một trăm mười tỷ chu sơn hung dữ nói một câu lần này hắn mang đến chu ra tất cả thần thạch hơn nữa còn thế chấp chu ra bất động sản chỉ vì có thể đem chu tông c h u c về trong lòng hắn nhiều nhất cũng liền tốn ba năm chục tỷ thần thạch có thể hắn b ạ n b ạ n đều không nghĩ tới vậy mà tốn hao tất cả thần thạch bất quá có thể chuộc về chất nhi cũng đáng dù sao quan hệ này đến chu gia ở tại thần giới địa vị cùng tôn nghiêm n g ư ờ i thắng lao giả cười mặc dù chu gia xuất ra một trăm m ư ơ i tỷ khối thần thạch nhưng xuất ra số tiền kia đối với bọn hắn đến nói hẳn là sẽ thương tới gia tộc nguyên khí a thiếu chủ ta cảm giác chúng ta tôn nghiêm nhận đối phương trả đạo a thiên toa âm thầm đưa tin ban đầu bắt cóc chu tông chu gia chỉ ra giá ba trăm vạn mặc dù phía sau thiên toa c ư ỡ n g ép đem giá cả tăng lên tới một ngàn vạn mặc dù lần thứ hai yêu cầu tiền chuộc muốn một trăm i triệu có thể cùng cái này một trăm m ư ơ i tỷ so ra lại đáng là gì không quan trọng lần này bọn hắn không như trước trả giá nặng nghề sao lạc phàm n i ế t n h ư ợ g lên sau đó chu gia phái người đưa tới c u n g cấp giá h ô n độn nguyên h ạ c h lạc phàm càng là sai người trực tiếp thả chu tông mà bây giờ chỉ còn lại địch gia thần tử địch trúc cùng huyền quy nhất tộc thánh tử đông lai trước bắn địch gia thần tử đi lạc phàm mở miệng đơn thuần đấu ra quá mức không thú vị cho nên ta dự định thay cái trò mới bán mạng lời này vừa nói ra rất nhiều người đều nhao nhao như mày không biết lạc phàm trong miệng bán mạng là có ý gì lạc phàm nói đại gia mới đến khả năng đối ta người này cảm thấy lạ l ắ m tự giới thiệu mình một chút đi ta xử sự nguyên tắc rất đơn giản chỉ cần các ngươi không áp đảo phạm nhân phía trên không làm thương hại thân nhân của ta cùng huynh đệ các ngươi yêu làm gì liền làm cái đó dù là hủy m ả n h sơn hà này ta cũng có thể làm như không thấy đương nhiên nếu như một ít người nhìn ta không vừa mắt tùy thời có thể tới chém ta dù sao mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vốn là tu luyện giới tuyên cổ bất biến p h á p tắc điều kiện tiên quyết là đao của các ngươi đầy đủ sắc bén nếu không chu gia thần tử cùng cổng sư nhất tộc thánh tử chính là vết xe đổ đúng vậy ta không thích giết người quá vô vị thế nhưng là ta cũng không để ý giết người tỷ như địch g i a thần tử hắn đem huynh đệ của ta đánh suýt nữa mất mạng thù này ta phải báo nghe được cái này địch trúc sắc mặt đại biến trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường hắn vốn cho rằng lạc phạm sẽ đấu giá hắn kể từ đó địch gia khẳng định sẽ tiêu trọng kim chụp được hắn thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lạc phàm không phải nghĩ đ ầ u giá hắn là lấy mạng của hắn a những người khác cũng đều hiểu rõ lạc phàm xử sự nguyên tắc ngươi có thể c h é m hắn lại không thể động đến hắn thân nhân đây là nghịch lân của hắn đúng thế ngươi chém hắn cùng lắm là bị đ ầ u giá chỉ cần trong nhà có tiền không đến mức mất đi tính mạng nhưng nếu như ngươi động bên cạnh hắn thân nhân huynh đệ vậy thì không phải là đ ầ u giá đơn giản như vậy rất đơn giản xử sự nguyên tắc cũng lời à m cho n g ư vì đó khâm phục. Pham Lạc pha mở miệng. Lần đầu giá này g giá lần n đầu rất Trước trúc tay ta đơn đầu địch đến. giản, hoán hoán. cánh liền hắn xuống này giá giá giúp phải, ai Lời cả có cửu cửu, có báo báo cao, chém vừa nói ra toàn trường nháy mắt liền sôi trào tiếm long bát tử đứng đầu thanh danh cố nhiên vang dội nhưng không thể phủ nhận địch trúc sai lầm quá nhiều người có quá nhiều người muốn đem hắn giết bây giờ có thể dùng loại phương thức này báo thù ai không nguyện ý một trăm triệu ta ra một trăm triệu mai thần thạch một vị lao giả giống to ta ra hai ức ta ra ba trăm triệu ta ra năm trăm i triệu vô số cường giả nhao nhao báo giá rất rõ ràng đều muốn đem địch trúc đưa vào chỗ chết phúc địch trúc trong miệng phun ra một ngụm màu tươi tử vong không đáng sợ đáng sợ là trước khi chết còn bị địch nhân lợi dụng địch nhân còn cần hắn kiếm một số tiền lớn a địch trúc xem ra ngươi ở tại thần giới nhân duyên không thế nào tốt vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn ngươi một cánh tay lạc phàm cười nhìn về phía địch trúc địch trúc gào thét ngươi là ác ma lạc phàm một mặt vẻ mặt không sao cả Ta làm một tử thủ đoạn thương làm lợi cái ích vì không h đoạn n ân ta i m một long đứng cánh bát tử t đầu, y chí ít cũng phải ít t giá ra ị một tỷ thần c Ơn, ta ra hai tỷ có vị cường già yêu tộc mở miệng không tệ tiềm long b á t tử tám người này trên thân đều có to lớn cơ duyên có thể ăn hết thân thể của bọn hắn khẳng định đối tu luyện có chỗ trợ giúp ta ra ba tỷ yêu tộc không bằng nhân tộc có tiền thế nhưng là nếu như có thể được đến địch chúc một cánh tay bọn họ t h à rằng táng ra bại sản đúng thế bọn họ ăn người giống như nhân loại ăn yêu thú đồng dạo đều là nghĩ đến tăng cao tu vi một cánh tay không đáng nhiều tiền như vậy ta cảm giác đầu của hắn đáng tiền nhất ta trước tiên đem lời nói đặt xuống ở đây đầu của hắn chúng ta kim bằng nhất tộc dự định tiền đặt cọc hai trăm ư c thần thạch một đầu thân cao trăm mét kim sắc đại điêu đứng tại trên một tảng đá nhìn về phía địch trúc ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng q u a n mang nghe được cái này lạc phăng cười xem ra địch trúc giá cả có thể so sánh được chu tông a còn không phải sao vẹn vẹn là một cái đầu liền đáng giá hai trăm ư c cái này nếu là đem hắn phân giải chí ít cũng phải trăm tỷ cất bước a thiên toa cũng nợ nụ cười các ngươi quả thực là một đám cầm thú các ngươi sẽ chết không yên lành địch trúc chửi ầm lên thân thể bị người phân giải đồng thời đem thịt bán cho yêu tộc tiểu chết này hắn v ẹ n vẹn là ngấp lại liền không thể nào tiếp thu được quá khổ cực b i ệ t khuất mà liên tại lúc này sâu trong hư không truyền đến một đạo băng lãnh lại vang dội thanh nhâm người trẻ tuổi bởi vì cái gọi là giết người bất quá đầu chạm đất ngươi như vậy khi nhục ta địch ra hậu nhân khó tránh khỏi có chút không coi ai ra gì đi đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái kim sắc hư ảnh xuất hiện tại c ử u thiên tri thượng đây là địch gia lão tổ ý niệm phân thân hán là một vị bàn thánh chương ba trăm ba mươi hai nên chiến bàn thánh lao tổ tông cứu ta cứu ta nhìn thấy lao tổ tông ném xuống ý niệm phân thân địch chúc ánh mắt lộ ra cực nóng biểu lộ hắn biết chính mình được cứu dù sao lão tổ tông đều tự mình hạ xuống ý niệm phân thân chỉ là lạc phạm lại đáng là gì dù là hắn thật là thiên tôn cũng tuyệt đối không thể nào là lão tổ tông đối thủ giữa thiên địa hoàn toàn tinh mịch vô luận là những n à y nhân tộc hoặc là yêu tộc ai cũng không nghĩ tới địch ra lão tổ tông sẽ ném xuống ý niệm phân thân dù sao đây chính là một tôn đường đường chính trinh ban thánh cho dù là ý niệm phân thân cũng không phải lạc phàm một cái tiểu tiểu thổ dân có thể ngăn cản h á n hôm nay hẳn phải chết địch trạch hạc phát đồng nhan mặc một thân trường b à o màu trắng cho người ta một loại tiên phong đạo cốt ký thị cảm h á n ánh mắt đạm mạc nhìn xem lạc phàm lão hủ vốn định cho ngươi một cái cơ hội lại không nghĩ rằng ngươi vậy mà lại khinh người quá đáng ta địch ra tốt xấu là thần giới đệ nhất gia tộc lại há có thể tha cho ngươi một cái đạo trích lăng nhục cùng sát hại ta địch gia thần tử thanh â m hắn bình thản thế nhưng là lại giống như lôi minh để t r u n g quanh tất cả mọi người đều có một loại tim đập nhanh hơn hô hấp dồn dập cảm giác không chỉ có như thế lỗ thai còn ông ông tác hưởng có loại đinh thai n h ứ c cóc cảm giác đây chính là bàn thánh thực lực dù chỉ là một cái ý niệm phân thân phát tán ra uy nghiêm cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận xem ảnh một lạc phàm điểm đ i ề u thuốc vân đạm phong khinh nhìn xem hắn nếu như ngươi bản tôn g á n g lâm ta lạc mẫu người có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi ba phần có thể ngươi chỉ là một đạo ý niệm phân thân mà thôi ngươi coi là thật cho rằng có thể giết chết ta đồng thời cải biến địch trúc hạ chẳng ngươi tính là thứ gì lời này vừa nói ra rất nhiều người tộc cùng cường g i ả yêu tộc tất cả đều hít sâu một hơi bởi vì ai cũng không nghĩ tới lạc phàm có thể nói ra như thế cuồng v ọ n g tới nếu như đối phương là người bình thường cũng là thôi có thể đối phương lại là một vị bán thánh cấp bậc siêu cấp tồn tại a mà hắn vậy mà ở trước mặt chất vấn đối phương là cái gì